chính diện trôi này trường thương màu đen tựa hồ là do trời ném ra mục tiêu trực chỉ lý trường sinh nơi tim sau lưng mười trôi vô danh đế binh thẳng g i ế t sau lưng của hắn bốn phía đã bị vây quanh lý trường sinh trốn không thoát ngay tại những ngày đế binh muốn g i ế t tới lý trường sinh trên thân thể ngay tại kia một phần ngàn k h ắ c thời điểm lý trường sinh trên thân vĩnh hằng khí tức của đại đạo bắt đầu biến hóa trong mắt đen trắng hai ánh sáng quỷ dị lấp lóe mà ra bốn phía thời gian không gian vậy mà ngưng kết lại hóa thành thực chất hóa thiên địa sơn hà hát ma t r ư thương mười trôi vô danh đế binh tựa như lâm vào thời không giam cầm đầm lấy khó mà động đậy ba thanh đế kiếm chuyển một cái phương hướng mũi kiếm h ư ớ n g xuống lý trường sinh hai tay cầm kiếm kiếm thủ dần dần cũng hướng phía phía dưới phương hướng trong mắt đen trắng chi quang càng phát tính mịch trên thân vĩnh hằng khí tức của đại đạo dần dần dần d à i vĩnh hằng khí tức cùng bốn kiếm đem kết hợp bốn kiếm một thể một kiếm chu đế binh trên trận tất cả mọi người tại trong t h á n g chốc đều nghe được bốn chữ ngôn ngữ s á t na vĩnh hằng trên trời kim quang sơn hà trước mặt màu đen thiên ma trường t ư ờ n g phía sau kia mười trôi l binh ở trong hư không n g n g lại cái này sát na vĩnh hằng sát phạt chi pháp thi triển lý trường sinh hai tay nắm chắc chỗ u kiếm hướng hư không phía dưới trùng điệp đẻ ép bốn chuôi đế kiếm hướng phía lấy phía dưới hướng phía vùng hư không này hết thảy nhằm vào lấy mảnh này vĩnh hằng t r ậ n vực bên trong mười hai chuôi đế binh một cỗ vô hình đế kiếm chi quang từ hư không bên trong chấn động mà ra cái này kiếm quang trói mắt không giống lý trường sinh trước đó chỗ chém ra một kiếm kia hữu hình kiếm này chính là vô hình có chất từ hư không bên trong thẳng hướng cái này mười hai c h ô i đế binh vô hình vô tận lít nha lít nhít, vô hình thiên kiếm xa vào đến vĩnh hằng trận vực bên trong chỉ có thể mặc cho lý trường sinh xâm lược cái này hoàn toàn không có hình chi kiếm ánh sáng hướng bốn phía chém giết mà ra phía trên cái kia kim sắc sơn hà thiên địa trong trước mắt đều hóa thành khói phấn chấn áp mà xuống sơn hà trung chịu không được cái này kinh khủng sát phạt hóa thành điểm sáng tiêu tán ở thiên địa chối này đế binh bị lý trường sinh một kích cho chém tan kia tựa như ngập trời cự ma chỗ cầm thiên ma trường thương tại thời khắc này h ắ c quang tại cái này vô hình chi kiếm chấn động phía dưới hóa thành mây khói tiêu tán màu đen thiên ma trường thương từ mũi thương còn lại cán thương vị trí một chút xíu tiêu tán cho đến đuôi thương đều hóa thành điểm sáng lúc mười trôi vô danh đế binh đồng dạng cũng là như thế ngạnh s i n h s i n h bị lực lượng kinh khủng này cho xóa đi hầu như không còn đến tận đây giữa thiên địa lâm vào vĩnh hằng trận vực bên trong mười hai trôi đế binh bị lý trường sinh cái này kinh khủng sát na vĩnh hằng đều ma diệt hầu như không còn trên trận hết thảy đều khôi phục bình thường lý trường sinh ngầm đầu nhìn lên trên trời thiên đạo hư ảnh trong mắt có chiến ý ấn xuống thầm nghĩ muốn chém giết cái này thiên đạo phân thân ý tứ thẳng tắp nhìn chằm c h ẳ n hắn bởi vì hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm Thực lực của mình còn vẹn vẹn chỉ là thiên đế nếu như chém giết một câu thiên đạo phân thân đến lúc đó t r e o đến càng nhiều thiên đạo phân thân mạnh đến hắn khả năng tốn công mà không có kết quả thiên đạo phân thân thực lực cụ thể ở đâu hắn không biết thiên đạo phân thân số lượng có nhiều ít hắn cũng không biết nếu như bởi vì chính mình mạo mội mà tặng cho chính mình tốt đẹp nhân sinh như vậy hắn lý trường sinh chính là thằng ngu đừng nóng nổi chờ chúng ta tái phát dục một đoạn thời gian định đem hắn chém lý trường sinh cảm thụ được ba thanh đế kiếm phía trên còn có long nguyên kiếm tán phát linh thức nhẹ nhàng cười một tiếng nhẹ vỗ về tâm tình của bọn hắn lý trường sinh muốn chém giết thiên đạo phân thân thiên đạo làm sao không muốn chém giết lý trường sinh nếu như không phải phương thế giới này chịu không được quá nhiều trời đế hư ảnh còn có đại đế chi binh lạc ấ n hư ảnh không phải hắn sớm đã đem một hơi đem tất cả từ xưa đến nay đại đế thiên đế đều triệu hắn đi ra chỉ vì chu s á t lý trường sinh nhưng làm sao hạn chế rất nhiều cũng không thể không tạm thời bung tha lý trường sinh hiện tại thời gian đã đến hắn đạo hư ảnh này tại phiến thiên địa này bên trong chỗ còn sót lại thời gian đã đến dù là dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể chậm rãi tán đi đợi đến lần tiếp theo lý trường sinh lại một lần nữa xúc động cái này phong thiên cấm kỵ về sau hắn sẽ xuất hiện lần nữa đến lúc đó hắn sẽ mang đến c à n g kinh khủng s á t p h ạ t pháp thẳng trạm lý trường sinh làm sao có thể vừa mới cố lực lượng kia là cái này thổ dân vừa mới lực lượng là cái gì vì sao thời gian không gian đều ngưng lại cái này mười hai chuôi đế binh tại lực lượng kia phía dưới vậy mà hóa thành hư vô hết thảy bị xóa đi kia rốt cuộc là cái gì lực lượng làm sao như vậy giống cấm kỵ ba tên i thiên đế trên mặt lỗ mạng biến mất không thấy gì nữa cũng không dám coi thường đến đâu lý trường sinh vừa mới lý trường sinh trên người cố lực lượng kia có chút kinh khủng cho dù là bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng nhìn không ra cái nguyên cớ trong lòng vang dội cảnh giác sẽ không đối lý trường sinh lại khinh thị nhiều ít sẽ đem hắn xem như đồng cấp tồn tại đối đãi làm xong đây hết thể về sau lý trường sinh phụ tay cái này ba thanh đế binh hóa thành một đạo lưu quang tan vào lý trường sinh thể nội mà long nguyên kiếm đồng dạng cũng là như thế lý trường sinh từ phía trên từng bước một đặt xuống về tới vạn kiếp lôi phong tối cao chỗ nhìn xem lạc thanh ly khẽ nhất miệng trong đôi mắt đẹp tất cả đều là bộ dáng k i ế p sợ không khỏi cười khẽ t u t vẹn vẹn để ngươi nhìn một chút rèn đúc đế binh về phần như thế chấn kinh sao về sau còn có càng nhiều đây lý trường sinh vỗ vỗ lạc thanh ly bà vai lạc thanh ly lấy lại tinh thần nhìn trước mắt lý trường sinh có một loại hoang đường tức thị cảm vẹn vẹn mấy năm không thấy lý trường sinh mạnh đến loại trình độ này k i u kinh khủng đại đế chi pháp kinh khủng đạo pháp đến cùng là cái gì định trụ hư không định trụ đại đế chi minh còn đem thời gian không gian cố định tại chỗ hãn tu luyện chính là thái âm đại đạo nghe nói nghe đồn tu luyện tới cực hạn thời điểm thái âm chi lực cũng có thể đông lại thế gian và vật giống thời gian không gian nhưng là lý trường sinh kia sở tiêu đi âu vực tựa hồ không chỉ là bình thường đông kết đơn giản như vậy mà là hết thể đều hóa thành một cái không trạ thái nhưng lý trường sinh khác biệt lý trường sinh vĩnh hằng là thật vĩnh hằng tuế nguyệt vĩnh hằng vạn vật vĩnh hằng cho dù là đại đạo cũng tại vĩnh hằng có thể nói trạng thái này là đ ỉ n h trệ trạng thái cũng có thể nói trạng thái này là đang đ ộ n gậy g chỉ bất quá cái này động đậy tốc độ bị phóng đại không có tận cùng lần đây là một cái rất mâu thuẫn quan điểm lý trường sinh nhìn xem lạc thanh ly bộ dáng này còn đang n g ẩ n người lắc đầu để nàng trước chầm rãi đoàn chừng trong lúc nhất thời còn cần tiêu hóa nàng đem ánh mắt chằm chằm đến kêu ba tên thiên đế trên thân đưa tay ra dưỡng lên ngón tay ngoắc ngón cái ý tứ kia tựa như nàng nói ngươi qua đây nha sau một khắc, lý trường sinh lại mười phần muốn ăn đòn đem ngón cái nhập vào trong lòng bàn tay dựng thẳng ra n g ó n giữa so với quốc tế hữu hảo thủ thế ngoa t à o mẹ nó mẹ nó ba tên thiên đế lập tức sắc mặt tức giận đem vừa mới đối lý trường sinh kiên kỵ toàn bộ ném xó hóa thành ba đạo lưu quang bay thẳng m à lên tốc độ cực nhanh so sánh với vừa mới những cái kia đại đế chi binh còn muốn tới cũng nhanh được nhiều dù sao cũng là thiên đế mà không phải đại đế dù sao cũng là thực thể mà không phải hư ảnh tới rồi sao lý trường sinh cười một tiếng hướng phía trước các bước bước vào hư không bên trong lại xuất hiện thời điểm cũng đã đi tới ba người chỗ bay trên đường tại ba người đỉnh đầu ngày bên trên đi xuống cho ta ăn đất đi lý trường sinh trên tay phải vạn một thông thiên địa công pháp thi triển mà ra vẹn vẹn một cái trước mắt giữa thiên địa tất cả vạn vật chi khí hội tụ thành một thành to lớn thông thiên c h i mục hai tay vây quanh ở trên hướng phía dưới hung hăng vung lên to lớn thiên mục hướng phía bay lên trên tới ba tên thiên đế b a n h s á t mà đi thời không lại một lần nữa bị lý trường sinh một tay cho oanh bạo lực lượng phía trên hắn mang theo vĩnh hằng khí tức vạn một khí tức vĩnh hằng hiện hết thể như đầm lầy bọn hắn đụng phải q u ỷ này khí tức một cái trước mắt như lâm vào vũng bùn khó mà động đậy cũng chính là như thế đối diện bị lý trường sinh cái này một kinh khủng to lớn t i ê n mục đánh một vừa vặn vào đầu một cây vê anh ba tên i thiên đế thân ả n h trực tiếp bị đánh bay xuống dưới không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ bảy mươi mốt chương bảy mươi hai đại đạo hóa xiềng xích dẫn sao trời thần phật vây rết thôi đi vừa mới trang bức giả bộ tốt như vậy còn muốn tới rết ta nhìn cũng bất quá như thế nha lý trường sinh nhìn phía dưới bay ngược đi xuống ba người k i n h thường mở miệng trên tay kia ôm lấy to lớn t i ê n mục tiêu tán một cái hướng phía phía dưới chủ động đánh tới hắn đều không có cho cái này bà tên thiên đế bất luận cái gì đường sống ý tứ bọn hắn lấy chính mình làm thịt cá lấy chính mình làm g i á o tớt lý trường sinh cũng là nghĩ như vậy nhưng là thân phận trái ngược hắn mới là đ à o k i a t r ở giết cái này ba cái thiên đế không biết là có hay không có thể làm cho mình bước vào đến thánh đế bên trong hoặc là nói nhìn thấy thánh đế hy vọng đâu về phần bọn hắn sau l ư n g thế lực trả thù lý trường sinh mới không quan tâm mạnh nhất cũng bất quá thiên đế mà thôi cho dù có tan phát cảnh k i a trừ phi là thế lực bị diệt mới có thể xuất hiện không phải khẳng định không thể chủ động hiện thân không phải cái này to lớn nội tình tồn tại tổn thất đối bọn hắn thế lực cũng là tổn thất thật lớn lý trường sinh chính là kết luận điểm này mới dám không kiêng nghệ gì như thế sao lại thế đây chính là thiên đế nha nhưng là hiện tại làm sao bị ra hỏa này một gậy tròn đện bay xuống phía dưới ba tên i đại đế nhìn xem lý trường sinh kia tiêu hồn một gậy đem cái này và tên thiên đế cho đánh bay ra ngoài thời điểm giật mình mà phía dưới những thánh tử kia đều thấy choáng từng cái con mắt đều nhìn ngây người thậm chí đạo tâm tại thời khắc này cũng đã có dấu hiệu hầm mất vì sao lý trường sinh sẽ mạnh đến loại trình độ này hiện tại bọn hắn mới cảm giác được lý trường sinh mạnh đến chỗ nào cái này ba tên thế nhưng là bọn hắn trong thế lực thiên đế a nhưng chính là như thế vẫn là khiêng không hạ lý trường sinh một k í c h bị hắn một gậy cho đánh bay ra ngoài như vậy thực lực của hắn lại phải kinh khủng đến loại trình độ nào đáng chết tiểu quỷ ngươi có biết ngươi vừa mới đã làm những gì ba tên thiên đế vừa mới chỉ cảm thấy thân thể của mình bị trói ở động đậy không được cho nên bị lý trường sinh một gậy cho đánh bay ra ngoài hiện tại khôi phục bình thường nghĩ đến bọn hắn vừa mới như vậy thần khí lại bị một gậy đánh bay ra ngoài lập tức thẹn quá hóa giận sắc mặt đỏ bừng bọn họ là ai bọn hắn là cao cao tại thượng thiên đế thậm chí so đại đế thực lực còn muốn tới mạnh làm sao có thể tại nhà mình đệ t ử trước mặt mất mặt m ũ i kế tiếp ba tên thiên đế trên thân tiêu đại đế đạo tác hóa thành từng đầu xiềng xích hướng lý trường sinh tập sát mà đi ba loại khác biệt đại đạo xiềng xích tinh thần điện lão giả thiên đế trên thân cái kêu một đầu xiềng xích tựa như từ tinh quang ngưng tụ mà thành loé ra chấm chấm đ ầ y sao kinh khủng tinh thần chi lực cùng tiên h khung phía trên kia xa không thể gặp sao trời cho gọi gọi vẹn vẹn mấy hơi ở giữa phiến thiên điện à y liền có vô tận di đ ộ n tại thiên k u n g kia phía trên tựa hồ có cái gì to lớn đồ vật đang không ngừng rơi xuống lý trường sinh phủi một chút cái này ba đầu xiềng xích lại liếc mắt nhìn trên trời dị trạng khinh thường nói tinh thần đại đạo đơn giản liền dẫn chút vẫn thạch lưu tinh đến nện ta mà thôi ta đều là thiên đế sợ hai cái này quả thật như lý trường sinh sở liệu nghĩ như vậy tại ngày này k h u n g phía trên tia bán kính đ ạ t tới mấy ngàn trượng to lớn vẫn thạch lưu tinh quần dòng da xuất hiện chừng trăm cái trong khoảnh khắc phương thiên địa này liền bị cái này thiên hỏa lưu tinh chỗ vây quanh tràn g diện tựa như gì thế vô tận đám sao băng từ bên trên rơi xuống nếu như nện vào phương này đại địa cái này phương viên vạn trượng vị trí tuyệt đối sẽ biến thành một mảnh tử tịch chi đ i ệ tinh thần điện lão giả mới không quan tâm những chuyện đó mới mặc kệ những này bên cạnh sinh dân chết sống cùng hắn lại có gì loại quan hệ cái khác hai đầu trên xiềng xích tán phát đại đạo theo thứ tự là n g ư yêu đại đạo cùng phật đạo một đạo to lớn tượng phật phóng lên tận trời xuất hiện tại kia xiềng xích phía trên đạo này tượng phật sau lưng có mấy ngàn tên phật đạo tăng trúng bọn hắn thần sắc trang nghiêm bảo tướng trang nghiêm trong miệng đọc lấy phật tụng vô tận phạn văn hóa thành màu vàng kim văn tự thẳng hướng lý trường sinh mỗi một cái văn tự phía trên đều có mười vạn tám ngàn loại huy năng chính diện bầu trời bị cái này vô số phạn văn chỗ bố trí đầy tay phải long nguyên trường kiếm hướng thiên khung phía trên bỗng nhiên một trạm một đạo kinh khủng kiếm quang phóng lên tận trời buộc phát ra khăng khít oanh minh ngàn trượng không gian vực sâu bị một kiếm này nạnh sinh sinh chém ra mà thiên khung phía trên thẳng tắp vị trí tất cả thiên hỏa lưu tinh dưới một kiếm này đều hóa thành c õ i phấn bị cắt mở hai nửa tay trái của hắn phía trên vô tận đế đạo chi lực c h à n ngập trích dẫn lên phương này thiên địa chi lực trong tay tựa hồ có thiên địa vòng xoáy ngưng tụ hướng hư không có chút đẩy hướng lên một đỉnh tàn toái mấy trăm khối vẫn thạch khổng lô hải cốt liền bị cố lực lượng này đều xóa đi mà đi hóa thành vô tận cho bụi hạ xuống đến đại địa phía trên cho phương này đại địa đậy lại một tầng đất xám cũng không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương trước mắt vô tận màu vàng kim p h ả n văn hướng hắn đánh tới tại cái này p h ả n văn phía trên có mê hoặc lòng người lực lượng muốn cho lý trường sinh quy y phật môn bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật c ố lực lượng này tại ăn mòn tâm trí của hắn tại ăn mòn đại đạo của hắn muốn để đại đạo của hắn lại chuyển đổi thành phật nói lý trường sinh cười nhạo một tiếng đạo mạc nhìn trước mắt hướng chính mình đánh tới những n à y phạt văn phật đạo văn tự chư thiên thần phật nếu dám ngăn ta bất quá tay bên trong một kiếm lý trường sinh lại là một kiếm chém ra v ĩ một, không không một, là là một giây sau đều đánh nát k i bành bành bành hóa thành đầy trời phật đạo điểm sáng tiêu tán tiểu tử chết đi mặc dù ngươi rất yêu nghiệt nhưng là cũng liền như thế thổ dân trung pi là thổ dân lại không nổi bất kỳ bọc nước ngay tại lý trường sinh vừa mới giải quyết thiên khung phía trên cùng trước mắt tất cả sát chiêu về sau phía sau chẳng biết lúc nào kia ngự yêu cốc đùng trang nữ tử đã giết tới lý trường sinh trước mặt trên người nàng đầu kia ngự yêu đại đạo siềng xích có vô số hung thú gào thét vẹn vẹn một cái trước mắt ở giữa liền có mấy vạn con yêu cầm hư ảnh gào thét mà ra mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía lý trường sinh phía sau c ắ n xé mà đi đây đều là từ ngự yêu đại đạo châu ngưng tụ mà ra có thể nói bọn hắn là có thực thể cũng có thể nói bọn hắn vẹn vẹn hư ả o bọn hắn đối lý trường sinh tạo thành tổn thương lại là thực sự chẳng những nhằm vào đại đạo hơn nữa còn nhằm vào thần hồn. những này yêu thú tên là phệ hồn yêu là một loại giữa thiên địa cực kỳ hy hi hữu yêu thú chuyên môn ă n thần hồn mà sinh loại này yêu thú bởi vì cực kỳ ác độc tại thái cổ thời kỳ liền đã bị nhân tộc diệt tuyệt nhưng là bây giờ lại có người lấy thiên đế thủ đoạn đem bọn hắn hư ảnh ngưng tụ mà ra phệ hồn yêu cùng u linh không hai nhưng là mặt mũi của bọn hắn cực kỳ xấu xí có bảy con mắt tại k i a u linh dưới thân vô số x ú c tu còn có dòng dã mười hai con cánh tay mở ra đại thủ vô tận dữ tợn vô số như u linh phệ hồn yêu mở ra cánh tay vô tận súc tu dối ra thẳng hướng lý trường sinh ngay tại lý trường sinh chuẩn bị xoay người thời điểm cái này đến hàng vạn mà tính vệ hồn yêu đã giết tới lý trường sinh phía sau khoảng cách lý trường sinh chỉ có mười tấc khoảng cách bảy mươi hai chương bảy mươi ba thần ma lập thiên địa nghiệp hỏa tam sát trước hết giết một đế ngu xuẩn lý trường sinh thần nghiệm sao mà rộng tự nhiên chú ý tới cô gái xinh đẹp này chuẩn bị đánh lén nhưng là hắn không có làm bất kỳ phong bị tự nhiên không phải hắn không có làm bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin hắn quan sát được nữ tử trên thân kia ngự yêu khí thức cũng như có như không tán phát hồ lực liền biết nàng khẳng định sẽ cùng thần hồn có quan hệ mà cũng đúng như chính mình suy nghĩ như thế phệ hồn yêu có một tiêu phệ hồn đặc tính nhưng là phải biết thần hồn của hắn thế nhưng là tiên tiên thần ma hồn cái này thần hồn là tiên tiên tồn tại là trong truyền thuyết thần ma tồn tại thậm chí so đế hồn muốn tới đến cao cấp nhiều liền ngay cả lý trường sinh đến bây giờ còn không có hiểu rõ hôm nào để hệ thống đơn giản hóa một chút hiện tại như thế nào những này chỉ là cấp thấp phệ hồn yêu có thể đánh lén tại cái này phệ hồn yêu muốn tới gần lý trường sinh thân thể một cái trước mắt tại lý trường sinh trong thức hải t i ê ngồi xếp bằng thần ma hồn mở mắt bảo tướng không còn trang nghiêm thần quang không tại Phía sau, kia một ma ma t ô ngập có đ trời a ma d i quang tựa như là những ngày đến hàng vạn mà tính là yêu là hồn thú sợ nhất khắc tình một đám yêu vật vậy mà phát ra chói hai xoẹt thanh âm giữ tợn thống khổ kêu to nhưng là thì đã trễ bọn hắn đã không trốn mất thần ma hồn trong mắt tiêu d i ệ t thế ma diễm tiêu đốt từ hắn trong hai mắt một đạo đen nhánh ma quang thẳng tắp bắn ra hóa thành hai đạo hát sắc ma quang dài trụ quét ngang một vòng ma quang chỗ qua đến hàng vạn m à tính chính là yêu thú thân thể bắt đầu cháy rừng rực hóa thành cho bụi ngay cả c ậ n bát đều không thừa làm sao có thể đây là cái gì kinh khủng đại đế c h i hồn hắn đế hồn làm sao lại để cho ta run dày khói đ ặ c nữ tử cảm nhận được lý trường sinh trên thân tán phát khí tức chẳng biết tại sao thần hồn của nàng đều đang run dày phía trên thần ma hồn đạo mạc trong coi một chút cái này đập rực rỡ nữ tử để nữ tử chỉ cảm thấy như rất vào hầm băng. toàn thân trên dưới cứng gắp dù là ngay cả đại đạo tại thời khắc này vậy mà cũng bắt đầu run dày lên tựa hồ cái này thần mà chính là cao cao tại thượng chúa t ể mà nàng bất quá là vô lực sâu k i ế n lý trường sinh lúc này xoay người qua nhìn xem cô gái xinh đẹp này trên mặt có sợ hãi trên mặt mười phần bình tĩnh lại có người trước mặt mình làm lão lục nhân vật lý trường sinh nhìn chăm chú lên nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói nô nhật tàm tỉnh n ô thân ta có phải hay không quá khắc phí ta có phải hay không cho người mặt m u i ta có phải hay không nên đ ộ n thủ nghe lý trường sinh nói phía dưới một đám thực lực đệ tử còn có lạc thanh ly khỏe miệm giật một cái đây coi là cái gì b à tỉnh thân ta làm lý trường sinh nói xong một câu nói kia thời điểm thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ mà phía sau hắn kia to lớn thần ma hồn đồng dạng cũng là như thế lý trường sinh thanh â m y ế u ớt đã như vậy hôm nay không thú vị liền trước hết giết thiên đế trợ trợ hứng đi thiên khung phía trên cái kia khổng lồ lại không dừng ngàn vạn trượng thần ma thân vung vẩy lên hữu quyền hữu quyền rơi xuống tựa như ngập trời diệt thế một quyền tựa như thái cổ đại ma một quyền vê anh không gian đều sụp đổ một quyền tránh cũng không thể tránh một quyền này bên trên tán phát ma khí để đậm rực rỡ nữ tử cứng ngắc ngay tại chỗ ma quyền thượng tán phát thao tiên ma diễm đem bốn phía hết thể đều đốt cháy đến hư vô thậm chí so sánh với thái dương thần hỏa đều không kém cõi chút nào đồng dạng lý trường sinh cũng vung vẩy lên hữu quyền của hắn tại hữu quyền của hắn phía trên một cái trước mắt ngọn lửa màu đỏ sầm tiêu đốt từ cái này hồng liên nghiệp hỏa phía trên vô tận xiềng xích tận hóa mà ra dòng ra mấy ngàn nói x ề n g xích cấp tốc liền bao lại cái này đậm rực rỡ thiên đế thứ nơi sâu xa tựa hồ có một thanh âm người chi tội là lạm sát người chi tội là tham lam người chi tội vì giết lục ba tội định nghiệp hòa dết tội lý trường sinh một quyền này có mười hai cánh hồng liên nghiệp hỏa hư ảnh rơi xuống nữ tử trên thân mà thiên không phía trên ngập trời cự ma nắm đấm cũng rơi vào nữ tử trước mặt hư không thành l ô đen trước người đốt nghiệp hỏa h ỏ a diễm đụng phải nữ tử c h i thân đột nhiên bạo tạc mà ra to lớn hồng liên nghiệp hỏa tại hư không sinh ra vô biên hồng liên nghiệp hỏa mang theo thiên đế thẩm phán bốc cháy lên trên người nữ tử chịu tội mà trên người nữ tử còn chưa làm những gì bảo hộ biện pháp thậm chí nàng đại đạo còn chưa ngăn cản phía trước thời điểm sắc mặt của nàng liền g ữ tợt lên vặn vẹo cùng một chỗ trong miệm phát ra như dã thú cao thét a a hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt thẩm phán không có người nào có thể tiếp nhận thân thể của nàng bắt đầu thiêu đốt dù là nàng là thiên đế thân thể nàng đại đạo tại thời khắc này cũng có được dấu hiệu tiêu tán nàng đế thân đã hóa thành một đám lửa thành cái hỏa nhân nữ tử trên mặt có sợ hãi hoảng sợ giờ khắc này nàng là chân chân chính chính sợ hãi lý trường sinh lý trường sinh thủ đoạn quá q u a nhiều thân ma hồn để hắn k i ê n kỵ để thân thể nàng cứng gắc để nàng không tránh được sau một khắc lý trường sinh sát chiêu trong chớp mắt không đến liền ấp ủ mà ra dết tới trước mặt của nàng lúc này nàng là thật hối hận hối hận chọc tới lý trường sinh tên sát tinh này trên trời tiêm ngập trời ma quyền rơi xuống đưa nàng toàn bộ thân hình đều xóa bỏ tại tiêm một quyền khinh k h ủ n g phía dưới đã tàn phái thiên đế thân thể ngạnh sinh sinh bị oanh thành vô tận thịt nát đại đạo tại thời khắc này cũng không ngoại lệ bị tiêm ngập trời ma diễm thiêu đốt thành hư vô ma diễm cùng nghiệp hỏa cấp tốc thiêu đốt hết thể quy vô một tên thiên đế v ẫ n lạc đây hết thể phát sinh vẹn vẹn tại trong c h ư ớ c mắt hai tên thiên đế còn đang chạy tới thẳng hướng lý trường sinh nhưng người nào biết lý trường sinh đã giết chết một người hơn nữa còn là một tên thiên đế lý trường sinh thu hồi nằm đấm xoay người đạm mạc nhìn xem hai người nhìn xem hai người bọn họ trên thân kia màu xám đế sát ngươi có biết vì sao các ngươi sẽ như vậy yếu bởi vì các ngươi giết chết vẹn vẹn chỉ là ngụy đế mà các ngươi ngày này đế danh s ư n g bất quá cũng chỉ là ngụy thiên đế mà thôi căn bản không tính là chân chính thiên đế mà ta thế nhưng là chân chân chính chính giết qua uy tín lâu năm đại đế nha lý trường sinh khỏe miệng g ơ lên bộ dáng này này tấm tiêu d u n g tựa như là từ trong địa ngục đi ra để hai tên thiên đế vậy mà không tự chủ dùng mình một cái phía dưới ba tên đại đế trong mắt thất thần nhìn xem thân thể đã chết đại đạo đã diệt kia ngự yêu cốc thiên đế không biết nói cái gì sau l ư n g k i a m ộ t đám thiên kiêu lúc này đạo tâm lại bắt đầu băng liệt thậm chí đã có một vết nước mở rộng mà ra lý trường sinh thực lực quá mức kinh khủng c h í mạng nhất là còn cùng hắn cùng tuổi cái này còn đánh cái lông cái này còn chơi cọc lông có như thế cùng tuổi bọn hắn vẫn là nhanh chóng mở lại nhân sinh được rồi đây cũng là cùng lý trường sinh cùng ở tại một thời đại nhất định là bi ai của bọn hắn là chư thiên vạn chúng thiên kiêu bi ai hai tên thiên đế tựa hồ là bị lý trường sinh nói đến trong lòng chỗ sắc mặt lập tức đỏ lên cưỡng chế sợ hãi trong lòng chi ý thần xác đại biến đồng thời hét lớn sâu kiến ngươi thật là trọc giận chúng ta n g ư ơ i cái này thổ dân có chút thực lực nhưng này lại như thế nào thổ dân trung quy là thổ dân chúng ta đến từ thiên ngoại chúng ta đến từ tinh không nơi đó mênh mông vô biên chỉ có thể là ngươi không nghĩ tới vô thượng t i ê n đế phật pháp trưởng trung phật quốc sao trời trời pháp sao trời cự nhân theo hai người h é t lớn phía sau bọn họ phong vân biến hóa một đạo phật quang phóng lên tận trời một đạo tinh thần chi quang từ thiên không phía trên bàn xuống bảy mươi ba chương bảy mươi b ố vượt dòng sông thời gian mà đến vô biên t i ê n đế pháp tướng nhị đế vẫn tại tên kia tiểu lôi âm tự tiên h đế sau lưng một đạo to lớn phật quang bảo tướng xuất hiện dòng giã năm vạn trượng thân thể so lý trường sinh thần ma hồn ngàn vạn trượng lớn hơn gấp năm lần hắn chi bàn tay phía trên có vô tận tăng nhân tại ngâm tụng có vô tận phù văn tràn ngập tại một phía chính như hắn nói như vậy trưởng trung phật quốc tinh thần điện tiên h đế liền càng thêm ghê gớm phía sau hắn kia sao trời thân thật tựa như trong tinh không tự nhân có dòng giã tám vạn trượng lớn thân thể hai đạo to lớn cự nhân thân h n h đột ngột từ mặt đất mọc lên mà đây cũng là thiên đế lớn nhất thủ đoạn lấy đại đạo hóa đạo thân đạo này thân có thể ngắn ngủi thay thế bọn hắn tác chiến nhưng là đạo này thân cầm tục thời gian cũng không dài muốn sử dụng suất đạo thân nhất định phải tại ngày này để chìm đắm đã lâu nói ít mấy văn năm mới có thể làm đến chí ít lý trường sinh hiện tại làm không được thổ dân vì ngươi vừa mới làm hành vi sám hối đi sắc mặt hai người dữ tợn trên người tinh thần c h i quan cùng phật quang ngưng tụ tới sau lưng to lớn kim quang phật tổ cùng sao trời cự nhân dối rít che đậy mà xuống sao trời người một trưởng tinh thần điện tiên h đế một trưởng phản phất giống như mảnh này thiên k h n g trên trời sao một trưởng ngôi sao đầy trời quán đâu tại ngày này không phía trên lúc này thiên địa vậy mà tối xuống vô tận tinh quang trên bầu trời bàn xuống rơi xuống sao trời thân bàn tay phía trên ra chỉ ở trên một cái trước mắt đêm tối thiên đế thủ đoạn có chút ý tứ lý trường sinh nhàn nhạt nhìn xem cái nhìn này vẫn không có ý xuất thủ hắn lại quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía kia tiểu lôi âm tự thiên đế t o mò nhìn trên người hắn kia to lớn kim quan phật chủ muốn nhìn một chút cái này trưởng trung phật quốc phải t r ă n g cùng kiếp trước nhìn huyền huyễn tiểu thuyết như thế là có hay không như cả một cái phật quốc chấn áp một chút cái kia ngược lại là có chút khó giải quyết mà trước mắt cái này sao trời tự nhân mặc dù nhìn thanh thế to lớn nhưng là trong mắt hắn vẹn vẹn chỉ là cái h ồ giấy thôi toàn thân trên g i ớ i tắm r ử a tại phật quang bên trong c ự đại phật chủ trên người hắn có vừa hiện mắt vạn hắn dáng vẻ trang nghiêm vương đại thủ tại đại thủ phía trên thật sự có một phong phật quốc hiển hóa có thành kính tín đồ ở phía dưới quỷ lệ lấy cao cao tại thượng phật tổ kim thân tôn này đại phật mở mắt nhìn xem lý trường sinh trên mặt có vẻ thương hại thậm chí còn phát ra thanh âm q u y y phật môn mới là thiện nói Thí chủ ầm ầm bàn tay một cái chớp mắt b i ì n lớn cũng tựa như kia sao trời thân bàn tay một phe là sao trời thiên địa một phe là trưởng trung p h ậ t quốc mỗi người chiếm lấy đông tây hai vùng trời đúng đúng đúng chính là như vậy giết chết cái này đất heo giết chết cái này thổ dân a ta không tin chúng ta không tin cái này thổ dân vậy mà lại còn mạnh hơn chúng ta tại ba tên i đại đế sau lưng kẻ thù tinh vô đạo còn có kia mặt béo hòa thượng ba người c ũ n g như là phát điên trong mắt khát máu tinh hồng trên người có nhàn nhạt h ắ c khí quanh quần bọn hắn thanh em khản giọng hướng phía t i ê n k h n g phía trên hô to bọn hắn so với ai khác đều hy vọng cái này hai tên thiên đế có thể này giết chết lý trường sinh bọn hắn cũng không muốn tại bọn hắn người đồng lửa ở giữa liền có một tôn thiên đế tồn tại cái này tại về sau sẽ chỉ là bọn hắn không cách nào vượt qua lệch trời sẽ trở thành bọn hắn đại đạo trên đường mãi mãi cũng không vượt qua nổi núi lớn cảnh giới khó mà tiến bộ mảy may lúc này trên người bọn họ chi hắc khí là ma khí đã có chút t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu lý trường sinh n g n g đầu nhìn xem kia một mảnh sao trời trời cùng phật quốc trời lại xa xa nhìn qua một chút kim quan kia phật tổ cùng sao trời cự nhân muốn so lớn lời nói vậy các ngươi còn kém x Muốn s o thiên đế chi lưng ự c các n g ơ i v ẫ là trở t r về ồ n trọt đi. lý trường sinh hai nhiên tay đống cái h h ắ mắt p p tay trước ngực, trong ngực, buộc t tận thần ra quang. vô đ ạ đế Pháp tiêu ư ớ n thần thông, g t h n đế lâm c thiên. Sau lưng lý trường sinh, cái lưng Sau Lý kêu đạo thần ma hồn chậm rãi tiêu tán thay vào đó là một tôn vượt qua không gian vượt qua thời gian vượt qua thiên điệu mà đến vĩ nạn tồn tại thân ảnh của hắn xuất hiện tại phương thế giới này phản phất giống như lại không nên tồn tại ở phương thế giới này hắn chi giang lâm thiên đ i ệ bắt đầu run dậy vạn chúng sinh dân phù phục sau lưng của hắn có một đạo trường hà chậm rãi chạy xuôi trường hà tên là dòng sông thời gian Hắn từ trong thời gian vượt qua tương lai, từ trong thời trong gian tương trong từ vượt từ tới, gian, lai, qua vừa mà bắt â lâm y này. thay tuyến giờ dáng lâm tại phương thế giới giới cung thương tăng nguyệt. tại sinh diệt, đổi, hải điển, trên vẫn còn vạn lịch thế thế phía Đế bào b có thế giới vẫn diệt, có lịch sử thay đổi, có hải tăng điển, còn có vạn cổ sử mắt nhất chính là phía sau hắn vĩnh hằng khí thức đạo này v ĩ n ạ n tồn tại không nhìn thấy thân hình của hắn cụ thể ở đâu thậm chí đều thấy không rõ mặt của hắn hiện ra ở trước mặt mọi người bọn hắn có thể nhìn thấy vẹn vẹn chỉ có nửa người dưới của hắn bộ phận l i ê n lên nửa người đều không nhìn thấy rất khó tưởng tượng cái này một tôn pháp tướng đến tột cùng có bao lớn ước trượng, mười ước trượng không ai biết lý trường sinh sau lưng cái này to lớn thần thông pháp tướng thực lực của hắn vượt ra khỏi lý trường sinh ba thành mà hắn đ ố i vĩnh hằng đại đạo càng ộ vượt ra khỏi lý trường sinh một thành đây cũng là hệ thống cho ban thưởng cũng là lý trường sinh sát chiêu át chủ bài một trong về phần hình thể tại sao lại khổng lồ như vậy đây chính là vĩnh hằng cường thị n h chỗ mà bây giờ nhìn thấy cái này hai tên thiên đế lúc đầu đều là không muốn sử dụng nhưng là giết địch vẫn là phải nghiền ép mới có đến nhanh cảm giác thiên đế thân khí tức vĩnh hằng t ứ tán mảnh này sao trời trời cùng phật quốc trời không còn g á n g lâm không còn chấn áp mà xuống ngược lại là bị vĩnh hằng khí tức ngăn chặn sao trời trời bên trong sao trời không nhấp ngày nữa đều ảm đạm xuống phản phất giống như về tới tiểu hành tinh biến trở về cho bụi trạng thái phật quốc trời bên trong kia vô tận thành kính tín đ ổ biểu lộ ngưng kết không còn n g â m tụng phật thơ ngồi ngay ngắn ở bên trên phật chủ kim thân tại thời khắc này vậy mà cũng ảm đạm vô quang khôi phục lại chưa thành phật lúc dáng vẻ đây chẳng qua là người bình thường vĩnh hằng vĩnh hằng ngược dòng tìm hiểu vĩnh hằng cũng có thể để bọn hắn vĩnh viễn dừng lại tại vĩnh hằng bên trong kia một tôn to lớn pháp thiên, địa, cũng chính là cái này, to lớn thiên đế thân một c ư c bất gia một c ư c này so bầu trời còn v ĩ n g ạ so thiên địa còn bao la một cớ r a tuế nguyệt d i ệ t một cớ rơi trực tiếp rơi vào hai đại thiên địa trên thân s a o trời trời phật quốc trời không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ n g ạ n h sinh sinh bị d ố m diệt lý trường sinh biết là kết quả này tâm nhiệm lần nữa k h ẽ động cái gì vĩnh hằng khí tức bao phủ lại hai tên thiên đế cái này hai tên thiên đế lúc này s ắ c mặt đạ biến muốn chạy trốn cũng không kịp vĩnh hằng khí tức phía dưới bọn hắn là sâu kiến vĩnh hằng đại đạo phía dưới bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phản kháng tốt hết thể nháo kịch cũng nên kết thúc hai người các ngươi cũng nên chết lý trường sinh đạo mạc lời nói giống như từ thần t h ă n nhẹ thiên đế pháp tướng thần thông một c ư ớ c rơi xuống đập ở hai người trên thân đáng chết ta không cam lòng a hai người sắc mặt dữ tợn đồng tử đột xuất hô to câu nói sau cùng nhưng sau một khắc không có bất kỳ cái gì sức phản kháng vĩnh hằng khí tức đem bọn hắn vây khốn cái này v ĩ n ạ n thiên đế pháp tướng ngạnh sinh sinh đem bọn hắn dâm chết đế thân đế đạo đế hồn đều phá hủy một c ư ớ c vẫn diệt tại bị ma diệt ngay cả cặn cả cũng không còn hết thể hết thể đều kết thúc ba minh đại đế đều tử vong sao trời cự nhân theo đại đạo sụp đổ thiên địa tri thân cũng trầm tiêu tán duy chỉ có kia ảm đạm vô quan g phật chủ thân ở vùng chân trời này lưu lại bảy mươi bốn chương bảy mươi lăm một đám tiên tiêu đạo t â m vỡ t ẩ u hỏa nhập ma bị điên sao trời trời t á n đi thiên địa khôi phục thanh minh lại một lần nữa về tới ban ngày t r ả thái nhưng là kia vĩ nạn thiên địa một cước đem cái này hư không trả đ ạ m không có một chỗ là hoàn chỉnh thậm chí pháp tắc hỗn loạn đại đạo vẫn diệt không gian thời gian hình thành l o ạ n lưu vô tận không gian cương phong tùy màu vàng kim phật chủ pháp tượng vẫn có linh trí phật đạo không chỉ bị lao giả này nắm trong tay còn bị thiên hạ tất cả phật tu nắm trong tay lý trường sinh một cước này cũng không có đem phật đạo hoàn toàn hủy diệt nhưng là đối phật đạo tới nói khẳng định có lấy tổn thất không nhỏ ngày n à y đến một cước thẳng tổn hại phật đạo b ả n nguyên lý trường sinh nhìn chăm chú lên cái này màu vàng kim phật tổ pháp giống như sắp tàn đi vẫn là nhẹ dọn mở nhìn thẳng cái này màu vàng kim phật chủ pháp tượng tại quê hương của ta bên trong những cái k i a phật tăng chỉ là phạm nhân nhưng là bọn hắn biết cắt thịt nuôi chim ưng biết xả thân độ người thậm chí còn có b ồ t á t lập xuống địa ngục không không thế không thành phật hoài nguyện cùng bọn hắn so ra ngươi không tính là phật chủ vẹn vẹn chỉ là cái phật tu thôi màu vàng kim phật chủ nghe lý trường sinh một câu nói kia sắc mặt vẫn không thay đổi vẫn là kia thương xót、so、giống kim quang tán đi cái này màu vàng kim phật quốc trời tiêu tán thiên địa khôi phục bình tĩnh chỉ có lý trường sinh một người đứng ở hư không bên trên phía sau còn có kia to lớn thiên đế thần t h ô n g pháp tướng làm xong đây hết thể về sau sau lưng kia to lớn thiên đế pháp tướng tựa hồ là về tới dòng sông thời gian bên trong chậm rãi tiêu tán mà kia một đầu hỗn độn mông lung dòng sông thời gian cũng biến mất không thấy gì nữa phương thiên địa này phía trên lưu lại vô số chiến đấu vết tích lý trường sinh trên người thiên đế chi lực hướng hư không có chút một vòng phương này vỡ vụn không chịu nổi thiên địa khôi phục lại nguyên dạng trên người hắn cái k i a màu đen đế sát khí càng thêm n ồ n g đậm thậm chí màu đen đế sát hóa rồng k i a từng đầu màu đen tiểu lòng tại lý trường sinh đầu vai xoay quanh giết cái này ba tên i ngụy thiên đế về sau lý trường sinh luôn cảm giác trên người mình nhiều một chút cái gì tại phía trước mình tự a hồ có một đạo cửa chính đã mở ra một chút xíu khe hở mà đại môn này cuối cùng tự a hồ là truyền thuyết kia bên trong thánh đế a mặc dù nói đem cái này ba tên ngụy thiên đế giết không có bước vào thánh đế vị nhưng là còn không cần quá mau đem tia đại đế chính quả nắm bắt tới tay đem n à y đó đế chính quả n lại đi chứng đạo thánh đế đoán chừng sẽ có ta không tưởng tượng được biến hoa lớn mà lại phương hướng này là đúng kiên một cái cửa chính cuối cùng tuyệt đối là thánh đế lý trường sinh trong lòng có cực mạnh trực giác tại chỉ dẫn lấy hắn như thế nào đi xuống một bước đường chúc mừng tốc chủ chém giết ba tên ngụy thiên đế thu hoạch được điểm công đức mười vạn t ử kim rút thưởng một lần a cái này cũng có thể có công đức điểm lý trường sinh đầu tiên là sướng sở còn chưa kịp phản ứng nhưng sau một khắc hắn quan sát phía dưới dị trạng cũng liền minh bạch cái này điểm công đức từ nơi đâu mà đến, đến rồi làm sao có thể làm sao có thể ta không tin a ta không tin a Cái này cùng này tựa u ổ thổ i giết thiên lại thiên thể hắn Hắn dân vậy mà là có đế. đ hồ có thứ gì vỡ vụn thanh nhâm vang lên ba người trong lòng đạo tâm kia trực tiếp vỡ vụn đang quan sát trận này sát phạt về sau ba người bọn họ ngạnh sinh sinh bị lý trường sinh bức cho điên đạo tâm trực tiếp vỡ vụn trong tương lai tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiến bộ thậm chí đại đạo cũng sẽ không lại bước một bước cả đời vây ở đế cảnh cựu trọng thiên vị trí lại thêm bây giờ t ẩ u hỏa nhập ma trạng thái so chết cũng tốt không có bao nhiêu sau lưng một đám đệ tử cũng đúng như bọn hắn xé nát trên người ăn mặc trên mặt có bệnh trạng điên cuồng từng cái đều t ẩ u hỏa nhập ma đạo tâm vỡ vụn thế giới xem sụp đổ có như thế một cái cùng bọn người bọn hắn lấy cái gì tranh tại bọn hắn phía trước ba tên đại đế đã cứng ngắc ngay tại chỗ ngay cả một điểm biểu lộ đều không có. b ợ môi run rẩy kia là ba tên thiên đế nha không phải đại đế không phải đế cảnh mà là hàng thật giá thật thiên đế là bọn hắn thế lực nội tình người hiện tại cứ như vậy chết rồi cứ như vậy bị lý trường sinh dễ như t r ở bàn tay giết chết ba người bắt đầu bản thân hoài nghi nhân sinh lý trường sinh gặp phía dưới dị t r ạ n g thấp giọng thở dài liền cái này tâm tính còn muốn tại đế lộ phía trên tranh phong sớm đời sau loại hồng thự đi thôi lý trường sinh ánh mắt không nhìn nữa phía dưới những cái kia đã phát điên đám người xoay người về tới lôi phong phía trên nhìn xem thanh ly một mặt mẫu bức vươn tay tại trên mặt của nàng lung lay này mới khiến thanh ly tỉnh táo lại trên mặt vô cùng phức tạp tốt tốt thực lực mạnh hơn không phải cũng là ngươi lao đệ sao đi thôi chúng ta về thánh địa đi trận này thiên tiêu hiến trận này náo h kịch cũng liền dạng này kết thúc còn không đợi lạc thanh ly làm những gì liền bị lý trường sinh ôm lên v ò n g e o cưới lên kim hồ lưng hóa thành một đạo mặt trời chi quang chậm rãi tiêu tán tại phương này thiên điện phương tiên h điện này lại lâm vào ban đầu bộ dáng chỉ bất quá ba tên thiên đế chết một đám thiên tiêu điên đạo tâm vỡ vụn mà kêu ba tên đại đế nhìn cũng không có tốt hơn chỗ nào phế vật như vậy đã không đáng để lo thậm chí lý trường sinh cũng sẽ không nhìn lâu một chút giết bọn hắn đều ngại ô h ế mình tay về phần ba đại thế lực trả thù kia cứ tới là được tam phương thế lực bên trong nội tình tồn tại thiên đế cũng liền cái này trình độ cũng liền chỉ là cái ngụy thiên đế coi như đến thật thiên đế hắn thì sợ gì đến nhiều ít hắn giết bao nhiêu dạng này v ừ a vặn để hắn tại thánh đế trên đường bước đến càng xa cửa chính mở càng rộng một chút có như thế thổ dân chúng ta thật sự có thể tại cái này đế lộ tranh phong phía trên chiếm cứ danh tiếng sao mà lại cái này thổ dân vẫn là cùng chúng ta thiên tiêu cùng tử a lần này đế lộ t i ế đại đế chính quả chúng ta thật sự có thể đạt được sao ba tiên đại đế sắc mặt phức tạp tới cực điểm hôm nay sống mười vạn năm bọn hắn đều cảm giác tam quan bị đổi mới đạo tâm kém một chút vỡ vụn bọn hắn nhìn về phía sau lưng kia đã phát điên một đám đệ tử ba người trên mặt quyết tuyệt ngưng tụ ra đại đế chi trưởng từ trên bầu trời rơi xuống làm xong đây hết thể về sau ba thiên đại đế biến mất tại phương tiên h địa này về tới thế lực bên trong cùng thế lực cao tầng nói một việc mà tại chỗ chỉ có một vũ máu tinh không bên trong nào đó vạn phật trong trời đất một cái cực lớn t ư ợ n g phật quỷ dị mở mắt tại cái kia to lớn kim thân phía trên lại có một đạo dữ tợn kinh khủng kẽ hở từ hắn bên chân một mực lan tràn đến lồng ngực của hắn vị trí có người tại giết ta phật đạo bản nguyên Hơn nữa chương ò n tại diệt ta p ậ Phật t Phật tâm, đạo n g ờ bảy mươi sáu đại đế sát thủ một đời g i ế t đế truyền thuyết hai người về tới tiên n g u y ệ t thánh địa bên trong mà bên này tin tức trong lúc nhất thời còn không có chuyển đến trung thổ tiên châu dù sao l ý trường sinh làm sự tỉnh quá mức kinh hãi một người lại diệt bà cái thiên đế phải biết trước đó hắn nhưng là vừa mới diệt sát hơn m ộ ư ơ i người đại đế là cấn hư ảnh sau đó lại giết hai tên sống sờ sờ uy tín lâu năm đại đế hiện tại lại bắt đầu rét lên tinh không thế lực thiên đế đây chính là một tôn sát thần cũng không cần gọi thiên đế cứ gọi sát đế tốt lúc này mới bao nhiêu thời gian một tháng cũng chưa tới đi lý trường sinh liền đã rét điên rồi nhanh như vậy liền trở lại rồi làm lý trường sinh cùng lạc thanh ly trở lại thánh địa trước tiên thiên nguyệt thánh chủ cùng thiên nguyệt lao tổ hai người liền xuất hiện tại ngày này k h u n g phía trên nghi hoặc mà nhìn xem hai người sự tình đều giải quyết ngày này thiên tiêu hiến một nhóm như thế nào thiên nguyệt thánh chủ đem ánh mắt nhìn về phía lạc thanh ly trong mắt có hỏi thăm hắn không dám đi hỏi thăm lý trường sinh dù sao cũng là thiên đế mà nàng vẹn vẹn đế cảnh cựu trọng tiên thân phận cách xa thực lực cách xa thanh ly lúc này còn chưa tỉnh táo lại lý trường sinh vô song phong thái một mực khắc cấn tại trong đầu của nàng thiên đế nói g i ế t liền g i ế t tại trong n g óc nàng một mực tản ra không đi lạc thanh ly ha to miệng muốn nói cái gì phát hiện tiếng nói của mình trong lúc nhất thời vậy mà tổ chức không ra đều đã giải quyết đám kia thiên kiêu đưa ra thiên kiêu hiến giả dối không có thật bất quá là một đám tâm cảnh không tốt kẻ đáng thương thôi đã giải quyết liên yên lặng chờ đế lộ mở ra là được rồi lý trường sinh cười một tiếng giúp lạc thanh ly nói ra nói thiên nguyệt thánh chủ nhẹ gật đầu còn chưa phát hiện lý trường sinh trên người dị thường cũng không có làm qua nhiều hoài nghi dù sao tốc độ này quá quá nhanh lý trường sinh t ừ vừa mới rời đi bây giờ trở về đến mới bao lâu năm canh giờ không đến mà trong đó đi đường đoán chừng liền phải muốn cái hai canh giờ tả h ư u mà cái này ba canh giờ lý trường sinh vừa vặn dự tiệc một trận trên lệch không sai bịt lắm nhưng là chẳng biết tại sao lý trường sinh trên người có một c ố như có như không huyết tinh chi k h í nàng luôn cảm giác sự tỉnh có chút không đúng nhưng lại không có cảm giác không đúng chỗ nào thiên nguyệt lao tổ nhìn thật sâu một chút lý trường sinh nhìn xem lý trường sinh trên vai từ đế sát châu ngưng tụ mà ra đế sát tri lòng tại trên bờ vai hắn xoay quanh con ngươi lập tức cò giục lại cái này rõ ràng là đế sát khí nồng đậm đến thực chất biểu hiện đã bắt đầu hóa linh như thế tình huống chỉ có một khả năng đó chính là lý trường sinh lại giết mấy tên đại đế mà số lượng này tuyệt đối không chỉ hai tôn chỉ ít tại năm tôn chi bên trên hoặc là nói còn có một loại khả năng giết thiên đế nghĩ tới đây thiên nguyệt lao tổ đã không dám nghĩ hắn là cổ chi đại đế cổ chi đại đế thực lực vẹn vẹn so sánh thiên đế cũng không phải thật sự là thiên đế mà lý trường sinh không có thiên đế chính quả nhà thân kỳ thật dựa theo chính thống định nghĩa tới nói cũng không tính được là chân chính thiên đế nhưng lại không phải ngụy thiên đế dù sao hắn có thể đồ sát đại đế như g i ế t gà, đây là thiên đế có năng lực không thể nghi ngờ thế nhưng là ai cũng không dám chất vấn lý trường sinh thiên đế thân phận bởi vì trong con mắt của mọi người cái này đều không có t r á n h lệnh dù sao hắn đều có thể giết đại đế mà lại những cái kia sao trời cổ lộ bên trong thế lực những cái kia ngụy thiên đế cũng dám tự xưng chính mình là thiên đế giết một chút ngụy đế liền đắc chí hắn lý trường sinh sát được thật đại đế lại thế nào gánh không được thiên đế danh xưng này à đúng liên quan tới cái này đế lộ đều chuẩn bị một chút đi mấy tháng về sau liền muốn mở ra nếu như nói trong tộc có người muốn đi đế lộ bên trong lịch luyện một chút liền để hắn đi cuối cùng này đại đế chính quả có thể đạt được hay không vẫn là phải xem vận mệnh của bọn hắn lý trường sinh đối với hai người cười một tiếng cái gì thiên đế đây là ý gì đế lộ không phải sẽ ở mười năm sau mở ra sao tại sao lại tại mấy tháng mở ra thiên nguyệt thánh chủ nghe được lý trường sinh lời nói một mặt sương m g lập tức giật mình lý trường sinh vẹn vẹn cười thân bí không có làm qua giải thích nhiều thiên nguyệt lao tổ tự nhiên cũng không hiểu lý trường sinh đây là ý gì nhắm mắt lại bắt đầu phỏng đoán lên về sau cụ thể đế lộ sắp mở thời gian hơn mười ngày trước đại tiện phỏng đoán qua cần hơn mười ba năm mà bây giờ trải qua lý trường sinh tiểu nói này hắn lại bắt đầu suy đoán sau l ư n g thiên địa khí hơi thở nhấp nô trong tay p h á p ấn không ngừng chuyển đổi cuối cùng mở mắt nhẹ nhàng nổ một ngụm trọc khí đục ngầu trên mặt dày có kinh ngạc nhìn chằm chặp lý trường sinh chính như tiểu h ư u nói nửa năm sau đế vương đường sắp mở địa điểm này ngay tại chúng ta trung thổ tiên châu cụ thể ở đâu còn không biết đến lúc đó đế lộ mở ra có thể sẽ ngang qua cả mảnh trời khung cái gì trước thời gian rồi thiên nguyệt thánh chủ cùng lạc thanh ly hai người nghe đến đó đồng thời giật mình không nghĩ tới lý trường sinh nói là sự thật lý trường sinh hắn tại trong lòng của bọn hắn lại nhiều một tấm khăn che mặt bí ẩn lao tỷ ngươi đồng đội liên quan tới cái này đại đế chính quả cái này một cái khả năng ta cần phải có điểm tác dụng nhưng là yên tâm ta sẽ nghĩ thủ đoạn khác để ngươi cũng tăng lên tới đại đế phía trên lý trường sinh sắc mặt mười phần trăm chú một mặt trịnh trọng nhìn xem lạc thanh ly hai tay rơi xuống trên tay của hắn n ắ m chặt cái này một đôi n u ề lạc thanh ly nhẹ gật đầu lại lắc đầu không cần lao tỷ đối cái này cảnh giới cũng nhìn rất thoáng có thể thành là thành không thể thành tiểu lực rồi chỉ cần lão đệ ngươi hảo hảo vậy là tốt rồi nha mọi chuyện đều tốt mà lại ngươi lão tỷ ta cũng không phải là vướng víu a lạc thanh ly nói đến phần sau trên mặt có thần bí thể chất của nàng mặc dù không phải đế thể không phải thánh thể nhưng là thái âm chi thể có thể đơn giản đi nơi nào nghe được lý trường sinh nói trong lòng gục ấm nhuận miệng cười chuyện mới vừa rồi tại thời khắc này tiêu tán vô tung chỉ cần lý trường sinh hay là hắn đệ đệ liền tốt chỉ cần lý trường sinh hay là hắn kia quen thuộc đệ, đệ là xong về phân cảnh giới đi đạp ngựa a trong lòng của hắn lý trường sinh so với nàng phụ mẫu đều muốn tới thân một năm k i a mùa h ẹ chỗ lạc cấn ra vết sẹo một mực thật lâu chưa từng khép lại thiên nguyệt thánh chủ cùng thiên nguyệt lão tổ hai người nhìn xem lý trường sinh cùng lạc thanh ly có thâm hậu như vậy tình cảm trên mặt đều có vui mừng tại cái này tiết lộ đế lộ phía trên tranh đoạt khó được nhất chính là chất tình hai người nhìn xem cái này ôn nhu thời khắc cũng không còn quá nhiều cái g i à y đem nơi này lưu cho bọn hắn hai người lý trường sinh cùng lạc thanh ly hai người biến mất ngay tại chỗ đi đến lạc thanh ly hiện đang ở chỗ trò chuyện lên những năm này sự tỉnh nửa ngày sau một đạo tin tức chấn động toàn bộ trung thổ tiên châu h o ặ cái là n này đ n một tin tức như, như bệnh dịch trực tiếp quét sạch toàn bộ thiên hoang đại lục mà lúc này chúng ta người trong cuộc lý trường sinh tựa như vô sự người tại thiên nguyện thánh địa bên trong bắt đầu ngắm hoa ngắm trang thưởng lên thu hương bảy mươi sáu chương bảy mươi bảy kỳ quái đại lục mưa gió nổi lên không nghĩ tới hắn trưởng thành tốc độ vậy mà nhanh như vậy hiện tại đã có thể giết thiên đế trước đó chúng ta nhìn thấy còn vẹn vẹn tại hơn một tháng đến nay vừa mới chứng đạo đại đế không nghĩ tới một tháng về sau liền đã có thể giết thiên đế nghĩ đến ta nam cung ra trong mắt hắn cũng không tính là cái gì nam cung cung chủ đứng tại trên đại điện c ư ờ i khổ nghĩ cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền phát sinh nhiều chuyện như vậy không khỏi cảm khái lên tiếng phía dưới một đám nam cung gia tộc người đồng dạng cũng là như thế có cảm giác nhẹ gật đầu trên mặt đều phức tạp trung ương hoàng triều một hào hùng khí thế màu vàng kim trong hoàng cung t ử tiên h tuyết đứng tại đại điện hoàng cung trên cùng vương tọa một bên mà vương tọa ngay phía trên là một nghiêm túc nam tử trung niên h mang theo long quan thân mang long bảo sắc mặt uy nghiêm ngược lại là không nghĩ tới ngươi cái này đệ đệ như thế yêu n g h i ệ t vẹn vẹn lấy còn trẻ như vậy tuổi tắc liền đã t r i n h đến thiên đế nam tử quay đầu nhìn về phía t ử tiên h tuyết trong mắt có vẻ tò mò mà phía dưới một đám đám đại thần tiếp hậu kỳ n g ầ n đầu nhìn xem phía trên trường công chúa t ử tiên h tuyết là một vị duy nhất ở trung ương hoàng triều là một m cái khác họ vương thậm chí bị trung ương hoàng triều hoàng chủ phong một cái công chúa chi vị thu nàng làm nghĩa nữ đãi nàng như thân nữ nhi mà lại trung ương hoàng triệu một mực có cái tập tục h ỉ cần là nhân tộc người dù là ngươi không có hoàng thất huyết mạch đều dâu d ị a đến cuối cùng nếu như hoàng chủ thoái vị người hoàng chủ này không vị có thể từ cái khác khác họ vương hoặc là làm mai vương thay thế mà lên đến lúc đó sẽ có một trận long tranh h ổ đấu đ ứ ớ c người cư bên trên cái này mười phần h i ì n thấy ở thời đại này hoặc là nói bất luận ở thời đại nào trên cơ bản đều là mặc cho hôn nâng hiền mà không phải mặc cho hiền nâng thân từ thiên tuyết phun ra cái lơi ư linh hương trên mặt có cổ linh tinh quái ta cũng không biết ta cái này đệ, đệ có như thế bạn sự nhưng là bất luận như thế nào ta đều là hắn lao tị hắn đều là đệ đệ của ta không phải sao thử thiên tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng trên mặt có vô tận kiêu ngạo điều này cũng đúng nam tử trung niên tiếng cười vang vọng đại điện ánh mắt của hắn x a xăm đại lục phong vân đã lên tinh không thế lực bị g i ế t kia đường đi ra ngoài đâu cái gì trường sinh thiên đế hắn vậy mà g i ế t tam phương thế lực lớn ba tên thiên đế hơn nữa còn dẫn tới những cái kia nhất trung tiên h k i u hiến thánh tử nhóm sụp đổ thiên nguyệt thánh địa nơi nào đó thiên nguyệt thánh chủ đôi mắt đẹp phía trên tràn đầy trấn kinh nghe được tin tức này thời điểm rung động không thôi thiên nguyệt lao tổ ngồi tại nàng bên cạnh phức tạp nhẹ gật đầu không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại có thực lực như thế à không phải cũng không thể để cho tiểu gia hỏa thực lực của hắn đã hơn ta vô cùng xa hơn nữa còn rèn đúc một bút cực kỳ n ị c h thiên đế binh thắng được thiên đạo phân thân đến đây dệt i sát đồng thời còn triệu hắn ra sơn hà đại đế bản m ệ n h đế binh sơn hà trùng thiên ma đại đế bản m ệ n h đế binh thiên ma thương cái này hai đỉnh đế binh tại chúng ta thời đại kia thế nhưng là vang nổi tiếng a nhưng giống như này vẫn là bị hắn một kiếm cho chém xuống thiên nguyệt lao tổ càng nói sắc mặt càng càng khái ngầm đầu nhìn bầu trời suy nghĩ xuất thần không biết suy nghĩ cái gì bầu không khí lập tức gh lặng hai người lâm vào vô hạn chân kinh không nghĩ tới lý trường sinh vẹn vẹn ra ngoài mấy canh giờ liền làm ra như thế kinh thiên c h u y ệ n đại sự lúc hắn trở lại còn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng lý trường sinh giết ba thiên đế tin tức chuyển ra thời điểm tinh thần điện n g ự ờ yêu cốc tiểu lôi âm tự bên kia vậy mà quỷ dị trở nên yên lặng không có bất kỳ động tác gì cứ như vậy dòng giã an t ĩ n h ba ngày nhưng là ai cũng có thể nhìn ra g i thổi báo r ô n g bao sắp đến cái này chỉ sợ là trước bao táp t i ế n tĩnh một đám thế lực đối địch lúc này đã suy tính ra đế lộ sắp mở tin tức bọn hắn không nghĩ tới chính là đế lộ vậy mà dòng giã trước thời gian mười năm nhiều nhanh thì một tháng chầm thì nửa năm cái này đế lộ tuyệt đối sẽ mở cũng chính là như thế bọn hắn đã đang động viên trong thế lực tất cả thánh tử còn có một đám yêu n g h i ệ t tiến về trong đó tỉnh lại trong tộc cái khác nội tỉnh tồn tại đó là chân chính thiên đế là chân chân chính chính giết qua đại đế tồn tại mà không phải giống trước đó kia b a tôn ngụy thiên đế hơn hai tháng đế lộ mở đến lúc đó phương này bị phong tỏa thiên địa chúng ta chỉ cần cướp đoạt đế lộ đại đế chính quả về phần cái khác để phương này thổ dân chậm rãi thăm dò đi coi như kia thiên đế vô cùng mạnh lại như thế nào coi như hắn có thể chém giết ngụy thiên đế lại như thế nào nhưng là phương này đại lục trung quy là bị lãng quên thế giới là bị phong tỏa thế giới nếu như không phóng ra cao hơn một bước căn bản là phá vỡ không được phương thế giới này lại càng không cần phải nói thông qua tinh không cổ lộ để phá trừ phương này phong tỏa ha ha ha tinh không cổ lộ thế nhưng là nắm giữ tại trong tay của chúng ta hắn nghĩ ra được còn phải trải qua đồng ý của chúng ta mới là tại một phương mở tối tiểu thiên địa bên trong sáu tên người áo đen ngồi tại trên cái b à n tròn mở lần này hội nghị sáu người trên thân trong đó ba người sau lưng thiên đế khí tức nồng hậu dày đặc đây là chân chân chính chính thiên đế trên người sát khí thành màu đen mà đổi thành bên ngoài ba tên thì là ôm ba thanh thiên đế binh trầm mặc bất ngữ dùng cái mông nghĩ cũng biết cái này sáu người khẳng định là tam phương thế lực liên hợp lại mà một thanh này thiên đế binh cùng một tên chân chính thiên đế cũng là bọn hắn số lượng không nhiều nội tình một trong cứ như vậy đi đem trong tộc đệ tử hộ tống đến đế lộ bên trong chờ bọn hắn bình yên vô sự ra đạt được đại đế chính quả chứng đạo đại đế về sau chúng ta lại trở lại tinh không cổ lộ thông qua tinh không cổ lộ trở lại tinh không bên trong đ ệ phương này lãng quên thế giới một mực bị lãng quên tốt chỉ cần chúng ta không muốn để cho bọn hắn ra bọn hắn cuối cùng chỉ là vây ở lòng giam bên trong sâu kiến thôi ha ha, ha. nhưng một đám người á o đen đều nhẹ gật đầu đặt thành nhất trí về sau lẫn nhau tán đi tại thiên n g u y ệ t thánh địa lại chờ đợi mấy ngày sau lý trường sinh cùng thanh ly hai người lại nói chuyện rất nhiều tỷ đ ệ hai người tình cảm càng thêm nồng hậu dày đặc tại rời đi trước đó một ngày trước thiên n g u y ệ t lao tổ đã từng tìm tới qua mình cùng chính mình nói chuyện với nhau một đêm hàn huyên rất nhiều trong đó có lấy để cho mình tiến về thiên dịch thân thể t hướng cổ tùng lao tổ hỏi thăm tốt lý trường sinh đáp ứng xuống lão đệ nhớ về thăm nhìn ta ngư ngũ tỷ bên kia kỳ thật cũng không có gì tốt cái thánh địa kia kỳ thật cũng chẳng có gì g ê gớm không có chúng ta thiên nguyện thánh địa tốt về sớm một chút để lão t ỷ đem cái này thánh địa chuyển nhượng cho ngươi về sau ngươi chính là thiên n g u y ệ t thánh địa thánh chủ lạc thanh ly với tay cá biệt lý trường sinh lý trường sinh ở trên trời bên trong bay hảo hảo nhưng là sau khi nghe được đến lạc thanh ly nói để mình làm lấy thiên n g u y ệ t thánh địa thánh chủ trên không trung một cái l i ệ t xu thế kém chút không có ngã xuống chính mình cái này lão t ỷ quả nhiên ngang tàng một phương thánh địa nói cho liền cho lý trường sinh trên mặt có cảm thán đi đến tiên h dịch thánh địa dù sao hai cái thánh địa đánh dấu hệ thống này ban thưởng vẫn là phải đ ạ được mà lại trước đó kêu một nhóm thu được một lần tự kim cấp bậc g ú t thưởng còn có kia mười vạn điểm công đức cũng có thể hào hào lợi dụng a phiến thiên địa này có chút cổ q u i a lý trường sinh t ừ khi thực lực đạt tới thiên đế về sau đối phương này thiên địa chi lực trưởng k h ô n g càng thêm m ấ n cảm vận dụng lên thiên địa chi lực càng thêm thuần t h ụ nhưng là hắn mỗi lần sử dụng một lần liền phát hiện khối đại lục này tự a hồ cũng không đơn giản liền vẹn vẹn nói kia cấm l i n h vực sâu trong đó đại đế đi vào cũng không chiếm được lợi ích mà lại mấu chốt nhất là chẳng biết tại sao cái này thiên hoang đại lục tổng cho mình một loại cảm giác rất áp lực tự hồ nơi này là một tòa thế ngoại chi đ i ệ hoặc là nói bị người cầm tù lồng giam、77. chương bảy mươi tám thiên dịch thánh địa ngũ tỷ vân tiêm lưng mặc dù nói tiếng về thiên dịch thánh địa ban thưởng vẹn vẹn một lần kia tử kim cấp rút thưởng nhìn không phong phú nhưng là thịt mỗi cũng là thịt mà lại thuận tiện còn có thể đi xem một chút chính mình ngũ tỷ chính mình cũng không thể quá bất công nhìn thất tỷ nhìn thấy lục tỷ không nhìn tới ngũ tỷ đến lúc đó bị hắn biết cả không tốt lại là một trận tu la đấu lý trường sinh cũng không muốn tranh đoạt vũng nước lục này thiên dịch thánh địa ở vào trung ương trung thổ tiên châu phương đông chẳng biết tại sao tại cái này thiên hoang đại lục bên trong lý trường sinh nhìn thấy đều là nhân tộc cũng không có những chủng tộc khác tồn tại khả năng chủng tộc khác giống hắn mong đợi ma tộc yêu tộc các loại c ầ n tại thiên ngoại thiên mới có thể nhìn thấy đi tiên h dịch thánh địa cùng thiên nguyệt thánh địa có khác biệt lớn thiên nguyệt thánh địa nếu như nói là k á i ánh trăng giữa trời thiên dịch thánh địa thì là sao trời bao phủ lâu dài ở vào một vùng tăm tối bên trong nhưng làm ả n h này bầu trời tăm tối phía trên có hàng hà x a số ngôi sao lấp lóe trang trí lấy trên trời tinh không vô tận đầy trời sao trời tạo thành nhân gian xinh đẹp nhất một bức tranh tựa hồ cũng như thân thể của hắn danh tự thiên dịch cùng trời đánh cờ thiên dịch thánh địa tựa hồ chỉ là một tòa bình thường phạm nhân thành tại cái này một tòa cự đại thành thiên dịch thánh địa đệ tử liền ở trong đó tu luyện ở giữa là diễn võ trường to lớn mà một đám trưởng lao cũng tốt đệ tử cũng tốt đều sẽ có thuộc về mình một gian nhỏ phòng trong phòng có không gian áp suất trật pháp gian phòng bên trong cùng bên ngoài gian phòng là hai mảnh khác biệt thiên địa thiên dịch thành t r ì phía trên lý trường sinh thân ảnh q u ỷ dị hiện hiện h ắ n không có cơi kim ô đến đây bởi vì thiên dịch thánh địa tựa hồ vô cùng kiên kỵ những n à y nhìn lấy thiên khung bên trên kia đầy trời tinh không liền biết nơi này lâu dài là vững dạng chỉ có sao trời tinh quan có điểm, điểm ánh sáng thiên dịch thánh địa cũng tu tinh thần chi lực nhưng là bọn hắn sở tu tinh thần c h i lực là luyện thể mà tại thuật pháp phương diện cùng loại thiên tính toán một đạo thiên tính toán một mạch tính toán trung sinh quẹ tận thiên hạ cái này thiên dịch thánh địa có chút ý tứ lý trường sinh lại tới đây một máy mắt cái này thiên dịch thánh địa cho mình cảm giác chính là tràn đầy thiên tính toán chi ý có vô tận thế gian bí mật giấu tại ở đây hệ thống đánh dấu đinh đánh dấu hoàn thành hệ thống là túc chủ bổ sung còn lại ban thưởng tử kim cấp bậc rút thưởng một lần hiện tại túc chủ đã thêm vào hai lần tử kim cấp bậc rút thưởng mà điểm công đức mười ba vạn lý trường sinh k i a thiên đế khí tức cũng không có tiến hành che lấp kinh khủng thiên đế khí tức bao phủ toàn bộ thiên dịch thánh đ i ệ a sau một khắc vẹn vẹn lý trường sinh đến trước một cước chân sau liền đã có hai người xuất hiện ở trên một tuổi trẻ nữ tử thân mang đơn giản váy trắng mà tại váy trắng nữ tử sau lưng là một giàn mua vô cùng láo giả trên mặt hắn nếp vốn giống như k i a cây gô khô vào cây đều là tuế nguyệt ở trên dấu vết lưu lại ngũ tỷ lý trường sinh nhìn thấy đến đây người là hắn ngũ tỷ thời điểm sắc mặt vui mừng vẫn tiêm lưng nhìn thấy lý trường sinh một n á y mắt kia một đôi tuyệt mị trên mặt đồng dạng mang theo vô tận vui vẻ người ấy lông mày giống như núi xa mặt như phụ dung mày ngai nhạt quét phấn nhẹ thi môi son một điểm làm cho người taxi、si. thanh phong nhẹ lay động phật ngọc tay áo tương váy nghiêng r ắ t h i ể n kim liên mày như lông chinh trả cơ giống như mỡ dê mặt sấn đào hoa cánh hoàn đống kim p h ư ợ n g tơ giai nhân cười một tiếng tiếu ỵ hiệp như hoa nụ cười này đem cái này bầu trời đem vậy mà ngắn ngủi chiều sáng thoáng như, như ngày xuân ấm áp như kia gió xuân mặt ra, ra. tỷ lệ hai người ở trong hư không hành tẩu trùng điệp ôm ở cùng một chỗ lý trường sinh nhẹ tay nhẹ rơi xuống vân tiêm ngưng trên lưng vân tiêm ngưng đầu khẽ tựa vào lý trường sinh chi bay những năm này gian khổ ngươi may mắn cuối cùng khổ tận cam lai ngươi cũng đã được như nguyện chứng đến đại đế chi vị cũng không cần lại thụ thế nhân bạch nhãn những năm này ở giữa trôi qua nhất định rất vất vả đi vẫn tiêm ngưng tại lý trường sinh bên thai khai nói nhật khí thanh hồ lấy lý trường sinh vành thai cao lý trường sinh trong lòng ngứa một chút lý trường sinh nhẹ nhàng lắc đầu nhìn xem vân tiêm ngưng trước mắt cái này một trường x a không thuộc về thế giới nên xuất hiện dung nhan tuyệt mỹ cười nói hiện tại lao đệ ngươi bây giờ không phải là tiền đồ sao lão giả nhìn thấy một màn này chưa hề nói thứ gì trên mặt giày mang theo cười chỉ bất quá nụ cười này kia nếp nhăn liền vận thành hoa cúc hình đệ nơi này không phải nói chuyện địa phương đi ta chỗ ở đi lão tổ ở chỗ này chờ đợi đã lâu vân tiêm ngưng thanh nhân môn n u như tên của nàng tựa như ở trên bầu trời chỗ tung bay mây trắng luôn có thể lý trường sinh ăn bình chỉ cần tại vân tiêm ngưng bên cạnh lý trường sinh viên kia lòng rộn ràng cũng sẽ vì vậy mà bình tĩnh trở lại vân tiêm ngưng nắm lý trường sinh tay trên bầu trời d ạ o bước thân hậu thiên dịch lão tổ đi theo cũng không có cái dày hai người a n bình lý trường sinh bị mây tiên ngưng nắm hai người lúc này tựa hổ tựa như giờ vân tiêm ngưng luôn luôn yêu nắm lý trường sinh tay mang theo hắn cùng một chỗ tại thiên sơn phía trên chạy phản p h ấ t giống như lại về tới kia không buồn không lo tuổi thơ một chỗ vắng vẻ h u tính tiểu viện tiểu viện thu thập mười phần sạch sẽ bề ngoài nhìn tiểu viện cũng không lớn nhưng sau khi đi vào lại là một phen khác thiên đ i ệ họ non bộ giả nước ở giữa một tòa tiểu đâu, hết thể tinh xảo không thôi tại tiểu viện phía sau là một chỗ nghỉ n ơ i chỗ ở tại khu nhà nhỏ này nhất nơi nhỏ lánh nơi đó có một gốc to lớn cổ tùng tây lý trường sinh tự hồ là tự hồ là cảm giác được cái gì nhìn một chút kia cổ tùng tây lại nhìn một chút sau lưng láo giả trong mắt giật mình lao giả gặp lý trường sinh hiểu rõ ra đối lại báo chi lấy cười một tiếng lý trường sinh gặp láo giả bộ dáng này nghĩ đến vừa mới bọn hắn t ỉ đ ệ hai người trùng thủng vậy mà theo bản năng đem láo giả cho không để ý đến trên m ạ n không khỏi có chút xấu hổ ngay đồn tại thiên dịch thánh địa bên trong có một gốc sống trăm vạn năm lâu thiên địa trường sinh cổ tùng cái này khoả cây tùng từ viễn cổ thời kỳ đắc đạo một mực sống đến nay hắn truyền thừa nói chỗ c h ứ n g đích đạo chính là con đường trường sinh cũng là kia số lượng không nhiều đại đạo một trong văn bối gặp qua cổ tùng lao tổ lý trường sinh c h ắ c tay đối lao giả này đi một phía sau lưng lễ cũng không có bởi vì thực lực của mình mà khinh thường bảy mươi tám chương bảy mươi chín trường sinh cổ tùng lao tổ đại lục chi bí trăm vạn năm huyết cựu lao giả cười lắc đầu thanh phong từ đến đem lý trường sinh chỗ túi xuống eo nhẹ nhàng cho đỡ lên lao giả mở miệng nói trường sinh tiểu hữu không cần như thế đã ngươi là tiêm ngưng đệ, đệ. tự nhiên cùng ta thiên dịch thánh địa cũng có được quan hệ sâu đạo tiểu h ư u hôm nay tới đây chỉ sợ trong lòng cũng có một ít n g h i hoặc gặp tiểu h ư u giữa lông mày có tích tụ chỉ sợ nghĩ cũng là phương này đại lục sự tỉnh tin tưởng tiểu h ư u như là đã đạt tới đại đế vị mà lại lại bước vào đến thiên đế bên trong có thể t r a ra trong đó khác biệt lý trường sinh nhẹ gật đầu từ khi thiên nguyệt thánh địa rời đi về sau hắn vẫn muốn chính là chuyện này một mực có chút không hiểu v â n tiêm lưng thấy hai người hàn huyên mang theo hai người tới k i a một gốc to lớn cổ tùng dưới cây nơi này có một bàn đá cùng ba tấm băng gây đá nàng chi kỷ là hai người pha tốt một bình họ trả hương t r à bốn phía hỏi lá trà cực kỳ hy hi hữu hỏi cây càng thêm hy hi hữu nghe đồn một viên lá cây phía trên ẩn chứa đạo vận có thể để cho người ta lập tức xa vào đến đốn ngộ bên trong dùng đến lá trà pha trà thì không còn gì tốt hơn cũng chính là chiêu đ ạ i lý trường sinh dùng cái này h ỏ i t r à nếu như chiêu đ ạ i những người khác thiên dịch thánh địa căn bản cũng không khả năng xuất ra đồ tốt như vậy xuất ra bảo bối như vậy tiểu hữu m ờ i cổ tùng lao tổ rối rối tay lý trường sinh điểm gật đầu nhẹ nhàng nhấp một miếng lập tức liền hoàn toàn u ố n vào hỏi lá trà ẩn chứa vấn động mà ra hỏi trà mùi thương ác Hắn lý i đài trong chấp mắt liền minh, biệt người n trong nên thanh minh, mà một cô vận luật đặc biệt để trên hắn vinh hàng khí tức vậy mà càng thêm nồng nặp phần. Trang on. h chấp khí thêm đặc để mà mà mắt trở một luật tức một cô l vậy trường sinh tán thưởng một tiếng cái này nồng đậm hương trà để cả người hắn tinh thần đều bởi vậy chấn động phải biết hắn hiện tại nhưng đã là đạt đến thiên đế vị có thể để cho tinh thần hắn hoặc là nói đại đạo tăng tiến một bức thần vật đã không nhiều nếu như có không có chỗ nào mà không phải là thiên địa chất bảo cực kỳ hy hữu tồn tại cổ t u n g lao tổ gặp lý trường sinh như thế cười một tiếng chính mình cũng khẽ nhấp một miếng không chút hoang mang trước đó biết lý trường sinh muốn hỏi vấn đề mợ miệng nói s á c thực như tiểu hữu suy nghĩ trong lòng như thế phiến đại lục này bị lăn g quên bị phong tỏa bị cầm tủ cổ tùng l a o tổ đáp án cùng mình phỏng đoán không như mà hợp mà lại cổ tùng l a o tổ thế nhưng là sống trăm vạn năm lâu có thể nói thiên đế tuổi tác đều không nhất định có như thế lâu đ ờ i tuế y n n g u y ệ n cái này tự nhiên cùng cổ tùng l a o tổ trường sinh đại đạo có quan hệ mặc dù cổ tùng l a o tổ tuế y n n g u y ệ n sống được rất dài nhưng là trên người hắn đã có một cố dáng vẻ g i à n mua tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bước vào vách quan tài mà trên người hắn thực lực hoặc là nói k i a cổ tri đại đế thiên địch thực lực cũng không có tới mạnh hơn nhiều ít thậm chí so trở lên thiên nguyệt l a o tổ đều không có mạnh lên mấy phần nhưng hắn có không có gì sánh kịp t â m mắt có thuế nguyệt lắng động kiến thức kia tại sao lại là cái dạng này mảnh này thiên hoang đại lục trước đó lại là phát sinh loại chuyện nào mới có thể tạo thành như thế tình trạng lý trường sinh trên mặt có hiếu kỳ tại thời khắc này sắc mặt của hắn hơi đổi đã không còn lấy trước đó mây trôi nước chảy nếu như phiến đại lục này thật sự là bị phong tỏa phiến đại lục này nhân ý muốn như thế nào Phía không h đại lục này không có c này ú trong nào đơn giản, cấm linh cấm t vạn năm trước tinh không thế lực người đã từng liền đến tìm hiểu qua đại lục này trước đó đại lục này cũng không phải là dạng này chỉ có trung thổ tiên châu một bộ phận cũng không có đông nam tây bắc phân chia Về sau bọn hắn tựa hồ phát hiện cấm linh vực sâu kia phiến cấm địa không giống bình thường bên trong có bọn hắn muốn tìm đồ vật phái ra không ít người đi tới ta trong đại lục bởi vì lúc ấy nhân tộc ta võ đạo tương đối l ạ c hậu cho nên những người kia lại đến từ tại tinh không võ đạo phát triển sao mà hưng thịnh lại bắt đầu ư ớ c hiếp lên ta phiến đại lục này người g i ế t ta đại lục người như g i ế t g i ế t chó khi đó không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng tinh không thế lực chỉ cần nhìn ngươi khó chịu bọn hắn liền sẽ trước tiên đưa ngươi dết nhưng là ai bảo ngươi yếu đâu cổ tùng lao tổ nói đến đây sắc mặt vẫn như thường nhưng là bình tĩnh đáng sợ vẫn tiêm n ư n g ở một bên lẳng đôi mắt đẹp phía trên tràn đầy không dám tin còn không biết trăm vạn năm trước vậy mà phát sinh chuyện như vậy nhưng là về sau tựa hồ là bởi vì cấm linh vực sâu thăm dò không có đạt được bọn hắn huấn lúc ấy dòng giã số mười vạn tinh không thế lực người tiến về cấm linh vực sâu nhưng cuối cùng tử thương vô số vẹn vẹn sống sót mà đi ra ngoài ba người những người khác đều mai táng ở trong đó cũng là bởi vì như thế cái này cấm linh vực sâu uy danh càng phát vang dội nhưng là kia còn sống ba người tựa hồ đem tất cả l ử a dẫn phát tiết đến trên người của chúng ta về sau ba người trong đó có hai tên đại đế một cái tên là thiên đế cho nên bọn hắn tiến hành một trường rất chóc ngày đó máu chạy trường hạ đại lục nhân khẩu dòng giã giảm hai thành nhiều đều là bị bọn hắn đổ sát số người chết đâu chỉ mấy chục ức lý trường sinh lẳng lặng nghe sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì dị thường không thấy bất kỳ tức giận nhưng là trong lòng của hắn lúc này cũng sớm đã giận không kèm được bất quá bây giờ hắn đã là thiên đế vì có thể đem cái này nộ khí khống chế rất tốt sắc không bộc lộ tại đi yếu là nguyên tội cũng chính là như thế tại về sau những năm này ở giữa mỗi mười và năm tinh không thế lực liền sẽ đến đây đầu tiên là cấm linh vực sâu sau đó liền đổ sát ta thiên hoang đại lục cư dân đến cuối cùng bọn hắn tự hồ là bởi vì cha được cái gì vậy cái này đại lục tại sao lại phân băng là đông nam tây bắc còn có trung thổ tiên châu đâu cổ tùng tổng giám đốc vẫn không trả lời một vấn đề này cụ thể tới nói đây là chính chúng ta người gây nên bởi vì lúc ấy n h â n tộc ta vì phản kháng tinh không thế lực xâm nhập có không ít đại năng của t h ở i cũng có được mấy tên thiên đế nghịch thiên chứng đạo cuối cùng đột phá đại đế đi tới thiên đế vị cung tinh không thế lực người tại phiến thiên đ ị a này đ ố i pháp cuối cùng đánh sụp đổ phiến đại lục này cũng bởi vậy chia làm những n à y khu vực thì ra là thế lý trường sinh nhẹ gật đầu không nghĩ tới cái k h á c bốn phương tám hướng c h i địa vẫn còn có dạng n à y lai lịch、79. Trưng 80, từ định mà tính, định Sơn Hà mà trong đó khả năng cũng có người quen của ngươi khả năng ngươi cũng đã gặp cổ tùng tổng giám đốc nói đến đây trên mặt lập tức thần bí ta gặp qua lý trường sinh gãi đầu một cái chính mình làm sao không biết chuyện này cổ tùng lao tổ cũng không có thửa nước đục thả câu ý tứ chậm chạp mở miệng nói trong đó một tên thiên đế chính là ngày đó khấu đạo nhai sáng tạo pháp ngươi nhìn thấy ba tên thiên đế hư ảnh một trong đi theo cái này ba tên thiên đế rời đi mấy tên đại đế bên trong có hai người ngươi cũng nhận biết một người trong đó chính là vạn mục đại đế mà đổi thành một người chính là sơn hà đại đế nghe đến đó lý trường sinh sắc mặt lập tức cổ quái s á c thực biết bọn hắn còn đ ặ p qua mà lại quen thuộc nhất chính là sơn hà đại đế tại chính mình sáng tạo pháp lúc hắn xuất hiện chính mình sáng tạo đế binh hoàn thành trong n g a y mắt sơn hà đại đế đế binh cũng xuất hiện nên nói không nói hắn cùng sơn hà đại đế thật đúng là có duyên mà cũng chính bởi vì vậy từ khi ba tên i tiên đế đại đế cùng sao trời người giao chiến về sau tinh không thế lực tự biết ăn thiệt tòi không chiếm được lợi ích nhưng là lại là vì giữ cấm linh trong v ự c sâu tất cả bí mật tựa hô thẹn quá hóa giận đem phiến đại lục này bởi vậy cho nhốt cũng chính là như thế phiến đại lục này trở thành di thế cô lập bên ngoài đại lục cùng tiên vĩnh viễn ngăn cách trừ phi là tinh không thế lực bọn hắn chủ động đến đây lấy mở ra khóa tựa như k i u tam phương thế lực liên hợp đồng dạng từ tinh không cổ lộ bên trong không phải chúng ta từ phương thế giới này là không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi ra đây cũng là vì sao trước đó tiểu hữu ngươi triệu hoán ra thế giới kiến m ộ t khí t ứ c không ít người hoặc là nói một đám thánh địa người đều sôi trào lên muốn mượn kiến một luyện con đường rời đi phương thiên địa này nghe cổ tùng lao tổ nói lý trường sinh nhẹ gật đầu ngậm miệng không cần phải nhiều l ờ i nữa rơi vào trong trầm t ư mà cổ tùng lao tổ cũng không có quấy g i y lý trường sinh hắn nhìn thoáng qua đã che miệng che miệng lại vân tiêm ngưng biết trận này sự t ì n h đối với nàng tới nói vẫn là quá mức vượt mức quy định trước đó quả thực là một trận tai nạn cực kỳ tàn ác tai nạn cứ như vậy lý trường sinh n g h i ê n lặng nửa canh giờ lâu mà hai người cũng không có quái dày lý trường sinh tại l ặ n g lặng uống vào trà thơm trên trận mười phần q u ý dị lý trường sinh uống một chén lại một chén h ỏ i trà nhưng là không có bất kỳ cái gì ý lên tiếng mà cổ tùng lao tổ đồng dạng cũng là như thế vân tiêm ngưng liền tương đối bận rộn giúp hai người một mực rót trà nội tâm cũng đang tiêu hóa vừa mới cổ tùng lao tổ nói tới tin tức dòng g ã sau nửa canh giờ lý trường sinh mới khôi phục nguyên dạng vung đi trong đầu những ý nghĩ kia hắn xúc động cái này phong tỏa phiến đại lục này khả năng không phải tinh không thế lực mà có khả năng nhất chính là những cái kia rời đi thiên đế bọn hắn vì không cho phương thế giới này lại một lần nữa bị cái khắc thiên ngoại thế lực q u n y nhiễu không cho phương này đại lục ở bên trên những người khác lại bị tàn sát cho nên bọn hắn liền làm như thế dạng này mặc dù phong bế thiên hoang đại lục nhưng tương tự cũng lấy trình độ lớn nhất giảm bớt tinh không thế lực xâm nhập nguyên bản tinh không thế lực có thể đều đi vào thiên hoang đại lục nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể thông qua tinh không cổ lộ thiên hoang đại lục có nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội mà bọn hắn đối mặt địch nhân thì sẽ ít hơn rất nhiều yếu hơn rất nhiều giang sơn thay mặt có tài người ra hậu thế tuyệt đối sẽ có giống bọn hắn dạng này khai hoang người lại một lần nữa xuất hiện ngăn cản thiên ngoại xâm nhập nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này vừa chờ chính là dòng d ã mấy chục vạn năm lý trường sinh theo thời thế mà sinh mà một thế này đại đế chính quả còn có thiên đế chính quả tựa hồ cũng vì hắn chuẩn bị xong những này vẫn chỉ là lý trường sinh phỏng đoán lý trường sinh cũng không hề nói ra lý trường sinh trong mắt lại khôi phục một chút thần thái về phần trước đó cửu hận đương nhiên huyết cửu họ báo xem ra sau này hai tháng đế lộ một nhóm không thể lưu thủ đến lúc đó hắn đạp trên tinh không cổ lộ đột phá thế giới này biết r ư ớ n g khẳng định sẽ có rất nhiều ngày ngoại thế lực đến ngăn trở mình khi đó nhất định là gió canh m ư a máu xem ra hắn lại muốn dấm lên thi cốt thượng vị lao tổ hôm nay tựa hồ là gặp được lý trường sinh tâm tình thật tốt khó được lại nhiều lời rất nhiều tiểu hữu trường sinh cuối cùng cũng không nhất định là tốt vô số lao hưu tiêu tán hết t h ể hóa thành cho bụi cho dù là k i ự u hận cũng sẽ ở lịch sử cùng trong thời gian mất diện chân quý người trước mắt là trọng yếu nhất nhà cổ tùng tổng giám đốc nói đến đây vô tình hay cố ý phủi một chút vân tiêm ngưng lý trường sinh tự nhiên minh bạch lý tứ này nặng nề g h mà nhẹ gật đầu hắn so bất luận kẻ nào đều muốn coi trọng cái này thân tình ở kiếp trước cũng chính là tại l à m tinh thời điểm có thật nhiều tiểu thuyết bắt đầu như thế hắn quả thật chân chân thật thật chính là cô nhi viện cô nhi không người nhận vôi mà lại trời sinh tính cách lại quái g ỡ không cảm giác được nhiều ít chung quanh ấm áp cũng chính là như thế cứu người chìm vong một trận n g o à i ý muốn, mới mở ra hắn một thế này chuyển kỳ nhân sinh đúng rồi tiểu hữu cùng lao tổ ta trận tiếp theo cờ hôm nay cùng tiểu hữu gặp nhau cũng coi là duyên phận một trận cổ tùng tổng giám đốc cười một tiếng đại thủ mở ra cái này một mảnh trên bàn đá kia hai chén trà chén rơi xuống một bên một bộ bàn cờ liền hiện hiện ở trên vẫn t i ê m ngưng gặp lão tổ lại có như thế hào hứng ngoan ngoan đứng người lên cung kính đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn cả hai đánh cờ người khác không biết hắn nhưng biết chính mình cái này tiểu đệ cuộc cờ của hắn kỹ cực kỳ chi cao trong nhà bảy người tỷ tỷ đều không có người nào có thể xuống hắn mà lại lý trường sinh tinh thông nhạc lý phủ một tay hào cầm đến lúc đó nàng nhất định phải làm cho lý trường sinh lại vì nàng đánh đàn một lần mà nàng tại dưới ánh trăng cùng lý trường sinh bạn này lý trường sinh cúi đầu xuống nhìn xem cái này một mảnh bàn cờ trong mắt hắn cái này bản cờ thay đổi h o à n g tử nam trí bắc tuyến biến thành một phương lại một phương sơn hà t h i ê n địa, hắc bạch nhị tử biến thành xa xa vô tận chúng sinh vận mệnh cổ tùng lao tổ chiêu này cũng không phải là muốn cùng chính mình chân chính đánh cờ mà là muốn cùng chính mình bố cục sơn hà hoặc là nói rằng lấy tương lai vận mệnh như thế nào a lý trường sinh có chút không h ứ n g thú lắm tại rõ ràng trước đó kia ngàn vạn nhân tộc thảm trạng về sau hiện tại xác thực vô tâm lý trường sinh đứng dậy xin lỗi tiếng nói tiểu tử hiện tại xác thực vô tâm đánh cờ ngày khác chúng ta định hào hào hạ lên một trận tiểu tử thiếu lao tổ một trận đánh cờ cổ tùng lao tổ có chút ngoài ý、muốn. nhưng là lại cảm thấy tại lẽ thường bên trong hắn gặp lý trường sinh lần đầu tiên liền biết hắn cùng những người khác không giống trên mặt có ý cười hỏi một chút có thể nói cho ta vì sao hôm nay trận này thế cuộc nếu như hạ là chúng sinh vận mệnh có thể thực hiện nhưng hạ nhưng là khi biết chúng sinh trước đó bị xem như heo chó bị người tùy ý xâm lược về sau trận này thế cuộc không có ý nghĩa lý trường sinh chậm rãi mở miệng không tiêu ngạo không tự thi ngữ khí bình thản hắn cúi đầu nhìn xem mảnh này thế cuộc phía trên chỗ d i ệ n hóa sơn hà mở miệng nói ta như chắc cờ liền cùng thiên địa sơn hà đánh cờ mưa gió băng xương thuế nguyệt không sợ trời giá rét liệt xương không lớn t r ư ớ c nhẫn sau nhường từ định mà tĩnh muốn chạm tinh không người khí phách đều hiện hiện nghe được cái này cổ tùng lao tổ khắp khuôn mặt là tán thưởng đối t u ổ i trẻ hậu bồi co vô tận thưởng thức còn có một vòng tinh diễm tuổi con nhỏ liền có như thế tâm cảnh có như thế đạo lý ngày sau gì thành đại sự hay sao mà lý trường sinh nói tới t r ư ớ c nhẫn sau nhường từ định mà tĩnh tự nhiên cũng đại biểu cho hắn thái độ hiện tại đợi đến đế lộ mở ra chờ đến tinh không người mở ra kia hẳn là một trận gió tanh m ư ơ máu hiện tại chỉ là ngắn ngủi ăn bình lý, lý, có có lý trường sinh một câu nói kia còn trả lời vừa mới cổ tùng lao tổ nói tới trường sinh nói chuyện trăm vạn năm trôi qua lão hữu tật vong có muốn có chuyện nhờ câu này trả lời xảo diệu kế tiếp để cái này sống trăm vạn năm lâu cổ tùng lao tổ vậy mà cũng thụ chi dẫn dắt trong lòng điểm sáng mọc lan tràn cổ tùng lao tổ trên mặt rất là trần kinh hắn bị trước mắt cái này sống mười tám năm tiểu bối chân chính cho kinh d i ễ m đến thậm chí còn từ trên người hắn thụ giáo hắn sống trăm vạn năm đạo lý gì nhìn không thấu hắn tiên tính toán một mạch cái gì không thể coi là hiện tại lại bị lý trường sinh điểm hóa chương tám mươi mốt chưa xuống cờ trước bại cổ tùng lao tổ d i ệ u này lại tận hứng phen này đều là hắn từ lý trường sinh trên thân học được rất nhiều lý trường sinh phen này n ô n ngữ vậy mà như là thể hồ quán đình để tình hắn trong lòng có của hắn lấy trăm vạn năm mê mang sống trăm vạn năm đã sớm nhìn thấu rất nhiều rất nhiều ở giữa hắn đã từng cùng có cây thành tinh đánh cờ cùng cổ chi đại đế đánh cờ cùng cận đại đại đế đánh cờ nhưng là không một người có thể thắng hắn ngày hôm nay lý trường sinh mặc dù thiếu một trận đối cục vẹn vẹn hắn cái này ngắn ngủi một câu chẳng khác nào cùng mình biến tướng đánh cờ một lần mà lại ván này cái này nằm xuống cờ đối cục là hắn thua lấy sơn hạ vạn d ằ m lạc cờ không hối hận rơi cờ tiếng cười của hắn vang vọng toàn bộ thiên dịch thánh địa tất cả thiên dịch thánh địa đệ tử đều tốt kỳ nhìn về phía cái phương hướng này khi bọn hắn biết đây là cổ tùng lao tổ chỗ thời điểm liền thu hồi ánh mắt mặc dù không biết cổ tùng lao tổ vì sao hôm nay như thế thoải mái nhưng là vẫn không nên quấy i dày trò t h o ả i đáng tiểu hữu đại tài tiểu hữu đại tài a ngược lại là ta ủy vào thân phận mình coi là tiểu hữu tuổi tác chỉ có mười tám năm tuổi tác còn thấp nhưng vạn vạn không nghĩ tới tiểu hữu kiến thức vậy mà như thế rộng một ván này ta thua lần này là lao phu bình sinh lần thứ nhất bại bởi người khác thua cam tâm tình nguyện cổ tùng lao tổ vậy mà cũng hai tay hư、ông. đối lý trường sinh thi lễ cái này khiến lý thét dài giật mình kêu lên trên người thiên đế chi khí phung trào hóa thành một cỗ thanh phong đem cổ tùng lao tổ cho đỡ lên lao tổ đây là gãy s á t ta đây là làm cái gì nha cổ tùng lao tổ lắc đầu ánh mắt cực kỳ kiên định chiếu sáng r ạ n g rỡ trong đôi mắt đục ngầu vậy mà trong trước mắt biến trong triệt lên phảng phất về tới tuổi trẻ tuyến nguyện trong mắt lóe ra trí tuệ chi quang tiểu hữu ngươi những lời này là chân chân chính chính đánh thức ta vân tiêm lương rất là trấn kinh nàng chưa bao giờ thấy qua cổ tùng lao tổ thất thố như vậy cũng chưa từng gặp qua sống dòng dã trăm vạn năm cổ tùng lao tổ vậy mà lại đối lý trường sinh thi cái này thi lễ nàng trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua lý trường sinh trước đó hắn liền biết mình cái này đệ đệ có không tầm thường văn hải nhưng là không nghĩ tới hôm nay vẫn còn có thể nói ra lần này đại đạo lý gặp cổ tùng lao tổ như thế lý trường sinh không còn già muộn vừa mới kêu một phen tự nhiên là hắn biểu lộ cảm xúc mà bây giờ nhìn xem cổ tùng lao tử như thế tận hứng như vậy hắn cũng không che giấu tại chính mình bên trong tiểu t h i ê t địa lấy ra hai vỏ rượu ngon cái này hai vỏ rượu ngon cũng là chính mình từ lý gia tộc địa bên trong tìm tới chế tạo dòng dã ba ngàn thời gian c ò đệ đệ người c a h cái này nghe vân tiêm ngưng nói lý trường sinh xứng sở lập tức lắc đầu cười một tiếng ngược lại là ta lỗ mãng lý trường sinh mở ra một vỏ rượu ngon mở ra phía trên vải đỏ nồng đậm mùi rượu phiêu đãng mà ra vân tiêm ngưng nhẹ nhàng thở dài một hơi nàng nhưng biết chính mình cái này đệ đệ bản tính tại ban nhỏ tuổi thời điểm liền đã biết uống rượu mà lại t h u lượng cực kỳ chi t r ê n l ệ n h có mấy lần bên ngoài vụ n t r ộ n uống rượu bị phát hiện vẫn là chính mình chịu trách nhiệm hắn không cho hắn bị phụ thân có trách không phải đến lúc đó không thể thiếu dừng lại cái mông bị đánh lý trường sinh hai tay ô m cái này một vỏ rượu hướng trong miệng đ ỗ n g nhiên được một hớp lập tức thần sắc p h ấ n chấn hô to một tiếng rượu ngon hắn ngồi xuống ngầm đầu có thoải mái chi ý hôm qua lo đến hôn qua sầu hôm nay tuế y nguyệt n khó bị tù thần du tiên sơn vượt thiên hải chỉ nguyện chén chén nhỏ say thời tiết rất nhanh lý trường sinh lại bỗng nhiên được một hớp rượu men say đã leo lên trong lòng hắn không dùng thiên đế năng lực đem rượu này ý s ô tan mà là tùy ý hắn leo lên mặt hai gò má đ n g đỏ cái này vạn năm bàn đào quả cất tạo mà thành rượu ngon rượu tính sao mà chi liệt rượu độ sao mà chi cao nhưng là lại vô cùng thuần hương vẹn vẹn là uống bên trên một ngụm liền cảm giác thần thức tinh thần xa suốt cổ tùng lao tổ nhìn xem lý trường sinh cái này uống rượu bộ dáng cầm lên lý trường sinh trên b à n chỗ bày biện một cái khác đàn rượu ngon vung tay lên rượu từ trong v ò từng chút từng chút bay ngược mà ra rơi vào đến trước mắt trong chen trà rượu thay thế nước trà gặp lý trường sinh bộ dáng này cổ tùng lao tổ ôm thử một lần tâm thái giơ lên trước mắt trà trà nhẹ nhàng nhấp một miếng lập tức cả chén vào cổ họng đáy lòng nóng hổi tựa hồ có một cỗ hỏa diễm trong lòng hắn đốt lên yên lặng đã lâu tính mịch đã lâu t h â m tại thời khắc này lại có hy vọng ý chí trên người dáng vẻ già nua vậy mà một chút xíu tại tiêu tán cổ t u n g lao tổ trong mắt kỳ lạ lập tức lại một lần nữa từ này v à o rượu trong nước dẫn xuất rượu trụ rơi vào đến trước mắt trong chén một hơi ngay cả làm bà chén nầm đậm linh cựu vào cổ họng về sau chỉ cảm thấy mình cùng n g u y lý trường sinh quả thật có thống khoái chi ý mà lại có một cỗ lực lượng đặc biệt vậy mà tại xua tan lấy trên người hắn dáng vẻ già mua đang gia tăng lấy tuổi thọ của hắn lý trường sinh gặp cổ tùng lão tổ vậy mà uống ba chén đáy mắt cất dấu ý cười lập tức liền hai tay ôm lấy trước mắt cái này so với hắn đầu người còn lớn hơn vào rượu lộc cộc lộc cộc cực một chân đứng ở trên mặt ghế đá d ơ lên cao cao cái này bàn rượu ngon hô to thiên địa cùng ta cùng uống mời nhật nguyện cùng ta ngôn hoan đến ký cổ kim tiên h cổ người phong lưu ai không tại rượu trước bồi hồi thế gian p h à m tục nhiều ít cực hộ nhiều ít lội bên trên một trận hồng chân đường đi một chuyến khổ ách đường được mất làm gì không quên tại nghi ngờ khó thủ trí khí lại vừa để xuống sụt ngọc say núi mới là nơi đây phong thái lão tổ cái này chén uống cạn lại thoải mái lý trường sinh đối cổ tùng lão tổ hư không chạm gốc c ư ờ i lớn làm xuống cả đàn rượu c h é n c h ắ n g ngày càng t r e o lên trong lòng của hắn c h é n c h ắ n g đột nhiên liền leo lên mặt của hắn sắc mặt say đỏ đầu não cực kỳ choáng chìm trong mắt ý thức chậm rãi tiêu tán hắn chậm rãi đi đến kia một gốc cổ tùng phía dưới lung la lung lay ngã thoải mái đã rửa lưng vào bên trên cổ tùng bên cây con mắt khép hờ nặng nghề ngủ thiết đi say ngã ở đây lúc đầu cái này chén linh cự còn chưa có như thế say lòng người công hiệu nhưng là lý trường sinh ở trong đó tăng thêm một điểm nhỏ đồ chơi hắn thả dòng giã ba cái mười vạn năm bàn đảo. sản xuất thành rượu đây chính là m ộ ư ơ i vạn năm bàn đảo à, lại n h ư ỡ n g rượu ngon càng dữ dội hơn cái này cũng liền dẫn đến lý trường sinh say nhanh như vậy cổ tùng lao tổ gặp lý trường sinh bộ dáng này trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiểu dung hắn r ơ lên c h é n t r à đối h ư không cùng lý trường sinh vừa mới kia nhất cử chạm gốc uống một hơi cạn sạch v â n tiêm ngưng ngơ ngác nhìn cổ tùng lao tổ là không uống rượu người hiện tại cổ tùng lao tổ vậy mà một chén lại một chén vào trong bụng hôm nay lão tổ bị lao đệ cho cải biến tại sau này tương lai thuế nguyện bên trong cổ tùng lao tổ tập tính cũng bị lý trường sinh sống hoàn toàn cải biến từ không uống rượu cũng thay đổi thành một cái triệt triệt để đ ể rượu tự tử cái này tự nhiên cùng lý trường sinh thoát không được quan hệ từ khi có rượu làm bạn hắn sống thời gian càng thêm lâu đời ngàn vạn năm ước năm mỗi lần hắn cùng tử tôn nhắc lên chuyện này trong óc đều sẽ hiện hiện đêm đó lý trường sinh uống rượu p h o n g khoáng dáng vẻ Trưng 82, bạt trạm thiên thuật, kiếm đạo tổng tổ thật ta thế tiêm trong cương như ngưng ớn, liền mạnh lên. Lao tổ thật có lỗi, ta cái này đệ đệ luôn luôn như thế lô mãng. Vân đạo kiếm kiếm kiếm lỗi, cái cẩm đệ đệ Lao có lô trong mắt có yêu chiều chi sắc nơi nào có bất luận cái gì n ữ a phần trách cứ chi ý cổ tùng lao tổ khoát tay á o không quan trọng người cái này đệ đệ thật không đơn giản a cổ tùng lao tổ nói một câu nói kia thời điểm tâm h ý sâu sắc hắn có thể cảm giác được cái này một vò linh t i ệ u tuyệt đối không phải ba ngàn năm đơn giản như vậy trong đó có ba loại hiếm thấy linh quả hoặc là nói chính là một loại nhưng là thả ba cái kia có mười vạn năm khí t ứ c hắn tuyệt đối không có cảm giác sai cũng chính là cái này mười vạn năm thần quả khí t ứ c để tuổi thọ của hắn vậy mà tại một nháy mắt tăng trưởng mà lại trên thân kia tuổi xế chiều chi ý bị lý trường sinh điểm、tính. nghe lý trường sinh cuối cùng nói tuổi xế chiều tiêu tán phảng phất giống như lại trẻ mấy tuổi hắn cũng cảm thấy rượu này là thế gian đồ tốt hiện tại uống hơn mấy miệng liền càng phát ra xác định cổ tùng lao tổ trên mặt có cảm thái lúc này đã không thấy chút nào vẻ dàn mua thậm chí cái này mấy chén rượu ngon vào trong bụng sắc mặt đã hưng luận một người ngồi tại vị trí chi bên trên đ ậ uống v â n tiêm ngưng nhìn xem một màn này bất đắc d ĩ lắc đầu lại liếc mắt nhìn lý trường sinh tại k i a cổ tùng lao tổ bản thể dưới cây mù thật say cũng là bất đắc dĩ làm lý trường sinh tỉnh lại thời điểm đã trời tối vẫn tiêm ngưng cùng cổ tùng lao tổ hai người đã không biết đi nơi nào mở ra mông lung con mắt nhìn xem trên người mình áo thảm không cần nghĩ khẳng định là vân tiêm ngưng cho mình che lại hắn đứng người lên đến đem cái này áo thảm thu vào lắc đầu bật cười ta đều thiên đế chỗ nào còn cần những thứ này lại nói cũng không có cái gì có thể bị thương đến ta lý trường sinh đem áo thảm thu lại về sau nhìn xem thanh t ĩ n h đại viện lại nhìn phía nơi xa kia có ánh n ế n phòng nhỏ bên trong biết n g ũ tỉ hẳn là tại trong phòng cổ tùng lao tổ liền sau lưng mình cái này gốc cổ tùng cây liền thành cổ tùng lao tổ bản thể lý trường sinh có thể cảm thụ được cái này cổ tùng lao tổ sinh mệnh liền ấp ủ ở trong đó mà lại cái này có một cỗ kỳ lạ vật luật đem không gian bốn phía chậm rãi kéo theo tựa hồ là hô hấp lý trường sinh lơ đãng tra một cái phát hiện cổ tùng lao tổ vậy mà uống say vừa mới thần hồn ly thể bây giờ trở lại bản thể bên trong vậy mà bắt đầu ngủ lý trường sinh cười ha ha một tiếng những cái kiếp tự nhiên đều là hắn cố ý gây nên kiếp vạn năm rượu ngon thế nhưng là thả t i ê n đạo từ tiên đạo cất tạo mà thành cổ tùng lao tổ nếu như có thể không say vậy liền gặp quỷ gặp vân tiêm ngưng tại nhà ở của mình bên trong bận bịu chút thánh địa sự tỉnh mà cổ tùng lao tổ cũng đã ngủ say lý trường sinh triệu hoán ra hệ thống bảng hệ thống hai lần tử kim cấp bậc g ú t thưởng trực tiếp bắt đầu đi trước mặt lý trường sinh điều ra một cái cực lớn hệ thống bảng mà cái hệ thống này bảng tự nhiên cũng chỉ có lý trường sinh có thể nhìn thấy hình tượng nhất chuyển đi tới ba cái luôn b à n chỗ từ thấp đến cao vàng thử kim mạ vàng hiện tại chính mình có hai lần thử kim cấp bậc rút thưởng cơ hội rất nhanh phía trên kia to lớn kim đồng hồ bắt đầu chuyển động cuối cùng chậm rãi dừng lại chỉ tại nào đó một chỗ ngăn chứa phía trên đinh chúc mừng tốc chủ thu hoạch được không cấp bậc kiếm pháp bạt kiếm c r ạ m thiên thuật bạt kiếm trạm thiên điệp ra kiếm quang càng nhiều uy lực càng mạnh cái này một vật phẩm về sau sau một khắc tử kim bản quay lại bắt đầu chuyển động Kim đối ồ với bạn kiếm trạm thiên hắn rất rõ ràng à tại các lớn nhỏ nói bên trong đều là thần cấp tồn tại đặc biệt là tại nào đó kiếm vực kia phong ma trong tay cực kỳ cường thế không nghĩ tới một ngày kia chính mình cũng có thể nắm chặt lý trường sinh nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp mở miệng nói hệ thống ngươi hiểu Trước đơn giản hóa hoàn thành lý trường sinh nhìn chăm chú lên phía trên hệ thống bảng biểu hiện ra tin tức trong mắt nhiều hứng thú mặc dù mình hiện tại là linh cơ sở nhưng là có như thế nghịch thiên hệ thống nghị không vô địch cũng khó khăn lý trường sinh trên tay phải long u y ê n đế kiếm l ạ n g y ê n giữ tại trên tay phải đ i n h chúc mừng tốc chủ cầm kiếm thành công kiếm đạo cảm lộ thêm 0.1%, bước vào kiếm khí cảnh ta trời như thế cấp tốc lý trường sinh trong lòng lập tức vui mừng tại ánh trăng này chiếu dọi phía dưới đi tới trong tiểu viện một đạo quang ảnh tại trong sân bắt đầu múa lên kiếm trong đêm đen lấp lóe qua vô tận hạ quang kiếm quang hắc, hắc thân như g a o long trường kiếm trói lọi trói mắt thê lanh ánh trăng chiếu dọi tại trên núi kiếm t ả n ra điểm điểm hàn mang nên nói không nói thanh vân mua kiếm hắn vẫn là sẽ lên một chút đinh túc chủ mua kiếm thành công kiếm đạo cảm n ộ một đinh túc chủ cầm kiếm thành công kiếm đạo cảm n ộ hai đinh chúc mừng túc chủ huy kiếm thành công kiếm đạo ba bước vào kiếm ý cảnh ngay từ đầu lý trường sinh mua kiếm cũng không có sử dụng bất kỳ cảnh giới lực lượng mà theo kiếm đạo cảnh giới đã đi tới kiếm ý cảnh trên trận kia vô tận kiếm ý là như gió như thác nước cũng như tuyết gió đêm thổi tới áo bảo phân phật một đạo giới nguyện kiếm ánh sáng lấy ra vốn lượn lên cử thiên giơ tay nhấc chân tiêu sái linh động trường kiếm t r e o chọc trong m â y nguyệt lý trường sinh mua kiếm trói lọi đến cực hạng vâng. vâng vâng kiếm khí tiếng xe gió trận trận văng lên trong phòng vân tiêm ngưng tựa hồ là bị cỗ này dị động sợ kinh nhiễu mở cửa phòng đứng tại trước của phòng thấy là lý trường sinh không có quá nhiều cái nhiễu lẳng lặng nhìn lý trường sinh mua kiếm trong mắt của nàng đệ đệ của mình luôn luôn như thế toàn năng trước đó là bởi vì cảnh giới chưa từng đột phá mà bây giờ tốt trời không phụ người có l ò n g rốt c u c hắn cũng có thể đạt vào tu luyện hành trình mà lại cái này vừa bước lên liền đã bước đến chín thành chín phía trên cho dù là hắn cảnh giới bây giờ cũng tại đế cảnh nhất trọng thiên húng chi bọn hắn thánh đ ị a bên trong trong đó linh động cảnh giới linh phách cảnh giới đệ tử không biết bao nhiêu mà lý trường sinh đâu đã đi tới bọn hắn không dám nghĩ đến trung thân ngóng nhìn đằng trước 82. Trưng tông, thành thành trưởng trong tay vạn kinh khủng động, Đinh, công, nộ Đinh, công, nộ sinh hắn vong ngã, nguyên đạo phạm. kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiế đế mua cảm cảm quy huy hòa dị đạo đã lo Lý tại lý trường sinh m ú a quá trình bên trong cái khác ba thanh đế kiếm xuất hiện tại bên cạnh hắn hóa thành ba đạo lưu quang vừa đi vừa về bay v ọ t khiêu vũ ba tên tiểu gia hỏa đang hoan hô nhạy cẫng trong tay long nguyên lợi kiếm tại hoa minh bốn chuôi đế kiếm phát ra trận trận tiếng vang tựa hồ là đang chúc mừng lý trường sinh bước vào kiếm đạo cảnh giới bên trong đinh chúc mừng túc chủ bước vào gặp kiếm thế cảnh cảnh giới cảm lộ đạt tới hai mươi đinh chúc mừng túc chủ bước vào kiếm tâm cảnh cảnh giới cảm lộ đạt tới ba mươi năm đinh chúc mừng túc chủ bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh cảm lộ đạt tới bốn mươi năm đinh chúc mừng túc chủ bước vào kiếm v ậ cảnh cảnh giới cảm lộ đạt tới năm mươi lăm gần nửa đêm thời gian lý trường sinh hoàn toàn đầu nhập trong đó chính như hắn chỗ bước vào đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đã hoàn toàn quên đi hết thẻ chung quanh hắn quanh thân biên giới một đạo dài đến vạn trượng hình tròn trận b ự c lập tức huyết tán mà ra vô tận kiếm khí t ứ n g ư ợ c một trong khoảnh khắc kia c u ầ n bạo kiếm ý ở trong hư không lan tràn Vâng! Khánh! tại ngày này trong đất từ này phương viên mười vạn trượng bên trong không ít tu sĩ ngẩng đầu lên bọn hắn chỗ đeo chi kiếm vậy mà không bị khống chế tránh ra khỏi chính mình trói buộc không bị khống chế hướng phía một phương nào hướng phi đi hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời thiên dịch thánh địa đệ tử cũng là như thế cảm giác được bọn hắn phối kiếm vậy mà không bị khống chế bay về phía lý trường sinh viện l à chỗ một sát thiên khung phía trên liền tập hợp đủ dòng giã khoảng một chuôi trường kiếm đoạn kiếm trọng kiếm nhẹ kiếm nhuyết kiếm dạng gì kiếm cái gì cần có đều có giờ khác này hiển thị do vạn kiếm quy tông chi thế vây anh kiếm vực r a kiếm khí như hồng đều b ộ c phát ra lý trường sinh còn không có bất kỳ cảm giác gì tại trong tiểu viện bốn phía tiểu viện cũng sớm đã bị cái này kinh khủng kiếm ý cho hủy rách nát không chịu nổi hết thệ đều hóa thành khói phấn v â n tiêm ngưng sắc mặt đại biến phát hiện cái này lực lượng kinh khủng nàng vậy mà không thể địch vội vàng từ trong tay xuất hiện một thanh tiểu thuận tre ở trước người màu đen t ứ phương tiểu thuẫn lóe ra nhàn nhạt h á c quang có điểm điểm đế khí cũng là một thanh đại đế chi binh vô tận kiếm khí ở trong hư không t ứ n g ư ợ c tự nhiên cũng ảnh hưởng đến thiên dịch thánh địa đệ tử khác vô tận linh động linh phách đệ tử còn chưa từ trong phòng đi ra từ p h ò n g ố c bên trong rắm ra bọn hắn căn phòng nhỏ liền hóa thành nắp ấy kinh khủng sát phạt chi lực mặc dù không có nhằm vào bọn họ nhưng là bọn hắn chỉ cảm thấy tim đập nhanh mắt thấy cái này phạm vi bao trùn đạt tới vạn trượng kiếm vực bên trong kiếm khí tới gần. Khi một ngay phải tại cảm cái này ngàn phần tri sát cổ tùng lao tổ lập tức thất tình một đạo màu vàng kim bao phủ lại toàn bộ thiên dịch thánh địa đệ tử phòng ngừa bọn hắn không nhận lý trường sinh kiếm khí thái họa thiên dịch thánh địa bên trong đêm nay chú định không bình tĩnh to lớn tuổi nguyện cộ lòng vô tận bộ dễ bao trùm ở trên nếu như đạt i o tới thiên địa kiếm cũng chính là nhân kiếm kiếm thiên kiếm thời điểm khả năng của tùng lão tổ đêm nay liền mất lấn rác kiếm một bóng người tại mặt trăng lặn phía dưới mua kiếm tất cả đệ tử đều đi ra bị che chở sau lưng cổ tùng lão tổ bọn hắn tỏ đầu ra nhìn qua thánh nữ chỗ trong sân nơi đó có một thân lấy bạch bảo nam tử vậy mà tại dưới ánh trăng mua kiếm mà đêm nay thiên dịch thánh địa tất cả dị trạng đều là từ cái này bạch bảo nam tử phát tán mà ra lý trường sinh đã văng ngã trên người kiếm thế cũng càng phát lăng lệ kiếm vực không ngừng mở rộng kiếm ý không có cố định thuộc tính không có mang bất kỳ thiên địa thuộc tính giống thủy hỏa kim một các loại nhưng là đám người lại thấy thất thần nam tử kia là bực nào phong thái cái này khe mua kiếm chính là cỡ nào tiêu sái một đâm một gọn vậy một cái vẹn vẹn đơn giản nhất kỹ thuật nhưng là tại rơi vào trong mắt của bọn hắn lại phức tạ một kiếm phong thái dẫn ánh trăng điểm điểm rơi vào cái kia áo bào màu trắng phía trên đêm nay làm như kia nhân gian trích tiên giờ khác này bất luận là nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử đều nhìn đến xuất thần cổ tùng lao tổ hư ảnh trên bầu trời trong mắt suy tư nhìn xem lý trường sinh mua kiếm hôm nay buổi sáng hắn rõ ràng chưa từ lý trường sinh cảm nhận được kiếm ý mới đúng mà bây giờ lý trường sinh đêm nay cái này khẽ mua kiếm trên người hắn kiếm ý vậy mà càng phát ra càng mạnh từ không tới có trực tiếp phá vỡ mà vào đến kiếm vực bên trong bao phủ đạt tới phương viên vạn trượng kiếm vực khủng bố như thế cho dù là thành danh đã lâu kiếm đế đều không thể làm được như thế đi đinh kiếm đạo cảm lộ đạt tới bảy mươi thứ thiên địa kiếm bên trong bước vào đến nhân kiếm cấp độ đinh kiếm đạo cảm lộ đạt tới tám mươi phần trăm bước vào tới đất kiếm cấp độ đinh kiếm đạo cảm lộ đạt tới chín mươi phần trăm bước vào đến thiên kiếm cấp độ lý trường sinh trên người kiếm ý kiếm thế càng phát máy liệt kinh khủng kiếm vực vậy mà tại một hơi ở giữa bao phủ phương viên trăm vạn trượng thiên điệp tại thời khắc này đều thất sắc kia đ ầ y trời sao trời vậy mà tràn đầy kiếm ý một chút xíu tinh quang phản phất giống như hóa thành lý trường sinh trong tay một đạo trường kiếm tại một tích tắc này tất cả tất cả mọi người một mực có loại h ảo giác phản phất bọn hắn cũng là lý trường sinh trong tay một thanh kiếm mà dưới lòng bàn chân chỗ đứng lấy thiên địa đã biến thành một thanh khổng lồ lôi ư kiếm phiến tinh không này mảnh này thiên cung cũng thay đổi thành một thanh trường kiếm đây chính là trời địa cảnh lấy vạn vật làm kiếm lấy chúng sinh làm kiếm dĩ thiên địa vi kiếm lý trường sinh làm được kiếm ý như thủy chiều chút xuống kiếm q u a n g trói mắt đêm nay không ngủ làm sao có thể trên người hắn kiếm ý làm sao trong chớp mắt trở nên mạnh như thế trực tiếp pha đến trời địa cảnh cổ tùng lao tổ cái này trăm vạn năm tâm cảnh chấn động kịch liệt tại cái này một cái cũng n ẹ n nào g ắ t gao chống c ự lấy lý thét giải tán phát kiếm vực mười phần gian nan trên người hắn chỗ huyện hóa ra tới to lớn cổ tùng thiên thụ mặt ngoài đã vết thương c h ố n g chất bị lý trường sinh vô tình kiếm quan g tác động đến chém giết ra mấy vạn đạo trưởng đạt mấy chục trượng sâu vết kiếm nếu như không phải lý trường sinh những n à y kiếm ý đều không có nhằm vào hắn nếu không đoán chừng buổi tối hôm nay hắn thật muốn cắt ở chỗ này buổi sáng cùng lý trường sinh luận đạo buổi chiều bị lý trường sinh vô ý thương tới xa xa vân tiêm ngưng trước mắt màu đen tiểu thuận đã bắt đầu dày đặc khe hở tại khoảng cách gần như vậy quan sát nàng căn bản là không chịu nổi chỉ có thể quáy dày lý trường sinh, quát nhẹ một tiếng. đệ đệ nhanh tỉnh lại một tiếng này chuyển đến lý trường sinh tâm thần bên trong vừa mới còn đắm chìm trong nhân kiếm hợp nhất trạng thái giới rất nhanh từ cái này trạng thái bên trong đi ra lý trường sinh mở mắt ra chậm rãi đem trên tay phải long nguyên đế kiếm thu vào tay trái hư không hơi nắm vô tận t i ê n đế chi khí ngưng tụ thành một thanh vỏ kiếm long nguyên đế kiếm thu vỏ đinh thu kiếm thành công kiếm đạo cảm lộ ra tăng mười phần trăm kiếm đạo viên mãn bước vào phan kiếm lý trường sinh trong mắt lóe lên phong mang đứng tại dưới ánh trăng phản vất giống như một thanh vừa mới lợi kiếm ra khỏi vỏ hiện tại thì là thu hồi vừa mới phong mang kiếm quang thu liễ kiếm khí bình phục kiếm ý hóa phàm hiện tại hết thể đều là kiếm trong tay một kiếm chạm địch nơi đ â y duy kiếm tám mươi ba chương tám mươi b ố kiếm đạo cuối cùng ta là đình thấy một lần trường sinh đạo thành k h ô n g lý trường sinh bước vào phàm kiếm một khắc này liền đại biểu lấy kiếm đạo của hắn đã đến phát quy trần đặt đến trước mắt kiếm đạo có khả năng ở viên mãn cũng chính là thiên địa có khả năng thăm dò cuối cùng vị trí vạn vật đều có thể làm kiếm một lá c h ả m tinh thần một c ọ n g c ỏ c h ả m thiên địa lý trường sinh hiện tại cũng có thể hoàn toàn thực hiện theo hắn cái này kiếm đạo rơi xuống phương v i ê n trăm vạn trượng vị trí tất cả trường kiếm đều phóng lên tận trời đi tới lý trường sinh m ộ n phía ngắn ngủi trong một chớp mắt chung quanh hắn đã ngưng tụ ra dòng d ã mấy chục vạn thanh trường kiếm thân kiếm đang run rẩy kiếm thủ hướng địa tựa hồ là đang quỳ lệ lấy lý trường sinh quỳ lệ lấy trong kiếm quân vương sinh ra tối nay chứng kiến kiếm đế sinh ra đây là vạn kiếm quy tông khen khen từng tiếng kiếm minh vang vọng đất trời một đạo lại một đạo kiếm quang sông thẳng tới chân trời tất cả trường kiếm rơi vào lý trường sinh bên người đem hắn vây quanh thành một vòng từ cái này mấy chục vạn tên phổ biến nói làm kiếm đạo trường hạ xuyên qua toàn bộ thiên làm lý trường sinh đem trôi kiếm này vỏ thu lại về sau cái này bốn phía sao động mới hoàn toàn l ắ n g lại k i a bao trùm phương viên trăm vạn dặm kiếm vực chậm rãi thu hồi thư không bên trong kiếm khí thu hết cổ tùng lao tổ trùng điệp thở dài một hơi thần hồn mặt ngoài càng phát suy yếu mà tại hắn thực thể phía trên k i a mấy vạn nói to lớn vết kiếm đều là lý trường sinh lưu lại lý trường sinh mê mang mở to mắt người vật vô hại t r ừ n g mắt nhìn nhìn phía xa vân tiêu thuẫn một mặt lo lắng xin lỗi nói lao tỉ không có ý tứ vừa mới luyện kiếm luyện thất thần gặp lý trường sinh một mặt tay náy v â n tiêm lưng không trách tội ý tứ nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa ra hiệu lý trường sinh nhìn lại lý trường sinh t h u ậ n ánh mắt nhìn khẽ nhất miệng mảnh này viện lạc đã bị lý trường sinh kiếm khí chém thành t r ô n phấn một điểm không dư thừa mà phương viên trường trăm trượng thiên dịch thánh địa các đệ tử ở cái này một mảnh thành trì toàn bộ bị lý trường sinh kiếm quan trẻ đ i ê n bọn hắn bị một cái cực lớn cổ tùng bảo hộ ở sau lưng trông mong nhìn qua lý trường sinh trên mặt mười phần vô tội cổ tùng lao tổ thân ảnh huyên hóa phía trước thần hồn càng phát suy yếu cổ tùng thực thể có mấy vạn nói vết kiếm lý trường sinh mất nước miếng một cái chẳng lẽ đều là ta làm hắn tự hồ là hồi tưởng lại vừa mới múa kiếm hình tượng bởi vì chính mình quá mức nhập thần toàn bộ đầu nhập múa kiếm bên trong đưa đến như thế thân xác của hắn lập tức có chút xấu hổ đặc biệt là cổ tùng lao tổ trên người rất nhiều vết kiếm đều là hắn lưu lại trên mặt có cực sâu áy náy tại lý ra hắn làm ra không nhỏ động tĩnh ở chỗ này cũng là như thế lý trường sinh ngầm đầu trong tay long nguyên đế kiếm tan vào trong cơ thể của mình ba thanh đế kiếm đồng dạng cũng là như thế tâm niệm vừa động phiến thiên địa này tự hồ lại là hóa thành lý trường sinh kiếm trong tay đầy trời sao trời đều là lý trường sinh kiếm trong tay vô tận tinh thần chi quang như tia thiên ngoại dơ、kiếm. tử thiên c u n g phía trên bắn xuống thẳng sắt tràng bên trên tất cả mọi người sao trời như lúc chiếu sáng đêm tối tinh quang sáng chói ánh trăng như thoi đưa đều rơi xuống đám người trên thân còn có cổ tùng lao tổ trên thân tinh quang đang khôi phục lấy bọn hắn thương thế trên người thậm chí đây là lý trường sinh đưa cho bọn họ một trận tạo hóa xem như đền bù đi tinh quang nhập thể rèn luyện thân thể của bọn hắn tinh quang chi k h í đồng dạng cũng đang khôi phục lấy cổ tùng lao tổ thương thế trên người ngắn n g i mấy hơi ở giữa những cái kia vết kiếm đều khôi phục phản phất giống như chưa từng thủ thường đây cũng là lý trường sinh bây giờ thủ đoạn phan kiếm đây là một cái thiên hạ kiếm tu đều tha thiết ước mơ cảnh giới hoặc là nói ngay cả kiếm đế đều tha thiết ước mơ nhưng là bây giờ lại làm cho lý trường sinh như thế nhẹ nhõm bước vào tất cả c h i vật đều có thể hóa thành kiếm trong tay của hắn trong lòng có kiếm như vậy hết thệ vạn vật chúng sinh đều là hắn chi kiếm có thể lấy nhân quả làm kiếm có thể lấy mệnh vận làm một kiếm đây cũng là thế gian chỗ kinh khủng mà lý trường sinh hiện tại cũng chính là cảm nhận được điểm này vận dụng lên cái này phàm kiếm hiệu dụng mượn từ thiên địa này tinh quang là kiếm trong tay mượn tinh quang vì tất cả người thối thể khôi phục thương thế hắn một mặt tay náy đi tới cổ tùng lao tổ trước mặt cổ tùng lao tổ tự nhiên biết nhiên Trường Sinh muốn nói cái gì, khoát Lý gì, không cái tay đối nói, không ngại, dù sao cũng không có bất kỳ cái gì thương. Ngược lại là tiểu người hôm nay để cho ta giật mình lại kinh ngạc, cái lại tiểu giật lại kỳ thụ hữu hôm cho gì dù sao ta nay đầu tiên là điểm tâm cảnh của ta, vào trong. Lao có cảnh bất bây bước tiên tình tâm là là mà để hôm điểm kiếm đầu đến đế đây bên ở ở Phu chúc mừng. Cổ tùng lao Tổ đối lý trường sinh chắc tay mà lý trường sinh đồng dạng cũng là về chi lấy lễ sau lưng cổ tùng lao tổ một đám đệ tử như mộng như ảo đại lục phía trên lại có người có thể để cho cổ tùng lao vì đó thi lễ hơn nữa còn có khủng bố như vậy kiếm đạo lực lượng nếu như vừa mới không phải cổ tùng lao tổ bảo vệ bọn hắn bọn hắn đã cảm thấy lần này hắn phải chết không nghi ngờ khả năng đã đầu thai c h u y ể n thế tại mọi người trong óc lập tức nghĩ đến một người truyền thuyết một đời giết đế truyền thuyết là một người chém hai vị cổ chi đại đế sáng tạo pháp hỏi nhai một người trảm tam đại thiên đế khuất nhục tinh không thế lực nhạy khí đây là trong truyền thuyết nam tử đại lục truyền thuyết bọn hắn nhận ra lý trường sinh từng cái sắc mặt kích động cho dù là bọn họ cảnh giới vô cùng thấp thậm chí ngay cả thánh nhân cảnh giới không đến phần lớn tại linh động linh luân cảnh giới tả hữ nhưng là cũng chính là lúc này, từng cái đều nửa quỷ mà xuống thần sắc cung kính lại cùng nhiệt chúng ta gặp qua trường sinh thiên đế lý trường sinh gật đầu cười xem như làm đáp lại tối nay tới đến thiên dịch thánh địa quả nhiên lại t r ì n h x u ấ t không nhỏ độc tĩnh đem bọn hắn thánh địa cho vỡ nát ngươi nhìn một cái đây là chỉnh Tốt, lũ tiểu gia hỏa đều trở về đi buổi tối hôm nay làm phiền lý trường sinh cười đối hư không khe nói sau l ư n g kia từ vô tận trường kiếm ngưng tụ ra tới kiếm khí trường h ạ đạt được lý trường sinh mệnh lệnh về sau đều hóa thành một đạo lưu quan tư tán tại ngày này không phía trên tựa như đêm nay vô tận lưu tinh trang diện cực kỳ hùng vĩ về tới bọn hắn chủ nhân bên cạnh lý trường sinh vung tay lên hậu thổ p h á p tắc thụy kim p h á p tắc còn có vạn mục p h á p tắc hóa thành ba đạo trường hồng t h ổ nguyên tố một nguyên tố còn có kim nguyên tố nồng nặc tại chỗ kia đã hóa thành khói phấn một đám p h o n g ốc vậy mà một nháy mắt lại một lần nữa kiến tạo mà lại cùng lúc trước có chút khác biệt nhưng là càng thêm hào hoa đám người chỗ nào vẫn không do lý trường sinh ý tứ lại một lần nữa đối lý trường sinh gửi tới lời cảm ơn chúng ta cảm ơn trường sinh thiên đế lý trường sinh nhẹ gật đầu cổ tùng lao tổ trên mặt có cảm thái trước mắt nam tử này đúng như vòng xoáy ngươi căn bản không biết sau một khắc sẽ cho ngươi sáng tạo như thế nào kinh hỉ chương tám mươi lăm cấm linh thâm n g uyên đơn giản hóa khả năng vạn cổ sắc cơ lý trường sinh tại thiên dịch thánh địa ngây người gần năm sáu ngày cùng cổ tùng lao tổ còn có vân tiêm ngưng hàn huyên rất nhiều tỷ đ ệ hai người tình cảm hoàn toàn như trước đây tại vân tiêm ngưng đầy v ẻ không muốn trong ánh mắt nhìn chăm chú lên lý trường sinh rời đi thiên dịch thánh địa lý trường sinh biết hắn tuyệt đối sẽ không tại cùng một nơi đợi thật lâu bởi vì nơi này vẹn vẹn chỉ là một cái thánh địa có thể trợ giúp hắn địa phương đã không nhiều lắm lý trường sinh hiện tại thế nhưng là kiếm đế thậm chí so kiếm đế còn mạnh hơn cấp độ thực lực vẫn là thiên đế chẳng lẽ cái này thánh địa có mạnh hơn thiên đế sao đương nhiên không có cho nên tại cái này lý trường sinh vẹn vẹn vì thăm hỏi một chút vân tiêm ngưng qua một chút nhiệm vụ lấp hai viên mười vạn năm bản đảo đến trong tay nàng đệ đệ lần sau gặp lại ta cũng sẽ tại đình phong lần tiếp theo tỷ tỷ vẫn sẽ bảo hộ ở trước người của ngươi ta tuyệt đối không phải gánh nặng của ngươi mây tiên ngưng mắt quang cực hắn kiên định thanh âm linh hoạt kỳ hảo nhìn chăm chú lên lý trường sinh hóa thành một đạo đế quang biến mất ở chân trời trên người nàng một cố khí tức như có như không tàn ra cổ tùng lao tổ thấy thế sắc mặt biến hóa mang theo một chút vân tiêm ngưng rời đi tại chỗ mà khắp nơi vân tiêm ngưng chỗ đứng chỗ vậy mà nhiều đế lộ mở ra còn một tháng nữa nhiều một chút thời gian mà bây giờ ta liền đi k i a thiên đế vực sâu đem k i a thiên đế chính quả nắm bắt tới tay cuối cùng lại đi cầm đại đế chính quả lại đi bước vào tinh không bên trong về sau đoán trừng lại là một trận gió tanh mưa máu lý trường sinh trên bầu trời dạ o bước trong mắt lóe ra kỹ i quang tự lẩm bẩm đã đem tương lai của mình đều hoạch định xong cấm linh thâm viên thiên đế chính quả tại trăm vạn năm trước liền đã có tinh không thế lực thiên đế đến đây tìm kiếm qua nhưng là đều không ngoại lệ đều chết tại trong đó vẹn vẹn chỉ có một tên thiên đế sống tiếp được bàn về cấm linh thâm viên không ai so lý trường sinh càng thêm hiểu rõ một năm kia hắn lấy kia nhỏ bé thân thể chi thân tiến vào cấm linh thâm n g u y ê n bên trong hắn cũng không biết là thế nào còn sống đi ra kia là đen kịt một màu vô cùng nơi trốn không có ánh sáng không có linh khí thậm chí không có phát t á c không có đại đạo đại đế cùng người bình thường không khác thiên đế đi vào vẹn vẹn so người bình thường nhiều một chút sức tự vệ nơi này ngươi sử dụng không ra bất kỳ pháp lực sử dụng không ra bất kỳ lực lượng phát t á c đại đạo chi lực nơi này chính là cấm linh c h i địa chỉ có thể bằng vào nhục thân hay là vũ khí không phải không có lựa chọn khác lý trường sinh lúc đầu muốn đi trung ương hoàng triều bên trong đi gặp từ thiên tuyết nhưng bây giờ cảnh giới của mình vậy mà đã có kiếm đạo trải đường mà lại đi tới phản kiếm bên trong đối với hắn mà nói tự vệ hắn không phải là vấn đề gì cho nên hắn không có chút do dự nào liền đi thẳng tới cấm linh thâm n g u y ê n bên ngoài cấm linh thâm n g u y ê n như kỳ danh sâu không thấy đáy khổng lồ vực sâu nói là vực sâu kỳ thật chính là một tòa trời h ạ n một tòa đứng vững mà lên núi cao sâu không thấy đáy mà kia cổng vào chỗ t h ô n g lại là dưới nền đất miệng vực sâu cao và mét cực kỳ tích mịch bên trong âm lạnh không ánh sáng ngoài cửa hẳn ẩn có thể nghe được gió lạnh ô ô gào thét như hải nhi gáy gọi để cho người ta phía sau phát lạnh cấm linh t â m viên liên tiếp đến chỗ nào không ai biết đi vào không một người không phải chết ở bên trong hoặc là nói quên ký ức lý trường sinh thấy thế đột nhiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì lập tức mở miệng nói hệ thống a giúp ta đem tiến về cấm linh tâm h viên bên trong tìm tới thiên đế chính quả khả năng đơn giản hóa một cái đi xoa tiểu t ử này lại lợi dụng sơ hở đáng tiếc hệ thống không biết nói chuyện không phải nhất định sẽ nhả danh câu này hệ thống vẹn vẹn trầm mặc ba hơi trước mắt màu vàng kim bảng bên trên xuất hiện các loại khả năng tính khả năng thứ nhất trực tiếp tế bào vượt qua ngàn vạn huyết hải trả mấy trăm triệu xương khô thụ thương loại thứ hai qua huyết hải thừa cóc t u thiên đế chiến lược mất hết h u y ế thứ ả ba ê trăm hai mươi bảy loại túc chủ một đường trạm năm cửa qua lục tướng mười phần anh dũng đi vào thái âm thần xuyên chỗ thái thượng vong tỉnh để túc chủ quên tất cả quên tình cảm miễn cưỡng quá quan thứ một nghìn chín trăm tám mươi bảy loại túc chủ khí vận nguyệt tiên một đường nằm qua không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cũng không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm đi vào kia thiên đế chính quả cuối cùng vị trí hỗn độn thần quan nhưng là kinh khủng thần quan chi khí viễn siêu tốc chủ mức cực hạn có thể chịu đựng trọng thương lâm uy thời khắc nguy nan nhân hoàng bút cùng nhân hoàng nghiện thay tốc chủ đỡ được một đạo vạn cổ sắc cơ tốc chủ may mắn còn sống sót thứ mười vạn loại khả năng tốc chủ thu được thần quan truyền thựa tiếp nhận hạ thần quan nhân quả đạt được thiên đế chính quả nhưng cuối cùng phát hiện cái này thiên đế chính quả cũng không cùng bình thường cùng hiện tại tốc chủ thực lực cực kỳ không xứng đôi dẫn đến tốc chủ không luyện hóa được trơ mắt nhìn xem thiên đế vị trí tại trước không thể luyện hóa tức dẫn đến thổ hết mỏ phun ba và lít lý trường sinh nhìn xem hệ thống đưa cho ra các loại khả năng lập tức hai mắt tối đen kém ch may mắn chính mình c ẩ n thận thử một lần giản vẽ lấy lộ tuyến khả năng kết quả cũng đúng như lúc trước hắn t r ô đơn giản hóa nhân sinh của mình đồng dạng thảo đ à n cái này giản hóa kết quả đều là thứ gì quỷ đây chẳng phải là nói chính mình một chuyến này ngoại trừ không cách nào luyện hóa chính là trọng thương như vậy chính mình đến lại có gì ý nghĩa mà lại trong đó hung hiểm vô số xa so với chính mình bên ngoài biểu nhìn muốn tới đến nguy hiểm được nhiều dù là hắn là thiên đế nhưng là trong đó lại có vạn cổ sắc cơ có thi vương tướng thần những này chi ít đều không phải là hiện tại hắn đủ khả năng ngăn cản được vốn cho là mình đến thiên đế đã vô địch vốn cho rằng có thể dùng cái này cho có cái thể đây ế n Linh thăm t h Cấm dò m n g u ê n nhưng là k như ế khô khô, tuyệt q ả phát h n đối không phải lý trường sinh phong cách mà lại không nghĩ tới nhân hoàng bút nhân hoàng nghĩễn lại có thể thay mình ngăn lại một đạo sắc cơ hắn nghĩ nghĩ đầu óc nhất chuyển lần nữa mở miệng nói hệ thống đã nhân sinh của ta có thể đơn giản hóa như vậy đơn giản hóa một chút những khả năng này đi là ta chỉnh lý ra một đạo lớn nhất khả năng phong hiểm nhỏ nhất đạt được tiên đế chính quả lộ tuyến khả năng hệ thống lại một lần nữa t r ầ mặc lập tức trước mắt cái t i ê u kim sắc bảng phía trên tất cả khả năng đều biến mất chỉ có vài cái chữ to đ ì n h là túc chủ đơn giản hóa t ô i ưu phương án bên trong mời túc chủ kiên nhận chờ đ ợ i chứng tám mươi sáu thể chất là cấm kỵ s i ê n g xích phong thể chất đơn giản hóa thể chất thông quan trăm phần trăm một chín mươi chín cái này cảm nhận hệ thống tốc độ để lý trường sinh nước mắt kém chút không có chảy xuống vẫn là như vậy quen thuộc vẹn vẹn ba giây đồng hồ không đến thời gian hệ thống cũng đã đem kết quả hiện hóa ra ngoài tại ngay phía trên có vài cái chữ to biểu hiện ra túc chủ thể chất trước kia chân diện m ụ đón lấy hôn độn thần quan truyền thừa có thể không ngại thông qua hết thể hẳn phải chết cấm địa đồng thời túc chủ chuyến này có thể đạt được vô thượng đại cơ duyên xa so với thiên địa vị muốn tới đến phong phú nhiều s á t x u ấ t thành công một trăm linh lý trường sinh nhìn tròng trọc vào hệ thống bảng bên trên vài cái chữ to trên mặt nghi hoặc biểu hiện ra chính mình thể chất chân diện mục h í n h mình không phải liền là đế thể sao vì sao còn muốn biểu hiện ra rất nhanh hắn liền muốn minh mạch khả năng cái này đế thể chỉ là mặt ngoài hiền hóa chân chính thể chất chính mình còn chưa phát hiện trước đó hắn bị hệ thống cho phủ đi qua hệ thống nói mình cũng có được đế thể không giả có đế huyết không giả mà đế huyết vẹn vẹn chỉ là bị đơn giản hóa sau khi đi ra thành thuần huyết nguyên bản chính mình trước hết nhất kia thể chất chính mình cũng không có phát hiện cũng không để cho hệ thống đơn giản hóa chỉ là đơn giản hóa tạp huyết nơi này ngược lại là có chút sơ sẩy bảo vật từ hối thể chất bị long đong lý trường sinh không có chút do dự nào nhìn xem phía trên một trăm phần trăm khả năng còn có kia vô thượng truyền thự s o thiên đế chi vị còn muốn đỉnh như vậy hắn còn có cái gì tốt do dự hệ thống sẽ không không chính mình làm liền xong rồi bó tay bó chân gì thành đại đạo hắn có cực lớn hiếu kỳ vì sao chính mình cái này thể chất sẽ không hiện hiện dù là hắn hiện tại đã tới thiên đế đối với mình cái này thể chất lại còn chưa phát hiện đây là vì sao trong lòng của hắn hỏi một chút hiếu kỳ nói hệ thống vì sao rõ ràng ta thực lực bây giờ đã tới thiên đế nhưng không có t r a ra ta thể chất bất kỳ chỗ khác nhau nào dù là ta cái này một đôi đồng tử có khám phá bản nguyên tác dụng hỏi thăm thời điểm thời điểm lý trường sinh đột nhiên xứng sở hắn phát hiện mình quả thật có được thái âm thái dương hai mắt nhưng là từ chưa quan sát qua thể chất của mình bởi vì hắn cho là mình thể chất chính là đế thể cho nên cũng không có làm qua nhiều hoài nghi hiện tại hắn đột nhiên hiểu rõ ra trong mắt đen trắng hai ánh sáng chuyển động túi đầu xuống nhìn xem bàn tay của mình nhìn xem thân thể mình bên trong huyết mạch mạch lạc kia làm ộ t đầu lại một đầu cực kỳ rộng lớn kinh mạch nếu như những người khác kinh mạch so sánh một dòng suối nhỏ mà kinh mạch của hắn chính là kia đại giang đại hà đại khai đại hợp kinh khủng kinh mạch phía trên tựa hồ có một đầu lại một đầu mini x e xích còn có một điểm lại một điểm thần bí đường vân ở trên máu của mình cùng những người khác khác biệt người bình thường huyết dịch đều là hiện lên màu đỏ nhưng là hắn lại cực kỳ khác biệt kia nhan sắc so đỏ đều muốn tươi bên trên ba phần kia là đỏ tươi cực kỳ đỏ tươi so lý trường sinh đã thấy bất luận một loại nào màu đỏ đều muốn đỏ tươi lý trường sinh mười phần không hiểu xuyên thấu qua thân thể của hắn trong đó có một đạo lại một đạo xiềng xích vậy mà tại phong tỏa máu của hắn chuyện này là sao nữa vì sao thể chất của ta là bị phong tỏa máu của ta hiện ra loại tình huống này lý trường sinh trong mắt mê man cuối cùng hắn đem ánh mắt thấy được bụng của mình chỗ nơi đó có thân thể của mình bản nguyên cũng chính là đại đế bản nguyên Bản nguyên, huyết huyết mạch, mạch, đều đều nguyên c tiên tiên lý trường sinh thấy rõ chính mình bản nguyên lúc xứng sở hắn phát hiện chính mình bản nguyên vậy mà mơ hồ không rõ hôn đồn một mạnh dù là có được thái âm thái dương chi nhãn cũng khó có thể khám phá bản nguyên hệ thống đây là có chuyện gì trong a c đó dính t c đến g bị chi n cao lực lượng tạm thời không phải túc chủ có thể đụng vào cũng không phải túc chủ hiện tại có thể giải quyết lý trường sinh nghe hệ thống nói trở nên yên lặng đầu hơi có chút đau đối với hắn cái này bị phong tỏa bản nguyên phát hiện chính mình thật đúng là không có cách nào đây chẳng phải là nói mình bây giờ thể chất không chỉ là bình thường đại đế chi thể chân chính thể chất còn bị phong tỏa nhưng là hệ thống đưa cho duy nhất công lực là giải phong hiện tại hắn làm sao giải phong cầm đầu đi giải phong sao không đúng suýt nữa quên mất nghề cũ lý trường sinh lập tức nghĩ đến cái gì vừa mới đến lúc này một lần đều cho hắn côn tráng suýt nữa quên mất chính mình trước đó hắn liền làm qua để hệ thống cho mình huyết dịch đơn giản hóa loại bỏ t ạ c huyết chỉ còn lại hiện tại đế huyết mà bây giờ chính mình cũng có thể để hệ thống đơn giản hóa thể chất của mình loại bỏ tất cả phong tỏa hiện ra chính mình cái này thể chất ban đầu trên diện mục bảo vật bị long đong thể chất phong tỏa hiện tại là thời điểm để hắn lại thấy ánh mặt trời để thế nhân gặp một lần thể chất của mình hệ thống ngươi hiểu đơn giản hóa đi đơn giản hóa bên trong hệ thống đạt được lý trường sinh chỉ thị tự a hồ là dự phán đến lý trường sinh khẳng định sẽ làm như vậy đã sớm chờ đợi lý trường sinh chỉ lệnh chỉ lệnh một phát phát xuống lập tức hắn liền bắt đầu đơn giản hóa từ lý trường sinh thân thể nơi nào đó một vệ kim quan g rơi xuống trên người hắn đầu tiên đầu tiên là rơi xuống máu của hắn kinh mạch phía trên lý trường sinh cảm thấy mình huyết dịch kinh mạch tự hồ có đồ vật gì được phóng thích mà ra càng thêm tự do huyết dịch chỗ lưu động thanh â m như đại giang đại lưu trào lên như sóng biển đánh ra bờ biển cực kỳ máy liệt đơn giản hóa bên trong một phần trăm mười phần trăm lần này hệ thống tốc độ chậm lại cũng không có ngay từ đầu liền đơn giản hóa hoàn thành đưa tới l ý trường sinh chú ý hắn lục lọi cái cảm lẩm bẩm xem ra cái này thể chất có chút không đơn giản a lại có thể để hệ thống đơn giản hóa chậm rãi như vậy sau một khắc kim quan g không ngừng kéo dài đem trên người mình tất cả gông xiềng đều c h ử bỏ như chút được gánh nặng thân thể càng thêm nhẹ nhàng linh đại càng thêm thanh minh kim quan rơi xuống hắn b ả n nguyên chỗ chín đạo trí chí cao xiềng xích đụng phải kim quan g một cái trước mắt tầng tầng đứt gãy tạch tạch tạch cũng chính là vào lúc này từ lý trường sinh trên thân b ộ c phát ra một cỗ tuyên cổ lâu đời khí tức xông thẳng tới chân trời lập tức thiên địa thất sắc 86. m m ư chương 87, thái dịch hư vô thể hỗn độn thôn thiên thể bước vào vực sâu vĩnh hằng khí tức của đại đạo bị lý trường sinh trên người tuyên cổ khí tức sở khiên động vậy mà không tự giác tản g ra bao trùm tuyên cổ tri tâm ai một tiếng xa xăm thở dài phản phất là từ hoang cổ thời kỳ chuyển đến chuyển khắp thế gian từ trong năm tháng vượt qua từ hoàn vũ sinh ra thời điểm liền tồn tại lý trường sinh cũng không biết cái này âm thanh thở dài là từ đâu mà tới tuyên cổ khí tức vừa xuất hiện bao quát chính mình vĩnh hằng đại đạo bốn phía cấm linh thâm viên phạm vi bên ngoài phương viên tám nghìn và dặm đều biến thành một mảnh vĩnh hằng tuyên cổ chi địa nơi này thời gian vĩnh cửu ngưng lại không gian không xuất hiện hóa thành hôn đột hình một đạo lại một đạo điểm sáng tại phía trước qua lại như con voi tựa như k i a dòng điện đ ộ n g đây là thời gian điểm sáng lý trường sinh ánh mắt ngưng tụ ánh mắt thâm thúy nhìn xem bốn phía dị tượng mà thân thể của hắn tách ra ước vạn con mang xông thẳng tới chân trời bị quan mang này soi sáng thời khắc hết thể tất cả đều trở về là ban đầu trạng thái sông núi bị săn bằng thiên địa hóa thành hỗn độn hư không phương này đại địa cũng hóa thành một phương biệt cát cái này phương viên tám ngàn vật trượng đều trở về đến nguyên thủy ra đời trạng thái thái dịch hư vô thể cấm kỵ chi thể vơ ngần hoàn vũ mới sinh trạng thái có thể đem vạn vật trở về nguyên trạng thể nội tồn quá dễ khí một sợi quá dễ quy nguyên cái này ngắn gọn giới thiệu để lý trường sinh nhìn v ậ ngơ đây chính là chính mình nguyên thủy thể chất quá dễ không phải liền là tại kiêng l đạo vách đá bên trong hắn sở nộ g đến kia tiên tiên ngũ thái công pháp bên trong nguyên thủy nhất trạng thái sao thể chất của mình lại là loại này thái dịch hư vô thể có thể đem tất cả mọi thứ trở về đến trạng thái nguyên thủy hắn nhìn xem bốn phía phương viên tám vạn dắm hết thảy há to miệng trong mắt suy nghĩ xuất thần thể chất vừa mới thức tỉnh giống như này cường đại vậy sau này đây lại nên mạnh đến loại tình trạng nào quan g mang còn chưa tan đi đi sau một khắc sau lưng lý trường sinh tựa hồ có một đạo cự hình thôn t i ê n lỗ đen không ngừng hình thành thôn vệ vòng xoáy đem cái này bốn phía hết thảy đều thôn vệ hấp dẫn đến cái này vô biên vô hạn không biết cuối cùng không biết dung lượng trong lỗ đen tại hệ thống bảng bên trên lại là một đạo thể chất danh tự hiển hóa mà lên h ô n độn thôn thiên thể vạn vật có thể nuốt thôn pháp tắc hóa thể nội năng lượng nuốt đại đạo tan bản thân vô địch nuốt hết thể thành chất dinh dưỡng tăng lên chính mình không thôn vệ hạn chế thôn vệ liền mạnh lên lý trường sinh mật ngơ sau lưng k i a to lớn lỗ đen vòng xoáy một cái chớp mắt mở rộng vậy mà che giấu toàn bộ thương cung chỉ gặp k i a to lớn lỗ đen phảng phất giống như vực sâu miệng lớn lại có ý đem mảnh này thiên k h n g cho nuốt vào lý trường sinh vội vàng tâm niệm vừa động đem cái này lỗ đen cho hoán trở về nếu là cái này lỗ đen đem thiên k h n g ướt đến lúc đó dẫn tới người thiên đạo bản thể đích thân đến nuốt thiên địa cùng c h ạ m tiên cũng không đồng d ạ n g chém dụng tiến thiên địa này thiên địa còn có thể khôi phục đem thiên địa nuốt như vậy thiên đạo phân thân nói không chừng chính là bản thể chính mình còn không có lấy hoàn toàn lòng tin có thể đánh qua thiên đạo bản thể cho nên để cho an toàn vẫn là trước ổn một tay c h ờ ngươi lúc nào phát d ụ c đi lên lại đem thiên đạo chém mất thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thiên địa sinh vạn vật nuôi vạn vật mới là vạn vật chúng sinh trí mẫu mà thiên đạo chẳng qua là quy tắc diễn hóa càng về sau có ý thức từ từ bắt đầu nắm trong tay chúng sinh chúng sinh đều tự do không nên bị vây ở cái này thiên đạo lồng g i a m bên trong hôn đ ộ n thôn thiên thể theo lý trường sinh không thể so với cái này thái dịch hư vô thể tới trên lệ h thôn thiên thể không chỉ có thể thôn phát thì thì nuốt đại đạo đây chẳng phải là nói chờ mình lúc nào tại hệ thống bên trong mua sắm một đầu hoàn chỉnh phát tắc trong đó đều không cần luyện hóa có thể tiết kiệm đi tu luyện bộ phận dạng này mình có thể trực tiếp bước vào tan phát cảnh c ầ m tới trực tiếp nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo trực tiếp đem cái này đại đạo dung nhập thật sâu biến hóa để cho bản thân sử dụng trực tiếp bước vào đến hợp đạo cảnh cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi đều không cần chính mình tàng n ộ mảy may có thể nói một đường bật t h c t a lý trường sinh tâm tư lại sinh động hẳn lên trong mắt kiên định như là đã thiên đế chỉ cần có thiên đế chi vị bước vào thành đế liền lập tức đi hệ thống mua cái trăm ngàn tám đầu hoàn c h ỉ n h phát tác dung nhập hắn thân t u ô n vệ trực tiếp đột phá tan pháp kính há không d i ệ u quá thay mà đại đạo đồng dạng cũng là như thế lý trường sinh lập tức vui lên hiện tại tự tin hơn gấp trăm lần chính mình bản nguyên chỗ nơi đó có một đạo cực kỳ yếu đớt quá dễ chi khí còn có một mini lô đen quá dễ chi khí khả năng chính mình tích lũy mà cái này lô đen thì là mình tùy thời nghị triệu hoán liền triệu hoán c h ẳ lý trường sinh đã đem đây hết hệ kế hoạch tốt ánh mắt sáng lời một bộ bạch bảo hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng hệ thống vậy mà nói mình đã thức tỉnh thể chất có thể một trăm linh đạt được tiên đế chi vị hệ thống sẽ không hố chính mình chính mình hệ thống không giống như là cái khác bại ra hệ thống hố tốc chủ cầu hệ thống mà là chân chân chính chính xuyên q u a thiết yếu xem ở trước mắt cái này sâu không thấy đáy trời h ạ n lý trường sinh không có chút do dự nào một bước đạp đi vào cổng vào tức hắc bước vào một bước lập tức vô tận trọng lực giao phó trên người hắn đem hắn hít mạnh dẫn mà xuống áp lực này giống như mười vạn tòa thiên sơn đặt ở trên người hắn lý trường sinh sắc mặt hơi đổi một chút khi hắn muốn thôi động lên tiên địa chi khí dẫn lĩnh hằng đại đạo thời điểm phát hiện cái này bốn phía lại có một c ố cực kỳ cổ quái lực lượng còn có một loại cực kỳ đặc biệt bí văn chiếu khắc vào trên vách tường bí văn lóe ra điểm sáng lý trường sinh trên người thiên đế thực lực vậy mà một thơ một hào cũng không phát huy ra được lần này lý trường sinh cuối cùng minh bạch vì sao cấm linh tâm h viên sẽ như vậy h u n g hiểm cho dù là lần thứ hai đến đây dù là hắn chuẩn bị kỹ cảng vẫn là bị cái này kinh khủng trọng lực cho ảnh hưởng đến trước đó khi đó hắn lên thời điểm cái này trọng lực cũng không có khủng bố như vậy tựa hồ là nhằm vào cảnh giới của hắn không cao bằng thấp mà cái này trọng lực cũng cực kỳ khác biệt lập tức rơi dòng giã sau nửa canh giờ lý trường sinh mới hạ xuống lòng đất này bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón trước mắt chỉ có một cái thông đạo kia là một tòa hoang phế đã lâu cổ cầu hoàn toàn do xương trắng xây dựng m à thành tám mươi bảy chương tám mươi tám vô biên huyết hải thi vương tướng thần hỗn độn thô thiên trước đó tới đây thời điểm nhưng không có tòa này cổ cầu lúc ấy khi ta tới liền trực tiếp đi tới một chỗ sông băng phía trên nơi đó có dòng giã bảy đoá huyền hoàng thiên hoa lúc ấy không có suy nghĩ nhiều hái xuống sau đó xoay người rời đi mặc dù về sau có vô tận nguy hiểm cũng không biết ta là thế nào đi ra nhưng là hôm nay của quái lý trường sinh trong mắt n g ư n g trọng chẳng biết lúc nào long nguyên đế kiếm đã lặng yên nắm trong tay trên thân kia ba thanh đế kiếm xuất hiện ở bên cạnh hóa thành ba chén nhỏ lưu quang bảo hộ ở trên người hắn không có quá nhiều do dự bước ra một bước hướng về phía trước bước đi tại cái này một tòa hoàn toàn do xương trắng làm cổ cầu phía trên là vô số đầu lâu cho dù là cái này có bản cũng là từ xương trắng chỗ tạo thành lý trường sinh thử nghiệm phải chăng có thể ngự không m à đi phát hiện cái này bốn phía một điểm linh khí đều không có thậm chí liền thiên địa đều là hoàn toàn bị che đậy trạng thái pháp tác bị giam cầm đại đạo bị nhốt ở căn bản là làm không được không phải đại đạo của hắn không mạnh mà là vẫn còn hình thức ban đầu nếu như là toàn t ị n h thời kỳ chỗ nào đều có thể đi hệ thống ta là cứ như vậy trực tiếp đi qua vẫn là vận dụng thể chất chi lực đi qua lý trường sinh ở trong lòng tự nói trong cơ thể hắn còn tồn lấy một sợi quá dễ chi khí lý trường sinh có cảm giác nếu như hắn muốn có thể đem cái này một mảnh cấm linh thâm viên đều hóa thành ban đầu bộ dáng có thể để cho mảnh này vượt sâu lại thấy ánh mặt trời đại đạo pháp tắt tận hiện mà k á i hôn độn thôn thiên thể cũng có thể đem cái này bốn phía hết thẻ thôn vệ là hoàn toàn không nhận cái này ấn khắc tại trên vách đá bí văn ảnh hưởng tốc chủ một mực đi lên phía trước chính là dù là trong đó sẽ có vô tận nguy hiểm nhưng là bọn hắn nhìn thấy ngươi thể chất một đáy mắt là sẽ không ngăn cả ngươi lý trường sinh không có hoài nghi trước một bước bước lên cổ cầu Kẹt kẹt. đập lên thời điểm cổ cầu lắc lư xương cốt ma sát thanh âm thoáng có chút làm người ta sợ hãi lý trường sinh sắc mặt bình thường đáy lòng bình tĩnh từng bước một đi về phía trước ra dù là hắn biết mình đi là từ ngàn cái có xương cốt xây dựng cổ cầu đặt vài chục bước vượt qua cổ cầu về sau trước mắt hình tượng bùn phía trảng cảnh một trận biến hóa không còn l à màu đen thiên đế đứng tại một tòa cô lập trên đảo nhỏ đảo nhỏ b ụ n phía tràn đầy huyết hải huyết hải bên trên có mấy tòa xương trắng thuyền nhỏ trôi nổi huyết hải chính giữa phía trên một tòa cự đại màu máu vương t ò a đứng sừng sững ở bên trên vương t ò a bên trên một bộ to lớn màu máu thân người màu máu thân người cùng mình có khác biệt cực lớn chiều cao của hắn vậy mà đạt đến dòng d ã ba t r ư ợ n g cấp độ 1 0 m toàn thân tuyết máu phát t ù y ý r ố i tung ở phía sau trên người cổ b ả o vỡ vụn trong mắt lóe da quỷ hỏa nửa ngươi trên trần trụi nhục thân màu đồng cổ mà xuống nửa người vậy mà hoàn toàn là xương trắng cùng nửa người trên có cực lớn tương phản lý trường sinh ánh mắt ngưng tụ nghĩ đến vừa mới hệ thống chỗ phân tích lập tức liên tưởng đến nam tử này thân phận thi vương tướng thần tướng thần chú ý tới lý trường sinh hướng chính mình xem ra cũng đem ánh mắt chuyển tới trong mắt quỷ hỏa thiêu đốt càng sâu trên người khác máu khí tức tứ tán tìm được ghê gớm con mồi tướng thần không có nguyên thần không có linh hồn nhưng lại có thể hấp thu linh hồn chi lực hóa thành chất dinh dưỡng là cực kỳ khủng bố cương thi vương tồn tại ở trên người hắn cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực đến từ huyết hại áp chế rõ ràng là trước mắt dưới thân có biển máu vô tận nhưng là phản phất giống như ở trên người hắn ở phía sau hắn tại hắn tiên h không phía trên cũng có được vô số huyết hại những cái kêu huyết hại đều từ hắn giết chết dòng người lộ mà ra huyết tinh chi khí nồng đậm tới cực điểm lý trường sinh mặt không biểu tình ngập trời huyết hải áp chế ở trên người hắn muốn dùng cái này ăn mòn thần hồn của hắn ăn mòn tâm trí của hắn tại lý trường sinh trong t h ứ c hải kêu một thần ma hồn đ ố n g nhiên mở mắt chính diện thần quang ngập trời mặt sau ma khí ung tùm tại thời khắc này thần ma đứng lên ánh mắt sáng lời trực tiếp cùng tướng thần đối đầu áp chế ở linh hồn hắn phía trên kinh khủng máu ý hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa tt có chút ý tứ thiên thiên t h i n h i n tòa này cổ thuyền mang theo lý trường sinh hướng phía tướng thần chính diện chạy tới tướng thần trong mắt hứng thú chi sắc càng đậm đây chính là đưa tới cửa con mồi liếm liếm khô nước khoe miệng lộ ra hai cây cực kỳ răng nanh sắp bén chỉ cần lý trường sinh tới gần như vậy hắn liền vặn gây lý trường sinh cổ đem hắn máu khô thôn phệ thần hồn của hắn cảm nhận được tướng thần khát máu chi ý lý trường sinh mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng là trong nội tâm h o ả n g một nhóm mặc dù hệ thống nói đáng tin cậy nhưng là vì sao hiện tại tướng thần đều không có ý bỏ qua cho hắn còn muốn chơi chết hắn cái này khiến hắn có chút h o ả n g lý trường sinh ngồi cốt thuyền khoảng cách tướng thần chỉ có không đến trăm mét mà lúc này lý trường sinh trên thân tựa hồ là thể chất của hắn cảm nhận được tướng thần khí t ứ c tại hắn bản nguyên bên trong mini lỗ đen vậy mà chủ động hiện hóa ra ngoài xuất hiện tại lý trường sinh sau đầu đen nhánh vô cùng thôn vệ hết thể lỗ đen quang ảnh tại hắn sau đầu chậm dai xoáy kinh khủng thôn vệ chi lực dẫn tới rõ ràng không nên thuộc về phiến thiên địa này nên tồn tại thôn vệ đại đạo từ hoàn vũ bên trong tiếp dẫn mà xuống rơi vào bên cạnh hắn hóa thành đại đạo c h i hoàn bảo hộ ở bên cạnh hắn thôn vệ đại đạo khí tức cực kỳ nồng đậm thâm hậu vô biên lỗ đen vậy mà bắt đầu thôn vệ lên bốn phía huyết khí đều thôn vệ đến trong lỗ đen cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng trả lại đến lý trưởng sinh thể nội cũng chính là tại lúc này lý trưởng sinh thể nội hắn nục thân chi lực bắt đầu liên tục không ngừng tăng cường vô biên huyết khí còn có bốn phía huyết hại phía trên nổi lơ lửng nhàn nhạt một máu đều rung nạ thôn vệ chi lực hóa thành tình hút dài trụ ngắn ngủi mười hơi không đến bốn phía huyết khí phương viên ngàn vạn trượng đều bị lý trường sinh thôn vệ t r ố n g không nếu như nói trước đó vẹn vẹn chỉ là thiên đế chi thể cũng chính là bình thường đại đế chi lực so nhục thân có thể trọng thương đại đế mà bây giờ hắn cảm giác tự thân lực lượng có thể tay xé đại đế cái này không khỏi cũng quá biến thái đi lý trường sinh giật mình làm sao có thể cố khí tức này đại đạo người là tên kia người nào tướng thần vừa mới sắc mặt vẫn là cực kỳ trêu t ứ c mà xuống một khắc lại trở nên hoảng sợ tên kia hắn cũng không dám gọi thẳng tên trên mặt có cực sâu sợ hãi vậy mà mang lấy màu máu vương toạn hướng huyết hải bên ngoài lui nhanh chăm v ạ n trượng không có ý định cùng lý trường sinh áp sát quá gần hỗn độn thô n thiên tướng thần thanh âm hoảng sợ đối trong miệng nói tới tên kia cực kỳ k i ê n kỵ thậm chí thân thể đều đang run r u dậy lý trường sinh không có trả lời mà là đáp lấy cổ thuyền tại tướng thần kiên kỵ trong ánh mắt càng phiêu càng xa rời đi phương n à y huyết hải ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ngươi không biết ta càng không khả năng biết lý trường sinh ở trong lòng p h báng có may mắn hệ thống nói đúng hệ thống đáng tin cậy tám mươi tám chương tám mươi chín qua thái âm thần xuyên đặt vô ngần hỗn độn thành đế vị vô biên máu hơn nhưng vừa qua thuận huyết hải xa xa rời đi rời đi phương này m à u máu thế giới tướng thần trong mắt kiên kỵ nhìn chằm c h ầ m lý trường sinh rời đi phương hướng trong mắt quỷ hỏa tại cái này cô độc trong biển máu phiêu đãng tự lẩm bẩm hỗn độn đế tôn cảnh tượng trước mắt lại là một trận biến hóa tựa hồ hắn bị c h u y ể n tống đến cái khác nơi nào đó dưới chân cổ thuyền hóa thành sông băng quanh mình trang cảnh biến đổi từng tòa vạn trượng băng sơn ở đây phía trước có một cái cực lớn hồ nước chặn con đường phía trước vô tận h à n khí xâm nhập mà đến thái âm chi khí ngưng tụ thành thực chất tại trái phải phương chìm, chìm nổi nổi. lý trường sinh nhìn thoáng qua tả hữu hai bên tại sông băng hai bên đều hiện hóa lấy cái bóng của mình mà dưới chân của mình đồng dạng cũng là như thế rõ ràng có thể trông thấy nơi này hẳn là thái âm thần xuyên mà ở đây có cái gì buồn thái thượng vong tình sẽ để cho ta quên đi chính mình lý trường sinh còn nhớ rõ hệ thống chỗ nhắc nhở nhưng là phía sau hắn kia hát động hư ảnh vẫn còn t ạ i h ó a thành lỗ đen vòng tròn chậm dại xoay tròn bên trái phía dưới còn có bên phải một khác tại sông băng bên trong ba đạo lý trường sinh tại lúc này tựa hồ là sống lại sắc mặt trêu thức dữ tợn lạnh lùng các loại khác biệt cùng nhau nhìn mình chằm chằm nhưng sau một khắc bọn hắn vẹn vẹn vừa mới xuất hiện liền bị lý trường sinh trên người một cỗ khí tức quanh vỡ nát khí tức từ sau lưng trong lỗ đen truyền lại ra bên cạnh thôn vệ đại đạo biến thành vòng tròn vậy mà phát ra đại đạo thanh âm thôn vệ duy nhất vạn h ủ không đáng tự tiện phục khắc chết ông đại đạo vòng tròn rung động vô hình hắc quang truyền ra một thanh âm t r u y ề n ra Bốn phía phía trước bên trái bên phải cao vạn trượng sông băng thần sơn tại thời khắc này vậy mà đều hóa thành vô số khối băng cặn bã lập tức sụt đổ xuống tới trong mắt của hắn có run sợ vừa mới ba người cùng nhau xuất hiện nhưng cho hắn giật nảy mình người dọa người quả nhiên là sẽ hủ chết người lý trường sinh trực tiếp đi lên phía trước nhìn quanh một vòng thái âm chi khí tựa hồ là không dám tới gần lý trường sinh trên người thôn vệ vòng tròn còn có sau đầu thôn vệ lỗ đen ở một bên lẫn mất xa xa cái này một băng đỗ cũng hẳn là từ thái âm chi khí chấu ngưng tụ mà thành thái âm nhưng đông kết thời gian nhưng đông kết không gian thậm chí tu luyện cực h ạ n không thua cái k h á c chí cao đại đạo mảy may trước mắt ta nên như thế nào đi qua lý trường sinh nhìn chăm chú lên trước mắt vạn vông g ầ n không thấy xa xa cuối cùng hồ nước nhất thời phạm và khó ma âm từ hồ nước bên trên phiêu đãng mà đến chuyển đến sắp rơi vào lý trường sinh trong hai quên tất cả Quên tất cả. trong ấ t t cả. lòng không gái người rút kiếm tự n h i ê n thần vô tình thành đại đạo ngồi một mình đạo chi đ ỉ n h bọn hắn vậy mà tại làm nhạt lý trường sinh tình cảm thậm chí muốn cho hắn quên hết mọi thứ bốn phía từng đạo thanh â m phiêu hốt mà đến thậm chí còn ẩn chứa một đạo công pháp thái thượng vong tình ngay tại những n à y tạp tâm muốn tới gần lý trường sinh trong vòng ba chữ lúc thôn vệ đại đạo chi hoàn lại một lần nữa buộc phát ra kinh khủng đại đạo chi lực đem những này đều xô tan sau lưng to lớn thôn vệ l ô đen đột nhiên mở rộng trong c h ư ớ c mắt bao phủ toàn bộ vô ngần thái âm c h i hồ nước kinh k h ủ n g thôn vệ c h i lực đem chọn tòa thái âm hồ nước đều lướt xuống khổng lồ thái âm c h i khí dung nhập vào trong l ô đen hóa thành năng lượng tinh thuần trả lại đến lý trường sinh mắt phải bên trong mắt phải của hắn thái âm c h i nhãn càng thêm đen nhánh như tuyên cổ vĩnh dạng trên tay của hắn thái âm c h i khí như ẩn như hiện tựa hồ chính mình cũng có thể vận dụng lên cái này thái âm tri lực đây cũng quá biến thái đi lý trường sinh cũng không khỏi cảm t h ắ n một tiếng nếu như không phải cái này thái âm hồ nước chưa hoàn trình thái âm đại đ khả năng mình bây giờ liền có thể trực tiếp nắm giữ làm xong đây hết thể về sau thiên khung phía trên kia to lớn lỗ đen mới vừa lòng thỏ a ý có linh biến trở về lớn chừng bàn tay về tới lý trường sinh đầu phía sau thôn thiên đế tôn một đạo hư vô thanh âm d á n mua từ này thiên địa v ă n g lên thanh âm có vẻ run r ẩ y thậm chí còn có một tia sợ hãi là một lao hầu thanh âm thôn thiên đế tôn đó là ai đế tôn chẳng lẽ là mạnh hơn đại đế cảnh giới sao lý trường sinh k h n g hiểu lắc đầu vẫn tự mình đi lên phía trước phía trước không có bất kỳ cái gì ngăn cản thái âm tri hộ bị hút khô về sau phía dưới cũng là một đạo xâm băng một canh giờ trôi qua lý trường sinh rời đi phương này x ô n g băng thiên địa cuối cùng bước qua một chỗ điểm sáng thiên địa bắt đầu xoay tròn ý thức bắt đầu mơ hồ hắn cầm chặt ở trong tay để kiếm còn có ba thanh kiếm quang ở chung quanh này lên tựa h ồ nghĩ ở đây tỉnh lại lý trường sinh tâm thần thế nhưng là thiên địa này xoay tròn còn có bốn phía kia vô tận thiên huyền c h i lực tựa như một cơn lốc xoáy để hắn càng lún càng sâu cuối cùng m ỹ mắt nặng nề nhắm lại khi hắn tỉnh lại thời điểm bốn phía sớm đã không còn bất luận cái gì quan mang đây là nơi nào lý trường sinh chỉ cảm thấy đầu có ngàn vạn cốt nặng mí mắt có ngàn vật t r ọ n hắn ngẩm đầu lên mở ra mông lung hai mắt đập vào mi mắt là một phương to lớn hỗn độn quan tài to lớn quan tài vượt ngang toàn bộ phá toái hư không nơi này chỉ có hạ cám không có bất kỳ cái gì một tia sáng ngời mà lại ở vào một mảnh không gian hỗn độn bên trong không có bất kỳ cái gì vật chất một thanh dài đến một ngàn vạn trượng cự quan tài trôi nổi ở trong hư không tả hữu phương điêu khắc hai đầu kinh khủng chín đầu thú tại quan tài phương tây cùng phương đông văn khắc lấy hai con cựu đầu cá chim thứ nhất là q u ỷ xa phương đông thì là cựu anh lý trường sinh sầm mặt lại nghĩ đến nơi này hẳn là chuyển thừa cuối cùng chi đ i ệ mà cái này trôi nổi ở trong hư không hỗn độn quan tài phản phất giống như che đậy thiên địa phản phất giống như đưa thân vào dòng sông thời gian bên trong tại mảnh này hỗn độn hư không như ẩn như hiện trên quan tài quỷ xa cùng cửu anh nếu như sống lại dòng d ã mười tám hai trong mắt nhìn chằm chặp vương huyền chi trong mắt có khát máu chi s á c mở ra khổng lồ cánh tại hỗn độn quan tài tải hữu hai phe phía trên bay lượn nhưng lại phá không nổi rồi phương này quan tài áp chế ô n g oong quan tài thân rung động vô hình sát đạo ra từ hỗn độn trong quan tài lập tức buộc phát ra vạn cổ sắc cơ lý trường sinh còn chưa kịp phản ứng sắc cơ liền đã giết tới trước mặt hắn khi hắn muốn làm cái gì thời điểm trước mắt đại đạo tần h hoàn cùng sau lưng hỗn độn lỗ đen đột nhiên mở rộng vòng tròn cùng lỗ đen hòa làm m ộ thể t quỷ dị dựng đứng lên thành hắc thuẫn bộ dáng sắc cơ cùng hắc thuẫn dung hợp cũng không có đột phá cái này tối sầm động ngược lại là tan đi vào vê Và anh sau lưng lý trường sinh kia không thấy bất luận cái gì điểm sáng hư không tại lúc này vậy mà đều h ủ làm hư vô hắc cám vật chất d i ệ t hết b ộ c phát ra đầy trời điểm sáng lý trường sinh ngơ ngác nhìn sau lưng dị trạng nuốt một cái một miếng nước bọn bờ môi hơi làm thô thiên hỗn độn ngươi cũng muốn nhận ta thành đế vị một đạo đẻ nén thanh âm t thể chất, thể chất chương chín mươi nhận đế tôn tri tình bước luân hồi cứu người không phải thánh đế vị mà là thiên đế vị vật k i ế t lại đỉnh cái gì dùng chỉ cần trăm vạn năm thời gian liền sẽ có lấy một đạo thiên đế vị ấp ủ mà giá thành đạo này thiên c h i vận m ệ n h khí vận c h i tử từ từ hoàn vũ bên trong đạo thiên có nhiều ít dòng giã ba ngàn hoàn vũ bên trong có ba ngàn tên thiên đế lại không đặc t h ủ mà cái này thánh đế c h i vị mới là toàn bộ hoàn vũ tại dòng giã vạn cổ trong năm tháng mới có thể hiện hóa thứ nhất trong đó đến cỡ nào đặc t h ủ cỡ nào h i hữu chẳng lẽ ngươi không biết ngươi thật là thô thiên hỗn độn đạo thanh âm này tại trong quan tài truyền ra mười phần n g h i hoặc nhưng là lại cẩn thận kiểm tra một hồi lý trường sinh trước mặt trên người màu đen đại đạo vòng tròn cùng màu đen hỗn độn lỗ đen về sau cảm giác cũng không có sai lý trường sinh nghe được nam tử nói thế giới quan đều bị đổi mới thiên đế chi vị tại toàn bộ hoàn vũ bên trong có ba cái mặc dù nói không nhiều nhưng là phải biết hoàn vũ lớn bao nhiêu vô ngần vô tích a tu sĩ có bao nhiêu nhiều vô số kể a coi như chứng đạo thiên đế may mắn trở thành kia ba người một trong nhưng là tỷ lệ này là nhiều ít đ i ể m báo một phân ước tỷ tỷ một phân ước khẳng định không chỉ sinh linh số lượng căn bản là đếm không hết mà nam tử lại cũng không hiếm có mà cái này thánh đế chi vị liền càng thêm kinh khủng vạn cổ vậy mà chỉ xuất thứ nhất nghe hỗn độn trong quan tài nam tử nói tia ự a hồ hắn có c một á thánh đế chính quả, hơn n đế quả, ữ còn có trong h chính quả. Xin hỏi bối, thánh không có, chư thiên i Xin tiên bối, cái ê n này vạn đế đế cổ có, cổ quả. mà là ra đại biểu hắn là cái này chư thiên thiên hắn chư mệnh này t Kêu trong đó lại có gì loại hiệu dụng lý trường sinh khiêm tốn hỏi một chút đối với những này hắn xác thực không h i ể u kiến thức càng cao cảnh giới càng cao hắn đủ khả năng tiếp xúc phương diện cũng liền càng cao bây giờ nghĩ lại hay là hắn phương diện quá thấp cứ tới đến thiên đế chi vị đã tại chín thành chín nhân tri bên trên nói vô tận đầu họ không có tận cùng tiền bối ha ha ha đạo thanh niên à y tựa hồ là nghe được lý trường sinh lời nói vậy mà thoải mái phá lên cười tiếng cười qua đi vẫn là đáp trả lý trường sinh vấn đề hoàn vũ thiên mệnh cùng đạo thiên thiên mệnh khác biệt đạo thiên có thể sẽ hủy diệt cho nên sẽ xuất hiện đạo thiên tri tử đem toàn bộ đạo thiên nắm giữ dùng cái này tới đối phó đạo thiên đại kiếp đồng d ạ n g hoàn vũ cũng là như thế vô tận hoàn vũ mỗi vạn ước năm liền sẽ thay đổi một lần lại gọi kỷ nguyên thay đổi mà cái này thiên mệnh tự nhiên cũng là như thế sinh ra đây là vô tận cơ duyên nam tử giảng đến cái này không tiếp tục nói nhiều cũng không có cụ thể giảng thuật cái này thánh đế tri vị là như thế nào dùng tất phải nói ta cũng nói rồi ta hỏi ngươi cái này thành đế chi vị ngươi muốn hay là không muốn cái này đế tôn c h i tình ngươi nhận vẫn là không nhận lý trường sinh không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng tốt đã ngươi thành ta thiên hoang c h i quả tự nhiên cũng phải vì ta chịu tương lai chi nhân ta s ở cầu cực kỳ đơn giản trong tương lai trong năm tháng nếu như có một ngày ngươi đi tới đại đạo c h i cuối cùng tìm được lục đạo luân hồi bước vào trong đó giúp ta phục sinh một tên gọi thiên tố nữ tử thanh âm có vui mừng tại kia hỗn độn quan tài phía trên mơ hồ một cái nam tử hư ảnh hiện lên ở bên trên đưa lưng về phía lý trường sinh vẹn vẹn một đạo bóng lưng lại phảng phất giống như như là vạn cổ trí tôn v ĩ n g ạ n thiên hoang trời làm nghe hai cái danh tự này lý trường sinh thật sâu ghi lại thiên hoang đại lục cùng nam tử này lại có gì loại quan hệ tại sao lại lấy nam tử danh tự mệnh danh mà trời làm lại là nam tử a i lại muốn chính mình đưa nàng phục sinh mặc dù nói tương lai đặt vào l ớ n đạo c h i đỉnh đối với mình tới nói quá mức xa xôi nhưng là hắn có c h i hướng nhất định đặt vào đã nhận người ta tỉnh gánh chịu truyền thừa của hắn như vậy cái này hứa hẹn hắn làm là được lý trường sinh nhẹ gật đầu này nhân quả ta gánh chịu nghe được lý trường sinh tam đoan nam tử cũng không để cho lý trường sinh lập xuống cái khác giống đại đạo lợi thế các loại hắn chỉ cần lý trường sinh một câu nam tử trầm mặc một lát đưa tay phải ra đột nhiên cắm vào chính mình ngực trái bộ vị đem một trái tim ngạnh sinh sinh từ ngực trái bên trong đào ra mà viên kia khiêu động mini trên trái tim vậy mà lóe ra mười thải quan mang trong đó lấy bạch quan tối t h ầ m lý trường sinh nhìn thấy quả tim này thời điểm trong mắt n g ư n g tụ không nghĩ tới nam tử như thế quyết tuyệt mà lại trước đó hắn lấy được đại đế chính quả chính là trái tim hình dạng hiện tại cái này thánh đế chính quả vậy mà cũng là trái tim hình lại cái này thánh đế chi vị đang ở trước mắt nam tử trên thân Trái trái phanh phanh t h vẹn vẹn tử tử đại đế chính quả là một viên màu tím trái tim trong cơ thể hắn phanh phanh này hoặc là nói tại lý nhận sinh thể nội tim đập mà bây giờ cái này màu trắng trái tim cũng chính là thánh đế chính quả du nhập lý trường sinh thể nội thánh đế cửa chính Tại thời h k ắ có này dòng đẩy ra chút ý tứ người cái này trạng thái xem ra muốn đi không đơn thuần là trực tiếp bước vào thánh đế vị mà là muốn chân chân chính chính làm được đế đạo xương tôn a nam tử vẫn không có xoay người thấy rõ lý trường sinh trên người tình trạng lý trường sinh hiện tại chỗ biểu hiện ra vẹn vẹn chỉ là thôn thiên hôn đ ộ thể cũng không có đem thái dịch hư vô thể biểu diễn ra nam tử cũng không có phát hiện thì ra là thế thu hoạch được đại đế chính quả về sau chém giết đại đế bước vào thiên đế chưa thu hoạch được thiên đế chính quả lại chém giết thiên đế mà bây giờ thu hoạch được thánh đế chính quả ngươi nghĩ hẳn là giết cái mấy chục tên thiên đế bước vào thánh đế đi vậy liền như ngươi mong muốn đem cái này thiên đế chi vị cũng cùng nhau cho ngươi tay của nam tử bên trên lại điểm ra một đạo thiên đế vương chính quả điểm sáng một viên màu vàng kim trái tim dung nhập vào lý trường sinh thể nội đến một lần một lần m ư ờ i phần cấp tốc lý trường sinh còn tại cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa hai cái chính quả dung nhập khí tức của hắn tăng vọt dòng g ã và lần tại ban đầu trên cơ sở thực lực của hắn không biết kinh khủng đến loại t ầ n g thứ nào trên người thiên đế hơi thở biến thành thành đế hơi thở đại đế lấy thể mạnh thiên đế lấy p h á p mạnh thành đế lấy nói mạnh hôm nay ngươi chi đại đạo chẳng biết tại sao có chút c ổ quái nhưng là không trở ngại ngươi chi đạo đã trở thành chủ yếu thủ đoạn đại đạo tức hết thảy đạo g a vạn phát diệt thanh âm nam tử cực kỳ xa xăm rõ ràng không có xoay người nhưng là ánh mắt của hắn giống như một mực rơi vào trên người mình thời khắc nhìn mình chằm chằm hắn hai mắt nhắm nghiền tại cảm hóa lây trên người mình dị trạng bộ phận ba cái khác biệt chính quả dung nhập trong thân thể hắn cũng chính là tại thời khắc này thể nội kêu hỗn độn trường sinh thanh liêng mười hai cái h ạ sen chỗ ấp ủ thế giới trong nháy mắt đột nhiên mở rộng lại vì hắn thu nạp không biết bao nhiêu thế giới chi khí c h ỉ ế m cứ tại b i ể n chết bên trong hỗn độn trước thần ma chính diện thần quang càng thêm mặt sau ma khí càng thêm xâm nhiên vĩnh hằng khí tức của đại đạo không tự chủ tàn ra vĩnh hằng vừa ra, bốn phía thời không sau lưng vô tận vỡ vụn hư không ở đây vậy mà cũng ngừng lại vĩnh hằng khí tức không ngừng quyết tán đi tới nam tử trước mặt nam tử lông mày hơi nhíu s á t mặt có chút nặng nề nhưng là bởi vì là đưa lưng về phía lý trường sinh cho nên lý trường sinh không có nhìn thấy vĩnh hằng hơi thở còn tại liên tục không ngừng quyết tán một hơi ở giữa tại mảnh này không gian hỗn độn bên trong ngừng lại lâm vào vô tận vĩnh hằng bên trong mini tinh vân xoay tròn hết thể là vĩnh hằng nam tử trên mặt có một sợi cực sâu trần kinh cho dù là đại đạo của hắn tại thời khắc này vậy mà cũng ngắn ngủi ngừng lại đây là khái niệm gì ý vị này lý trường sinh đại đạo có thể ảnh hưởng đại đạo của hắn thậm chí tại đại đạo của hắn phía trên lý trường sinh c h ầ m rãi mở mắt ra thu hồi cái này vĩnh hằng khí tức của đại đạo thô sơ giản lược đoán chừng một chút hắn nắm giữ vĩnh hằng đại đạo vậy mà lại tinh tiến ba phần một sợi đại đạo tinh tiến cực không dễ dàng mà bây giờ đối vĩnh hằng cảm lộ càng thêm nữa hơn sâu thậm chí hắn hiện tại liền có thể đem còn lại vĩnh hằng cảm lộ c à n thêm nữa hơn sâu đây cũng là thánh đế cường h à n h chỗ trên con đường lớn tiếp tục lại bước ra mới một bước như vậy liền rời đi thôi nam tử hạ lệnh trục khách lý trường sinh trần c h ờ một chút còn không biết làm như thế nào rời đi sau lưng đường đều đã đo ạ n tuyệt nam tử tự hồ là minh bạch lý trường sinh xấu hổ tình cảnh trên thân phun trào lên màu trắng đê quang đem lý trường sinh cho chuyển ra ngoài mảnh này cấm linh thâm n g uyên lại một lần nữa xa vào đến vạn cổ tĩnh mịch bên trong nam tử bóng lưng c a o lớn và đạo tại thời khắc này đều thần phục ánh mắt của hắn tâm h thúy nhìn chằm chằm lý trường sinh rời đi phương hướng thanh âm ung dung hỗn nộn t h ô n thiên vì sao còn nhiều thêm một cỗ vĩnh hằng tri tức đây là muốn làm gì được rồi có thể đem trời làm phục sinh là đủ rồi đồng dạng tại thái âm thần xuyên còn có vô tận trong biển máu tối sầm b à o la hầu cùng tướng thần ánh mắt cũng nhìn chằm chằm lý trường sinh rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ bọn hắn biết lý trường sinh tuyệt đối bước vào đến cuối cùng chi địa bên trong cùng kia hỗn độn quan tài bên trong nam tử đánh quan hệ không nghĩ tới hắn lại có thể còn sống rời đi nhưng nghĩ tới lý trường sinh trên người hỗn độn cùng thôn thiên khí t ứ c cũng liền giật mình ừ m lý trường sinh vừa bị truyền t ố n g ra trong t r ớ c mắt liền cảm nhận được không giống bình thường bốn phía có thuế nguyệt thời gian trôi qua vết tích bởi vì có mặt trời, trời âm chi nhãn đối thời gian trôi qua hắn cực kỳ mất cảm bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt ngoại giới một tháng bên trong một ngày lý trường sinh lập tức là đã nhận ra cái gì nói ra trong lòng suy đoán một chuyến này thu hoạch tương đối khá quả nhiên như hệ thống nói như vậy hắn thu hoạch cực lớn đối với thánh đế hắn đã hoàn toàn bước vào hoặc là nói bước vào một nửa về phần một nửa khác là bởi vì chỉ mở ra một nửa thánh đế cửa chính làm cửa chính hoàn toàn mở ra thời điểm chính là hắn đại đế đi đến cuối cùng ngày đế tôn thánh đế bên trên cảnh giới không không phải tuyệt đối không phải khẳng định là dung pháp sau cảnh giới hắn cho ta cảm giác c á c bách cũng không phải tới tự đ ạ i nói mà là đến từ phương diện khác lý trường sinh tự lẩm bẩm nghĩ đến tại cấm linh thâm viên bên trong nam tử đương nhiên còn có thái âm thần xuyên kia giả n mua lao hầu âm thanh còn có tướng thần đối với mình xưng hô thôn thiên đế tôn hôn đ ộ n đế tôn ngay tại lý trường sinh muốn bao nhiêu thăm dò một chút mình bây giờ cảnh giới thực lực thời điểm còn không đợi hắn làm quá nhiều nghiên cứu lúc này tại toàn bộ thiên khung phía trên phát sinh to lớn d i biến v anh xuất toàn bộ chân trời lập tức bị cái gì cho che k u ấ t đến mức phía trên tối đen là toàn bộ trung thổ tiên châu phía trên một đầu dài đến vô ảnh bắt ngát con đường ngang qua thiên cung hiện hiện tại toàn bộ thiên hoang đại lục phía trên đây là đế lộ đế lộ bây giờ lại mở lý trường sinh mắt sáng như l u ố c không nghĩ tới chính mình đi vào vẹn vẹn chỉ là không tới một ngày ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua lại phát sinh lớn như thế biến đổi lớn đầu này ngang qua toàn bộ chân trời đế lộ không có cuối cùng không có đầu mườn chỉ có một đạo mơ hồ quang ảnh quán triệt toàn bộ trời cao tại lúc này toàn bộ thiên hoang đại lục tất cả tu sĩ đều ngầm đầu bất luận tu vi cao thấp bất luận tuổi nhỏ nam nữ già trẻ trong mắt đều có lấy khát vọng đế lộ mỗi một thế sẽ chỉ xuất hiện một lần mà đại đế chính quả liền tại một thế này bên trong xuất hiện đương nhiên một thế này đế vị là đại biểu cho toàn bộ thiên hoang đại lục đế vị hoặc là nói thiên hoang khu vực đế vị bắc nguyên tây châu nam hoang ba phương hướng tinh thần điện ngự yêu cốc tiểu lôi âm tự làm chủ yếu đại biểu tinh không liên hợp thế lực các cường giả ngao ngoe muôn đậu bọn hắn đều hóa thành khí tức kinh khủng phóng lên tận trời bay thẳng đế lộ phía trên tam phương diên phần mình phái ra dòng giã trừng trăm tên đệ tử đều không ngoại lệ bọn hắn đều tại đế cảnh Thậm chí trong h chí ậ m t đó đại đế ba tên thiên đế một tên bọn hắn mang theo thiên đế binh trấn thủ ở đây sau lưng kia thánh cảnh càng là nhiều như kiến cỏ dòng dã một vạn số lượng dung thiên cảnh giới hóa thiên cảnh giới mười vạn toàn bộ thiên khung đen nghịt đều là tam phương thế lực liên hợp đại quân một đám đệ tử theo sau lưng ba tên đại đế ở trên lấy thiên đế làm đầu t r ă m tên thiên tiêu đệ tử bị hai tên thánh tử dẫn đầu ba cái thế lực đều là như thế đế lộ rốt cục mở ra phương này thổ dân thế lực đại đế chính quả tuyệt đối phải rơi vào trong tay của chúng ta t r o n vạn năm nuôi nhốt phương này thổ dân cuối cùng có hồi báo dạng này thế lực của chúng ta bên trong liền sẽ nhiều một tên thực sự thật đại đế đến lúc đó súng kích cảnh giới càng cao hơn có so với hắn người không có gì sánh kịp cơ sở đối với chúng ta thế lực cực kỳ hữu ích t a m phương thiên đế liếc nhìn nhau trong mắt có ý cười thiên đế c h ấ n thủ tại vùng hư không này ba cái phương vị đi tới đế lục một đoạn bên trong ba người nhẹ gật đầu xoay người nhìn phía sau đệ tử mở miệng các ngươi đều đi vào đi trận này đế lộ cuối cùng tranh đ o ạ n người thắng sau cùng cũng chỉ có thể là các ngươi đại đế quốc vị giữ tại tay trực tiếp đi thôi tam p ư ơ n g thế lực cầm đầu hai tên thánh tử đều nhẹ gật đầu hướng phía phía dưới đại lục trong mắt khinh thường thổ dân thế lực lấy cái gì cùng bọn hắn tranh lần này bọn hắn tiến vào thế nhưng là có dòng g ã hơn ba trăm tên đế cảnh cựu trọng thiên số người này liền có thể nghiền ép phiến đại lục này mà lại bọn hắn công pháp tu luyện võ đạo thế nhưng là bắt nguồn từ t i n h không cực kỳ tiên tiến lại không phải mảnh này thổ dân thế lực có thể so với được nghĩ đến như thế đám người lập tức liền đạp đi vào hướng về phía trước phóng ra tan vào đạo này cực kỳ mơ hồ đế lộ bên trong cùng lúc đó tại thiên địa mặt khác mấy bên cạnh thiên dịch thánh địa còn có thiên nguyễn thánh đô đều phái vào đệ tử tiến vào bên trong t a một đ ạ chuyến u n i t này chúng t ta cùng tinh không thế lực tranh chấp đoạt đại đế chính quả có thể không tại chúng ta thế lực trong tay nhưng là nhất định phải lưu tại ta thiên hoàng đại lục thiên mệnh thánh địa thiên dịch thánh địa một đám thánh tử dẫn theo sau lưng mười mấy cái thiên kêu tiến vào bên trong một mặt quyết tuyệt thiên h o a n g đại lục cùng tinh không thế lực có cửu hận cái này đã sớm không phải bí mật cả hai nước sôi lửa bỏng không phải ngươi chết ta sống quan hệ cho dù là bọn hắn chết cho dù là chắp tay tặng cho những người khác cũng không thể để đến tinh không thế lực trong tay tất cả đại lục người kiên quyết mà tinh không người lộ mãng kinh thường một trận y mắng đại chiến sắp bắt đầu đại trưởng sinh nói hắn sẽ đến như vậy lần này hắn nhất định sẽ tới đã hắn nói hắn muốn cái này đại đế chính quả vậy cái này đại đế chính quả chắc chắn là hắn thiên n g u y ệ thánh t địa bên trong l ạ c thanh ly thân ảnh hiện lên ở thiên khung phía trên nhìn xem nhà mình các đệ tử tiến vào bên trong cùng lúc đó tại thiên dịch thánh địa chỗ vẫn tiêm n ư n g cũng là như thế nhìn xem một đám đệ tử tiến vào nàng đang đợi lý trường sinh đến nàng biết trận này thể biến lý trường sinh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Trước tinh thần tranh tương Trường Trận tranh ta Trung ương Hoàng Triều không cần can thiệp trong ta trong đại lục. Trung ương Hoàng Triều Hoàng chủ ánh mắt bình tĩnh, đứng tại trên một thật. Trung Triều tất thần, trong bất bất rơi ương ương dưới ương cùng lục chính cần can chính chỉ chúng lục. Chủ có cả mặc có Đại đối, sinh Đại Đại Đại đại điện, nói kiện đại phong đến. này đoạn, Hoàng không Hoàng Hoàng ánh bình đứng lên không nghĩa Hoàng lòng mãn, mãn Phía dù đế đó. đế Lý vào ý sẽ sự quả quả, b hoàng chủ tự có kế sách của hắn hắn còn sẽ tới ta trung ương hoàng triều một chuyến ta trung ương hoàng triều có hắn cần có đồ vật đứng tại trên đại điện hoàng chủ cười thân bí liền không cần phải nhiều lời nữa tử thiên tuyết nhìn một chút cái này uy nghiêm nam tử trung niên tự a hầu nghĩ tới điều gì biến mất ngay tại chỗ chỉ bất quá bây giờ thiên không phía trên cũng chính là cái này đ ế lộ bên cạnh nam tử trung niên nhìn xem tử thiên tuyết bộ g á n g như thế không khỏi bất đắc dĩ thở dài khắp khuôn mặt là cương triều chi xác đại điện lại một lần nữa yên tĩnh trở lại để vương đường mở ra toàn bộ thiên hoàng đại lục vạn chúng trú m ụ tất cả mọi người chú ý đến bên này bất luận là tam đại tinh thần thế lực cũng tốt vẫn là bản thổ thế lực cũng được bọn hắn đều muốn lấy đem cái này đại đế chính quả đưa vào thế lực của mình bên trong cũng chính là như thế một trận vô hình xen lẫn ngay tại sinh ra không nghĩ tới hai người các ngươi thánh địa người lại còn sẽ ra ngoài hai cái lao có đầu hảo hảo có đầu rút cổ tại trong thánh địa không tốt sao hiện tại ra lại là vì cái gì ba tiên tiên đế đứng tại thiên không phía trên t r e o tức nhìn xem thiên nguyệt lao tổ cùng cổ tùng lao tổ hai người hai người sau lưng tự nhiên là lạc thanh ly cùng vân tiêm ngưng hai người chỉ bất quá kỳ quái là rõ ràng là tỉ mỗi hai người lại không nhìn lẫn nhau một chút t đế, ự nhưng ai c giống như đây ba tên i cổ chi đại đế ba tên thiên đế sừng sững trên bầu trời sừng sững tại đế lộ bên cạnh vô tận đế uy hơn người một sợi khí tức ép đại điệm đế uy ép sau lương tam phương thế lực mười vạn đệ tử đều không thờ nổi hai người chúng ta một thanh lão cốt đầu chết khẳng định là luôn có có chết này g đó nhưng là nếu như các ngươi không chết không vì các ngươi phạm vào tội ác trả giá đắt chúng ta làm sao lại bỏ được chết thiên nguyệt lao tổ hôm nay không còn t i ê n phong đạo cốt bộ dáng thu hồi áo trắng hôm nay mặc vào một bộ áo bào đen có đặc thù ý nghĩa áo bào đen đưa tang ha ha ha vậy cũng là chuyện cũ năm xưa mà lại tại bên trong thế giới này yếu chính là nguyên tội không phải sao mạnh được yếu thua đến chúng ta cảnh giới này còn có cái gì dễ nói giết một người cùng giết trăm vạn người ngàn vạn người ở trong mắt chúng ta không có bao nhiều khác nhau đều là giết người mà thôi tinh thần điện thiên đế mở miệng sắc mặt bình tĩnh ha ha điều này cũng đúng cổ tùng lao tổ cười một tiếng cũng không có nói thứ gì trên tay phải còn cầm một cái hồ lô rượu v â n tiêm ngưng trong mắt có bất đắc dĩ từ khi lý trường sinh tới qua về sau hiện tại ngược lại tốt lao tổ từ không uống rượu đến bây giờ rượu bất ly thân tốt cuộc chiến đấu này là đệ tử trẻ t u ổ i nhóm chúng ta đám lao ra này đều tuổi thắt lớn trận này đại đế chính quả sẽ tiêu rơi nhà ai tính thỉnh chờ mong là được n g yêu cốc lao giả tựa hồ là không muốn cùng đại lục thế lực bên này cổ chi đại đế nói nhiều một câu trên mặt không kiên nhẫn càng sâu nhìn chăm chú lên phía dưới đế lộ mặc dù bọn hắn không nhìn thấy đế lộ bên trong cụ thể chuyện gì xảy ra cũng không biết đại đế chính quả ở đâu nhưng bọn hắn nghĩ thế nhưng là nhà mình đệ tử đạt được đại đế chính quả nếu như là đại lục phương này đạt được như vậy ba tên thiên đế nghĩ đến kết quả này trong mắt lóe lên một sợi phong mang chỉ cần là đại lục bên này đạt được như vậy bọn hắn liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt đi cưỡng ép c ớ p đoạt đại đế chính quả nếu như là phía bên mình đạt được đem nó bảo vệ đại lục hai đại thánh địa đã xúc động hai tên cổ tri đại đế lại thêm trung ương hoàng triều bên này nhiều lắm là cùng mình ba người nhưng đừng quên phía bên mình còn có chín tên sống sờ sờ đại đế ba thanh thiên đế binh một vạn thánh cảnh lại thêm mười vạn dung thiên cảnh đệ tử bọn hắn lấy cái gì đâu cầm đầu đâu sao một đ á m thế lực đều nghĩ đến như thế lòng tin tràn đầy căn bản không đem ba người coi là chuyện đáng kể cổ túng lao tổ thiên nguyệt lao tổ hai người sừng sững trên bầu trời chưa hề nói thứ gì đi theo tử thiên tuyết đến đây tên kia cổ chi đại đế vẹn vẹn vì bảo hộ tử thiên tuyết an uy vậy phần ba nữ ai cũng không có nhìn chúng ai một chút thậm chí cùng đối phương giảng một câu đều là dư thừa trang diện lâm vào yên lặng tinh thần một phương sừng sững tại đế lộ ph chờ đợi lấy kết quả đại lục một phương đồng dạng cũng là như thế không người nào nguyện ý nói nhiều một câu ưu hôm nay như thế chi nắng nhiệt ngọn gió nào đem các ngươi tam phương thế lực đều thổi tới thiên cung phía trên một đạo gậy nhẹ thanh â m vang lên không nghe thấy người trước nghe hắn âm thanh một đại nhật từ hư không phía trên chậm rãi rơi xuống kinh khủng nhiệt độ cao để tinh thần điện sau lưng một đám đệ tử n h ữ n g mày một vạn thánh cảnh đệ tử sắc mặt thống khổ nhiệt độ cao cách bọn họ mười phần xa xôi nhưng là bọn hắn lại cảm thụ chuẩn xác phản phát huyết dịch đều muốn bốc hơi thân thể đều muốn bị cái này kinh khủng kim ỗ thần hỏa cho thiêu đốt hầu như không còn. ba tên i thiên đế nhũ mày kinh khủng thiên đế chi uy hóa thành một đạo bình chướng vô hình ngăn cản phía trước không cho kim ô ảnh hưởng đến phía sau bọn họ đệ tử tất cả mọi người ngẩng đầu lên chỉ gặp lý trường sinh một bộ b à bào mày kiếm mắt sáng đứng tại to lớn màu vàng k i m kim ô trên lưng kim ô đứng đầu cực kỳ thần tuấn mà lý trường sinh thân ảnh càng thêm phiêu giật k h ê m một bộ áo trắng phong thái là cấn tại tất cả mọi người trong óc cho dù là tinh không thế lực một đám đệ tử bọn hắn cũng không tự chủ nhìn lên người lý trường sinh đi tới trên trận đối cổ nguyện lao tổ còn có cổ tùng lao tổ thi lễ hai người đồng dạng cũng là hoàn lại thi lễ hắn nhìn phía t ử thiên tuyết v â n tiêm ngưng lạc thanh ly ba người đối ba người ôm một chồng cười ba người băng lanh trên mặt tại lúc này mới có lấy tiếu dung nhưng đội hồ là đã nhận ra cái gì ba người liếc nhìn nhau lập tức sắc mặt lại lạnh xuống thừ đều quay đầu thừ lạnh một tiếng ai cũng không xem ai lý trường sinh đầu có chút lớn nhìn xem ba vị tỷ tỷ bộ dáng như thế bất đắc d ĩ t h ở d à i hắn xoay người cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống một đám tinh thần thế lực trên thân trong mắt l ó e lên không h i ể u quan mang mấy chục vạn năm c ự hận mấy chục vạn năm tiên dân chỗ chảy máu hắn lý trường sinh mặc dù không có trải nghiệm chuẩn xác nhưng là thân là thiên hoang đại lục người chạy thiên hoang đại lục nhân dân chi huyết thực chất bên trong trong nội tâm nói cho hắn biết máu không chưa khô cựu hận chưa diện g hồng trưởng không giống ngày xưa, trên người hắn đế bị càng thêm nồng đậm. Một người Thánh tức thiên thẩm tội, huyết trên thêm Một tập thiên thành chi hoa. Hôm sinh hắn hợp chính chính chính chính chủ liên vạn nay đế đế, đế đậm. đủ đại đế đế đế đại đạo loại lại, ép lý Mà quả, quả, quả, quả. xưa, ba bị cho dù là sống trăm vạn thuế nguyệt cổ tùng lao tổ một mực cũng cảm thấy lý trường sinh là một câu đố ba tên thiên đế còn có ba tên cầm trong tay thiên đế binh tinh không thế lực người nhìn thấy lý trường sinh một nháy mắt ánh mắt h í p lại trên người thiên đế chi khí bắt đầu phun trào thiên đế binh phát ra tê minh bắt đầu nhằm vào lên lý trường sinh ba loại khác biệt đế khí ngưng tụ thành thực chất tựa như thiên địa che đậy mà xuống ba thanh thiên đế binh lộ ra nguyên bản diện mục ba loại đại truy mỗi một đại truy đều có ba người cao như vậy mà kia đầu đũa có dòng dã vạn sơn chi trọng nát thân truy thoái h ồ n truy nát nói truy ba truy đều có khác biệt công hiệu cũng là ba tên i thiên đế bản m ệ n h đế binh bản m ệ n h đế binh ra chỉ nơi tay sức chiến đấu của bọn họ lại muốn vượt lên gấp đôi lý trường sinh trong mắt đ ạ m mạc một người sừng sững tại kim ỗ trên lưng không nhìn lấy ba cái này thiên đế huy áp hôm nay hắn đến đây chỉ làm một sự kiện giết người ba thiên đế gặp lý trường sinh vậy mà không nhìn bọn hắn huy áp ánh mắt ngưng tụ sắc mặt nặng nề xuống tới lúc đầu đối với hắn có thể giết ba tên ngụy thiên đế vẫn là ô m xem thường tâm tư hiện tại lòng khinh thị hoàn toàn thu hồi chỉ có lấy bình đẳng thực lực nhìn tới các người kia đang thương u y áp cũng không cần ném loạn yếu cùng chó đồng dạng lý trường sinh không kiên nhận thanh n m vang lên nếu như các ngươi muốn nhìn cái gì là huy áp hôm nay ta liền để các ngươi nhìn chúng hai mắt lý trường sinh nói đến đây thần s ắ c lập tức tùy tiện mười vạn tóc đen ở sau lưng tùy ý tung bay thần s ắ c bênh lễ thần s ắ c tùy tiện trên thân kia kinh khủng thánh đế chi uy tại một cái trước mắt phảng phất giống như hóa thành ức vạn đạo lưu quang trực tiếp thẳng hướng ba tên thiên đế không nhằm vào bất luận kẻ nào vẹn vẹn nhằm vào ba minh thiên đế kia ước vạn lưu quang phảng phất giống như tình không che đậy so thiên đ i ệ bài xích muốn tới mạnh hơn nhiều trí mạng nhất là phương tiên đ i ệ này tại lúc này vậy mà bài xích bọn、hắn. phương tiên t r u n g nhập anh ép trên người bọn hắn b à n h xương cốt vỡ vụn thanh em vang lên ba người đầu gối tại thời khắc này vậy mà có chút con số dưới cái gì ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi cảm thụ được đầu gối đau đớn mồ hôi lạnh trên trán lứa ra sau lưng chín tên đại đế cũng tốt một vạn tên thánh cảnh đệ tử cũng tốt bọn hắn không có cảm nhận được cái này kinh khủng thánh đế chi uy vẫn không rõ lý trường sinh hiện tại mạnh đến đi đâu nhìn thấy ba tên lão tổ như thế biến sắc vừa mới các người nói đến thủ chuyên kiếp nói đến huyết h ậ n ta nhưng không có quên a lý trường sinh thanh em ung dung từ kim ố trên lưng rời bước mà xuống từ thiên khung phía trên trầm rãi đi đến hai phe thế lực chính giữa đưa lưng về phía cổ tùng lao tổ b ọ n người trực diện ba tên thiên đế chín tên đại đế huyết cửu huyết hận Cho cơi thôi năm đó chúng ta đi vào mảnh này thổ dân đại lục thời điểm ngươi còn chưa xuất sinh ngươi hiểu cái gì nợ máu huyết hận nhưng l à nên nói không nói khi đó các ngươi thật sự là yếu như là heo chó đồng dạng tinh thần điện thiên đế nhàn nhạt mở miệng trên mặt có khinh thường sắc mặt một cái chớp mắt khôi phục bình thường cứ việc lý trường sinh dễ vừa cho bọn hắn áp lực từ lớn nhưng là bọn hắn có tuyệt đối nhân số ưu thế ba đánh một t i ể u lôi âm tự thiên đế là một tên khô gầy hòa thượng cầm trong tay giới c h â u nghiệm một tiếng phật hiệu thử bi lắc đầu thí chủ đã lâm vào trong mê võng phật nói nhân thế l à k hổ chúng ta đưa bọn hắn nhập tây phương cực lạc lại có gì sai để bọn hắn thoát khỏi trần thế khó khăn bọn hắn nên cảm tạ chúng ta mới đúng nhà là cực là cực một tên khác ngự yêu cốc thiên đế đồng dạng cũng là ý tưởng như vậy cười tủm tỉm mở miệng căn bản không có đem lý trường sinh nói tới câu nói này trở thành một chuyện ba người bọn họ mấy chục vạn trước thức tỉnh một lần tự nhiên cũng tham dự vào trong đó tốt, tốt vô cùng lý trường sinh gặp ba người bộ dáng như thế tại ta đã từng quê hương ngày bên trong cũng tương tự có tàn khốc như vậy sự tỉnh nhưng là ta không có cách nào thay tiên dân nhóm lãng quên lãng quên liền trở tại phản bội mà trước đó phát sinh ở trên phiến đại lục này bi thảm một chuyện cũng nên có cái chấm dứt một tấc sơn hà một tấc máu mười vạn thanh niên mười vạn quân hôm nay ta lý trường sinh một người diệt các ngươi mười vạn lý trường sinh nói đến đây t h ầ n sắc của hắn càng phát tùy tiện khắp khuôn mặt là bá đạo khí thế m n h liệt hôm nay ta đến đây đại đế chính quả ta muốn mà cựu hận ta cũng không có quên trước báo thủ các ngươi chỗ thiếu ngày xưa chi nhân báo hôm nay trí quả lý trường sinh ánh mắt thâm thúy trên thân kia kinh khủng thánh đế khí tức tại thời khắc này không còn che lấp đều bộc phát ra trên tay hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ đột nhiên ném trên bầu trời khổng lồ hồng liên nghiệp hỏa một cái chớp mắt hóa thành m ư ơ i hai cánh thẩm phán hồng liên kinh khủng thánh đế khí tức nồng đậm thành thực chất cũng chính là tại như thế ba tên thiên đế sắc mặt rốt cục đại biến bọn hắn cảm thụ tối thẩm cái này khí tức kinh khủng vậy mà tại thiên đế phía trên lý trường sinh đại đạo đang áp chế lấy bọn hắn đại đế chi pháp ba người khắp khuôn mặt là kinh hãi bọn hắn phát hiện tại thời khắc này bọn hắn đại đạo vậy mà triệu hoàn không ra mà lại đế pháp tại lúc này mất đi hiệu lực đồng dạng có như thế cảm giác còn có chín tên đại đế chín cái áo bào đen đại đế lệ thuộc vào tam phương thế lực tại lần này vẹn vẹn vì áp trận còn bao hàm lúc ấy thiên kiêu hiến bên trong ba người kia kinh khủng thánh đế khí tức bao phủ xuống lý trường sinh đem đối thánh đế khí tức khống chế vô cùng tốt nhằm vào khí chàng bên trên t căn cứ bọn hắn tu vi khác biệt chỗ cảm thụ đến áp chế cũng khác biệt không có bất kỳ cái gì một người ngoại lệ cái này hơn mười vạn người bao quát ba tên thiên đế chín tên đại đế đều bị đính tại hư không bên trong không có bất kỳ cái gì sức phản kháng thiên khung phía trên mười hai cánh diễm hỏa hồng liên chậm dại xoay tròn lý trường sinh nhìn chằm chằm xa xa tất cả mọi người không để ý đến ba tên thiên đế cùng chín tên đại đế những này chính mình không có khả năng bông tha bọn hắn phải chết mà sau lưng những đệ tử trẻ tuổi này khả năng chỉ là hậu thế mới thù bạn nhưng là bọn hắn tiền bối phà vào tự nhiên do bọn hắn cái này thế hệ trước tiếp nhận mà bọn hắn cái này trẻ tuổi nhất đại. nếu như chưa từng nhiễm đại lục chi huyết có thể miễn đi một khó lý trường sinh n g h ê n đoán rõ ràng cựu hận rõ ràng nhưng điều kiện tiên quyết là là bọn hắn không có dính qua đại lục ở bên trên những người khác chi huyết ta tại chiếm lĩnh bắc nguyên tây châu nam hoang tam phương thiên địa về sau bọn hắn có hay không giết qua cái này tam phương thế lực trước đó không được biết nhưng là tại hồng liên liệt hỏa thẩm phán phía dưới hết thể sắp thấy rõ ràng thiên không xoay tròn to lớn m ộ ư ơ i hai cánh nghiệp hỏa hồng liên t à n mát ra vô số lít nha lít nhít không thể gặp x ứ n xích trong t r ớ c mắt bao phủ lại kia dòng dã m ư ơ i vạn tên hóa thiên cảnh giới đệ tử bọn hắn đều bị cái này nghiệp hỏa hồng liên xiềng xích một mực khóa kín đều không ngoại lệ đều nhiễm máu người cũng giống như thế vạn tên thánh cảnh cũng giống như vậy lý trường sinh ánh mắt lập tức liền t i n h mịch bị hồng liên thẩm phán như vậy đại biểu cho trên tay của bọn hắn chí ít hoặc nhiều hoặc ít lây dính một tên này phương đại lục sinh m ệ n h máu vậy mà như thế không có gì đáng nói nợ máu trả bằng máu dùng mạng để mạng ba tên thiên đế còn có chín tên đại đế tựa hồ là phát giác được lý trường sinh phải làm những gì sắc mặt lập tức dữ tợn hướng phía lý trường sinh hô to thàng ngãi danh người dám lý trường sinh vẹn vẹn đ ạ n mạc liếc qua ba tên sắc mặt dữ tợ k i n h thường cười một tiếng trên thân kia thánh đế chi tức tại trong khoảnh khắc đ ỗ n g nhiên ngày lúc không còn bảo lưu nghiền ép mà ra mấy hơi vẹn vẹn bằng vào đại đế uy áp liền có thể đem bọn hắn nghiền thành huyết vụ huống chi vẫn là t h á n h đế u y áp vành vành vành trong c h ư ớ c mắt một đạo lại một đạo huyết vụ thử không trung bộ phát mười vạn tên hóa thiên cảnh giới tại một cái chớp mắt đều bị uy áp ngạnh x i n h nghiền thành huyết vụ thần hồn vô tồn thi thể vô tồn không không vương tha ta vương tha ta ta không giết người mỗi giết người a mười vạn tên đệ tử trong nháy mắt ở giữa đều hóa thành huyết vụ huyết tinh chi khí lập tức nồng nặc mười vạn huyết hoa thê diễm mà mỹ lệ còn lại vạn tên thánh cảnh đệ tử tựa hồ là đã nhận ra cái gì sắc mặt lập tức hoảng sợ vội vàng hô to đau khổ cầu khẩn lý trường sinh thờ ơ thánh đế chi tức từ mười vạn tên đệ tử trên thân nghiền ép hoàn tất về sau lại tới vạn tên thánh cảnh đệ tử phía trên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đang cầu khẩn âm thanh bên trong đạo thứ nhất huyết vụ b ộ c phát tiếng vang lên vành vành vành tiếp theo là đạo thứ hai đạo thứ ba cuối cùng dòng dã vạn người đều hóa thành huyết vụ nồng hậu dày đặc huyết vụ hóa thành huyết vũ hướng phía phía dưới đại địa rơi xuống như biết hôm nay cần gì phải làm sơ tự gây nghiệt thì không thể sống trên trận huyết tinh chi khí cực kỳ nồng đậm nghe ngóng buồn nôn lý t r ư ở n g sinh trên mặt có vô biên lạnh lùng thu hồi ánh mắt những ngày vẹn vẹn con kiến hơi nhân vật còn dư lại mới là trọng đầu hí. h c nhí tội, n quang bại thiên c n người. Tam đại tinh không thế lực bọn hắn mang đến vốn h thế cho là lực giết đại Tam một tử đám đệ liên bị lý trường sinh một người diệt sạch xanh xanh mà dưới mắt nhìn ba tên thiên đế còn có chín tên đại đế không có bất kỳ cái gì sức phản kháng đều bị lý trường sinh gắt gao k h ô n g chế được t h á n h đế chi tức bao trùm tại bọn hắn trên đại đạo bao trùm tại thần hồn của bọn hắn phía trên bao trùm tại bọn hắn đế thể phía trên để bọn hắn không cách nào phản kháng hoàn toàn chính là thượng vị giả khí tức mà bọn hắn chẳng qua là hạ vị giả mà thôi đây là ba tên thiên đế cảm giác đầu tiên cổ tùng lao tổ thiên mệt lao tổ còn có đến từ trung ương hoàng triều tên kia cổ chi đại đế ngơ ngác nhìn trước mắt một mặt kia bọn hắn không có bị lý trường cho nên vẫn không rõ lý t r ư ở n g sinh hiện tại đến tột u cùng mạnh đến đi đâu nhưng là từ hắn trên người tĩnh mịch thiên đế khí tức hoặc là nói đã không đơn thuần là thiên đế khí tức có thể ẩn ẩn phát giác được lý t r ư ở n g sinh lại mạnh lên rất nhiều mà lại biến hóa này là chất đột phá l a o đệ hắn lại mạnh lên vẹn vẹn hơn một tháng thời gian hắn đi chỗ nào tại toàn bộ thiên hoang đại lục điểm cuối đều không có thân ảnh của hắn bây giờ trở về đến về sau cho ta khí tức cảm giác đầu tiên cực kỳ khủng bố phảng phất giống như vực sâu thâm bất khả trác ba nữ trong mắt thật sâu nhìn xem lý trường sinh lưng về phần lý trường sinh giết những người kia nên、giết. các nàng cũng không cảm thấy mình lao đệ làm như vậy có bất kỳ không đúng nếu là ai dám ngăn cản tại chính mình lao đệ trước người ngăn cản hắn thành đại đạo bước vào đại đạo các nàng sẽ thay lý trường sinh đem tất cả cựu địch đều chém đ ứng dụng cho dù là một người cũng sẽ đem thế lực của bọn hắn nổ tận gốc ba người trong mắt trên mặt lập tức nhiều một cỗ không h i ể u bệnh trạng cái này một cỗ kinh khủng ý muốn bảo hộ cũng không biết là từ lâu tới ba nữ tự hồ lại là cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn lẫn nhau một chút lại s á t mặt lạnh xuống quay đầu thử lạnh một tiếng thử cổ tùng lao tổ ánh mắt như vòng xoáy một mực rơi vào lý trường sinh trên thân tự lẩm bẩm thân thể của hắn lại có một k i a cực cảnh khí tức thiên nguyệt lao tổ không cảm giác được nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng a khí tức kia là thanh khí tức cố khí tức kia kia cố cảnh giới là thanh đế lực lượng a không phải như thế nào lại như thế dễ như t r ở bàn tay áp chế ba tên thiên đế áp chế chín tên đại đế người làm sao dám người làm sao dám người làm sao dám ba tên thiên đế lúc này cũng như là phát điên trong tộc đệ tử tử vong một cái trước mắt liền đem bọn hắn trong tộc nhân viên cho móc rỗng ba người trên mặt có tinh hồng tri sắc càng thêm dữ tợn đột nhiên hét lớn trên trán gân xanh từng chiếp bạo khởi ba người đồng thời h é t lớn khí đến ba thanh t i ê n đế khí từ ba cái người áo đen trên tay bay ra đón lý trường sinh thánh đế hơi thở khó khăn rơi xuống ba người trong tay vê anh ba thanh khác biệt t i ê n đế khí rơi xuống ba tên t i ê n đế trên tay lập tức máu mủ tình thâm cảm giác chuyển ra trên mặt của bọn hắn có kinh khủng hận ý ánh mắt nếu như có thể ă n người lý trường sinh đã sớm chết lên ngàn v ạ n lần toái thể truy toái hồ truy nát nói truy rơi vào trong tay khí thế tại thời khắc này liên tục tăng lên ba tên t i ê n đế huyết dịch bắt đầu thiếu đốt gắt gao c ắ n răng hai tay rơi vào rủ xuống trôi phía trên hướng phía trước vùng mạnh lên ba đạo khác biệt truy ánh sáng phản phất giống như mộng thiên địa t r u y dưới ở trong hư không nổ tung lên Và vỡ vậy mà là là là anh, ba thanh đau ba ba thanh ba thanh người trường sinh thân người cũng phấn nộ. người cũng nhức, người sinh như cũng phấn nộ. trường sinh khinh thường bật cười một tiếng. tiên tiên hiện tiên bản mệnh bình, hắn cũng không có đem ba người coi là chuyện đáng、kể. Hắn hiện tại thế nhưng là thánh đế, hắn nục phá khôi phục Cho thôi. Cho thế bị biết biết bật giác được cười cười tại coi tại áp, Các Các các lý Lý tự xuất một sẽ đế đế đế đế đem đế, kể. cảm cầm có do. dù vậy có thể đem ba người giết chết cái thiên biến và biến nhưng là hắn không có trước tiên làm như thế ba loại khác biệt đại đạo gia chỉ tại ba người trên t h ầ n trong tay cầm khác biệt thiên đế binh b ư ớ c vào không gian bên trong biến mất ngay tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện trước mặt lý trường sinh trong mắt dữ tợn mang theo vô tận lửa giận thiên đế giận dữ máu chạy thành sông đáng tiếc bọn hắn cái này lửa giận phát tiết đối tượng phát tiết sai bọn hắn đối thủ thế nhưng là n g ư y i lý trường sinh cao cao vung vẩy lên kia thiên đế chi truy đại đạo gia chỉ ở trên hướng phía dưới đột nhiên một truy thiên đ i ệ phát sinh trận oanh minh đại đạo tại lúc này càng phát mãnh liệt Vâng. vâng vâng không gian vỡ vụn p h á p tác vỡ vụn một truy rơi xuống tất cả thiên địa yên tĩnh sơn hà đều vỡ vụn lý trường sinh lãnh đ ạ m ngầm đầu lên trên tay phải long nguyên đế kiếm xuất hiện nơi tay hướng phía trước thường thường không có gì lạ một trạm vẹn vẹn dài một trượng kiếm quang từ tại chỗ chém ra nhưng sau m ộ t k h ắ c đột nhiên mở rộng đi tới ngàn vạn trượng chi rộng một đạo bán nguyệt trạm tàn r ă n g kiếm quang đột nhiên tăng vọt mà ra kiếm khí như trường hồng quán triệt tại trời cao phía trên vô tận kiếm ý như thác nước oanh tạc vài tỷ kiếm ý như sợi tóc hội tụ thành dòng thác kiếm khí đột nhiên dâng lên mà ra bàng bạc kiế cùng ba người toàn lực một truy trùng điệp va nhau bên trên vê anh khanh kim loại ở giữa va chạm v ă n g lên phát ra thanh thúy m a n h minh ba người ở trong hư không ràng co g ắ t gao cầm ba thanh khác biệt đế binh cùng kiêm một nửa n g u y ệ t trạng kiếm quang tàn giam ràng co ba tên i tiên đế tự nhiên sắc mặt càng phát ra khó coi bọn hắn thậm chí ngay cả lý trường sinh một đạo kiếm quang đều không tiếp nổi đều cần kiên trì lâu như vậy như vậy lý trường sinh lại nên mạnh đến loại tầm thứ nào bọn hắn lòng khinh thị đã sớm thu vào thậm chí khắp khuôn mặt là ngưng trọng giờ phút này bọn hắn mới phát hiện lý trường sinh thực lực rất mạnh mạnh đáng sợ xa xa tại ba người bọn họ ph không phải ba người bọn họ cũng sẽ không ngay cả một đạo kiếm quang đều không tiếp nổi. Người anh. này thanh cùng ngập trời kiếm quang còn có kiếm kiếm y dòng lũ chống đỡ tiêu. Ba người thân ảnh từ tại chỗ bay ngược ra ngoài.、Ba、thiên đế cùng、Lý、Trường Sinh quang không gian thật lớn khẽ hở, không gian cương phong nguyên này dùng thành không đến thực lực, vì sao các người có thể yếu như giết trước mười ước lưu trời tại cái cái đại kiếm kiêm kiếm tiêu. tại kiếm tại lại tội. ba Ba bay ra Ba ra Ta sao chỗ chém chết chỗ chỗ, thật khẽ hở, cách chỉ thực thể Rốt truy một mắt, từ tùy một tùy một một cuộc, có lực, các có Quá yếu. Yếu yếu đạo là y đỡ đế đã lũ Lý ý ý. vì yếu là nguyên tội cái này bốn chữ lớn cực kỳ trói thai bọn hắn là thiên đế chưa từng bị người như thế xem t h ư ờ n g qua ba tên thiên đế mặt lập tức đỏ lên ở trong hư không ổn hạ thân hình sắc mặt cực kỳ không cam l ò n g khí tức trên thân một lần nữa bành trướng chín mươi bốn chương chín mươi năm thiên mệnh tại ta lật tay kiếm chạm chín đại đế t ố t yếu liền ngoan ngoan nằm sấp coi như các ngươi khó chịu vậy thì thế nào đâu ai bảo các ngươi yếu đâu lý trường sinh khuôn mặt tràn đầy đ ù a cợt trêu tức thanh âm như lâm một cây một cây cắm vào ba tên thiên đế nội tâm sắc mặt của bọn hắn càng thêm dữ t ợ n gân xanh trên trán chỉ kém không có tôn u ra tới sống mười mấy và năm bọn hắn đâu chịu nổi loại khuất lục này trong tinh không bọn hắn là thiên đế cũng là một phương chố t ể ở đâu đều có thể tự lập môn hộ chỗ nào đều là ước vạn nhân chi bên trên chưa từng nhận qua như thế bị khuất chưa từng nhận qua khuất lục như vậy ba người lại một lần nữa thẳng hướng lý trường sinh lần này bọn hắn đế huyết bắt đầu thiêu đốt bởi vì bọn hắn biết bọn hắn thực lực so lý trường sinh phải yếu hơn rất nhiều nếu như không liệu mạng căn bản là không sánh bằng lý trường sinh thậm chí lần này bọn hắn đến đây người đến toàn quân bị diện lại bọn hắn còn có đệ tử t ạ i đế lộ bên trong tiến hành đại đế chính quả tranh đoạt tuyệt đối không dung ra cái gì sự tình về phần tiếp viện nếu như bọn hắn có thể gọi nói đã sống tê ơ lần này tinh không cổ lộ đến đây chỉ có bọn hắn đoàn người này cuối cùng vẫn là khinh địch coi là phương này thổ dân thế lực không có mạnh tới đâu coi là phái hạ ba tên thiên đế ba tên bản mệnh đế binh còn có ba tên là chín tên đại đế như vậy đủ rồi nhưng hiện tại xem ra bọn hắn sai mười phân sai ta biết các ngươi rất phẫn nộ nhưng là vậy thì thế nào đâu sâu kiến vô năng cùng ộ thôi phù du lay đại thụ một người không tự lượng lý trường sinh trên mặt v ẻ không kiên nhẫn càng sâu kinh khủng thánh đế c h i tức đột nhiên khuyết tán mà ra không còn bảo lưu trên tay ngàn vạn kiếm ý hóa thành một trận kiếm vô hình vực bao phủ mà ra thiên đế nhưng vì kiếm trong tay của ta chúng sinh nhưng vì kiếm trong tay của ta tuế nguyệt nhưng vì kiếm trong tay của ta nhưng là giờ phút này kiếm trong tay của ta là quá khứ kia chết đi hoan hồn không cam lỏng là chết đi hoan hồn g ầ m ghét là chết đi hoan hồn đoán niệm đã từng chết tại mảnh này bên trên đất các sinh linh mượn các ngươi ý niệm hóa thành kiếm trong tay của ta lý trường sinh t h ắ n nhẹ trên người kiếm ý lập tức t ă n v ọ trước kia trên người hắn chỉ có cái này ngàn vạn kiếm ý mà bây giờ lập tức tăng vọt đến vài tỷ mấy trăm ước cấp độ hóa thành vô tận mưa kiếm hoa lê đạo này kiếm vực bên trong nương theo lấy chục tỷ trôi kinh khủng t i ê n kiếm nương theo lấy lý trường sinh trên thân kia làm người tuyệt vọng thánh đế áp chế lại đem ba người gắt gao ngưng kết ở trong hư không thân ảnh của bọn hắn còn không đợi g i ế t tới lý trường sinh trước mặt cho dù là khí tức tăng vọt cho dù là bốc cháy lên đ ế huyết nhưng là không làm nên chuyện gì thiên địa sơn hà hóa thành kiếm trận nay phương chúng sinh hóa thành gọc kiếm đinh các ngươi ở đây hư không lý trường sinh nói nhỏ hướng phía phía trước chém ra dòng d ã mấy c h ụ c đạo vô hình tiểu kiếm vô hình tiểu kiếm có sơn hà hóa thành kiếm ý từ chúng sinh hóa thành kiếm trong tay một mực đem ba người này định khắc vào hư không bên trên khó mà động đậy mấy c h ụ c trôi vô hình chi kiếm phá không mà đến xoẹ xẹt ba tên i t i ê n đế trên thân bị sáu trôi vô hình trường kiếm xuyên thủng phân biệt xuyên qua song trưởng của bọn hắn hai đầu gối vị trí còn có một thanh chính đâm bọn họ mi tâm một thanh chính đâm ngực đều xuyên qua mà qua đính tại hư không bên trong ba tên t i ê n đế chi binh từ trong tay chóc ra từ thiên k u n g phía trên bay xuống nặng nề mà rơi vào phía giới đại địa phía trên đệm xuống vạn mét danh sâu không a a thống khổ kêu thảm từ ba người trong miệng chuyển ra sắc mặt phẫn nộ chuyển hóa làm sẽ tâm gào lên đau đớn lý trường sinh mặt như bình thường nhìn xem ba người hắn luôn n g ự a giống như từ thần thẩm phán các ngươi phạm vào tội phạm sai lầm tự nhiên phải có các ngươi trố gánh chịu không phải từ tinh không bên trong đến đây sao hôm nay liền để các ngươi ba người tận mắt chứng kiến một phương này đến đây thế lực lại là như thế nào tại trong tay các ngươi trong mắt đ ạ m m ạ n thanh đế khí tức như dòng lũ tràn ngập còn lại ba tên đế cảnh cựu trọng thiên không có bất kỳ cái gì dãy rụa chi lực sức h o à n thủ thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra vành vành vành trên bầu trời huyết khí càng thêm nồng đậm huyết tinh càng sâu lý trường sinh lại đem ánh mắt chuyển hướng còn lại chín tên đại đế mà lúc này chín tên đại đế là chân chân chính chính luôn c uống ngay cả thiên đế đều không có bất kỳ cái gì sức hoạt thủ thống chi là bọn hắn không có chút do dự nào xoay người liền chuẩn bị đi đường nhưng là lý trường sinh ở đây bọn hắn lại thế nào chạy trốn được Kinh khủng thiên á n h tích h đế vô t so thiên đế cung ò n m ố tới mạnh à, phía ắ n thần hồn trên đều đang, đang phụ chỉ một mươi hai cánh hồng liên nghiệp hỏa còn tại xoay tròn thiêu đốt những cái kia xiềng xích tại cái này chín tên đại đế trên thân vẫn cũng có mà lại nồng đậm đáng sợ thậm chí không thua cái này ba tên thiên đế tồn tại không cần nghĩ cũng biết người bọn họ giết cũng không ít tại cái này lực nục cường thực thế giới giết người không có sai không có tội nhưng là nhất liền tại ngươi giết là ta thiên hoang đường người ta tiếp nhận chính quả là phiến đại lục này đại đế chính quả mà cái này thiên mệnh tự nhiên cũng tại ta chi t h ầ n lý trường sinh cuối cùng nói một câu đi bộ nhàn nhã ở trong hư không đi tới một tên trên mặt có hoàng sợ đại đế trước mặt bọn hắn chín người đều bị lý trường sinh trên người thánh đế khí tức một mực phong tỏa ở trong hư không lý trường sinh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ thánh đế khí tức càng thêm nồng đậm nhưng là khống chế vô cùng tốt cũng không có đem bọn hắn có người một cái c h ư ớ c mắt oanh t h à n h hết u y vụ ngược lại tại thời khắc này bọn hắn chín người xương bánh trẹ đều vỡ vụn ngạnh sinh sinh bị cái này thánh đế hơi thở bẻ gãy c u n g đại lục nhân dân so với đau nhức cái này lại tính thứ gì tự hỏi ta lý trường sinh cũng không phải là thánh nhân giết người mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít nhưng là thiên mệnh tại ta đại lục tại ta cái q u ỷ này là chết đi anh linh nhóm sáng hối đi một tiếng này thở dài ung dung như vực sâu sau một khắc lý trường sinh nhấc lên long nguyên đ ế kiếm hướng phía phía trên vung lên kiếm rơi kiếm q u a n g lên một cái đầu lâu từ thiên không phía trên rơi xuống rơi vào phía dưới đại địa phía trên thi thể tách rời lại là một đạo kiếm quang nhấp n o á n một đạo quang mang rơi xuống một tên khác đại đế đầu người cũng lần nữa rơi xuống bọn hắn đại đạo dưới một kiếm này hóa thành hư vô bọn hắn nhục thân thần hồn đều bị phá hủy không có bất kỳ cái gì có thể cơ hội sống lại đừng đừng vương tha ta à. ta biết sai thật ta ta không nên giết những cái k i a thổ dân không nên giết bọn hắn còn lại bảy tên đại đế h o à n g sợ tại thời khắc này bọn hắn không còn là cái k i a cao cao tại thượng đại đế vẹn vẹn chỉ là người bình thường cùng phổ thông tu sĩ bọn hắn muốn sống sót không muốn chết ừng thổ dân nghe đến đó lý trường sinh trên mặt có cười tinh khiết là bị tức cười thổ dân cái đầu mẹ ngươi lý trường sinh lại là một kiếm chém xuống vừa mới mở miệng cầu xin tha thứ người đầu lâu, lâu cắt dưa chặt đồ ăn cực kỳ sắc bén đầu lâu rơi xuống rơi xuống ở phía dưới bên trên đất đầu lâu con mắt t r ừ n g đến cực t r ò n còn có không hiểu không rõ chính rõ ràng cầu xin tha thứ vì lý trường sinh vẫn là không dám vung tha mình trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp bảy phần sợ hãi hai điểm không hiểu một phần oán hận chúng ta sai c ầ u ngài đại nhân có đại lượng vung tha chúng ta vung tha chúng ta văn xin ngài chúng ta sẽ không còn giết những cái kia sâu kiến còn lại đại đế cùng nhau cầu xin tha thứ lệ rơi đ ẩ mặt nước múi tương giao tạm một màn này rơi ở trong mắt lý trường sinh để hắn tận cảm giác buồn nôn sâu kiến cái này nôn t ử rơi ở trong mắt lý trường sinh sắc mặt lạnh hơn các ngươi trong mắt của ta cũng cùng sâu kiến không có hai loại a lý trường sinh lại là một kiếm chém ra từng đạo đầu người rơi xuống trên mặt cùng lúc trước đại đế đầu lâu có sợ hãi còn có cực sâu h á n hận sau đó lý trường sinh không có sai biệt hắn như kia giết chóc máy móc mặt không biểu tình tại còn lại người cầu xin tha thứ phía dưới tại ba tên thiên đế trợn mắt tròn xoe nhìn chăm chú phía dưới chém giết còn lại tất cả đại đế chín tên đại đế vẫn l ạ gió nhẹ thổi qua Hư không lạnh、xuống. Huyết tinh xuống. chương i múi, khí sông phần và chín mươi sáu không chết không thôi vậy liền không chết không thôi không gian chi phong phất qua lý trường sinh trước mặt gợi lên hắn thái dương sợi tóc vô song dung nhan cũng rơi vào trong mắt mọi người như thế thần tiên dung nhan nhưng lại có bá đạo như vậy thủ đoạn để cổ tùng lao tổ thiên nguyệt lao tổ còn có trung ương hoàng triều cổ chi đại đế một trận thất thần bọn hắn cũng không nghĩ tới lý trường sinh vậy mà như thế quyết tuyệt nói dết liền giết mà lại nghiền ép ba tên thiên đế như nghiền ép sâu kiến đem bọn hắn đính tại hư không bên trong nhìn còn không có bất luận cái gì sức p h ả n k háng bọn hắn đều tại phỏng đoán lý trường sinh đến cùng mạnh đến loại nào tình trạng một tháng này biến mất không thấy gì nữa hắn đi chỗ nào thực lực làm sao lại bay vụt nhanh như vậy đệ đệ hắn biết đại lục trước đó phát sinh sự tình từ thiên tuyết còn có lạc thanh ly hai người không hiểu nghi ngờ một tiếng vừa mới lý trường sinh phẫn nộ làm không thể giả các nàng là không để cho lý trường sinh biết đến ý tứ dù sao dạng này huyết cự huyết hận cùng lý trường sinh cũng không có bao nhiều quan hệ từ các nàng thế hệ này người đi làm là được rồi cụ ù n thể tới nói là chính lý trường sinh chủ động tiến về thiên dịch thánh địa tìm cổ tùng lao tổ hỏi thăm chuyện này làm nàng muốn lại thuyết phục đã chậm hai người nhìn xem vân tiêm nâng tỏ thái độ lại một lần nữa hử lạnh một tiếng lý trường sinh làm xong đây hết thể về sau nhìn về phía bị đính tại hư không bên trên ba tên thiên đế mở miệng nói các ngươi phạm vào tội một cái đều trốn không thoát nhiễm qua máu lợi dụng mệnh đến trả các ngươi chỗ phái ra các đệ tử tiến hành trận này đ ể lộ tranh đ o ạ n nếu như cũng dính qua máu như vậy bọn hắn là không thể quay về tinh không đồng thời đại đế chính quả nên thuộc về phương thiên đ ị a n à y lý trường sinh ánh mắt như trầm đâm tới ba thiên đế trong lòng ba minh t i ê n đế tựa hộ là minh bạch lý trường sinh muốn làm gì đây là muốn hãm hại bọn hắn còn lại thiên tiêu sắc mặt càng thêm dữ tợ nhưng lại bị sáu trôi đế kiếm cố định ở trong hư không khó mà động đậy ngươi dám mạnh này là bị lãng quên đại lục đều trưởng không tại trong tay của chúng ta ngươi có biết chúng ta trong thế lực còn có mạnh hơn tồn tại nếu như ngươi dám làm như thế chính là cùng chúng ta thế lực không chết không thôi phương này thổ dân đại lục ngươi cũng không cần đi ra cả một đời vây chết ở chỗ này đi tinh không cổ lộ thế nhưng là nắm giữ tại trong tay của chúng ta ngươi nghĩ rời đi cũng chỉ có thông qua tinh không cổ lộ cái này duy nhất thủ đoạn ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ba người lúc này lại một lần nữa uy hiếp cũng chỉ có, chỉ có thể dùng uy hiếp thực lực đã không bằng người ta chỉ muốn dùng thế lực dẫn tới thắng được lợi trường sinh kiếm kỵ để lý trường sinh tha bọn họ một lần hoặc là nói thả bọn họ những đệ tử này một ngựa bằng không một chuyến này bọn hắn ba đại thế lực tổn thất nặng nề trở về cũng không tốt giao nộp dám làm sao không dám tại mấy chục vạn năm trước các ngươi như thế nào đối đ ạ i với chúng ta ta hiện tại vẹn vẹn chỉ là như thế nào trả về cho ngươi mà thôi lại nói ngươi không phải nói nhân g i a n là bể khổ giết chết bọn hắn là đưa bọn hắn đi tây phương cực lạc thế giới mới là giải thoát sao bây giờ ta giúp ngươi các đệ tử giải thoát ngươi nên cảm tạ ta mới là lý trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía kia gầy h ò a t h ư ợ n g trên mặt bình tĩnh vẹn vẹn tại kể ra một chuyện nhỏ về phần không chết không thôi chúng ta bây giờ không đã sớm là sao ha ha ha lý trường sinh cười to thần sắc bên nghễ tóc đen tùy ý giờ khác này h i ể n thị rõ ma thần bản sắc đối với hắn mà nói đem đế lộ bên trong những cái k i a tinh thần các đệ tử cầm ra đến giết chết phản phất cũng bất quá là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ t i ê n tâm nếu như bọn hắn vô tội đương nhiên có thể miễn đi vừa chết về phần tội sống nha đến lúc đó lại định nếu như trên người bọn họ lây dính một t i ê máu tươi như vậy thật có lôi đi một mạng thường một mạng lý trường sinh nuôi b a i một mặt không quan trọng xoay người không nhìn nữa ba người mà là đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới kia một đầu khắp không bờ bến đế lộ cổ t u n g lao tổ thiên nguyệt lao tổ còn có trung ương hoàng triều nam tử nhìn xem lý trường sinh như thế một mặt đ ộ n g không biết lý trường sinh muốn làm gì vân tiêm lưng các nàng xúc động lý trường sinh hiện tại chỉ sợ là muốn cho các nàng lại đến một niềm vui lớn bất ngờ mọi người đều biết đế lộ dù là cảnh giới của ngươi lại cao hơn cũng vô pháp từ đó cản trở phá hư cho nên bọn hắn ba tên cổ chi đại đế ngay cả tinh thần thế lực ba tên thiên đế cũng không có làm bất kỳ nhiễu loạn bởi vì bọn hắn tiếp xúc không được đế lộ thậm chí đều dựa vào không gần được đế lộ lại càng không cần phải nói đem ngay tại tranh đoạt đế lộ bên trong đế đạo chính quả các đệ tử gọi ra tới mà bây giờ lý trường sinh nhìn đang chuẩn bị làm như thế lý trường sinh đại thủ hướng hư không hơi bắt lấy thiên địa c h i lực vĩnh hằng c h i lực ngưng tụ vô biên giả thiên bàn tay từ thiên khung phía trên đột nhiên rơi xuống rơi vào đế lộ bên trong một đầu hư vô đế lộ tại lúc này run lên vĩnh hằng đại thủ không có chút nào ngăn cản n ạ n h sinh bị cái này bàn tay quán xuyên xuống dưới lý trường sinh hướng phía trước nhìn thêm vài lần tại một chỗ ngừng cách xuống tới chính là chỗ này r ồ i ra đại thủ hướng phía dưới có chút một chảo đại thủ nắm lây dòng dã vài trăm người trong chớp mắt liền đem bọn hắn kiềm chế nơi tay trong lòng bàn tay hướng hư không hất lên ba trăm đạo t h i ê n tiêu thân ảnh lạnh s i n h s i n h bị quăng ra bị giữ tại lý trường sinh trong bàn tay một đám đệ tử một mặt một b ớ c vừa mới bọn hắn tại đế lộ bên trong cùng đại lục bên này thiên tiêu các đệ tử chém giết làm sao sau một khắc liền ra đế lộ rồi cả đám đều trận tròn mắt thiên đế phát sinh chuyện gì chuyện ba đại thế lực sáu tên thánh tử mắt trường lão viên trên mặt đều là sương ngủ sáu mặt một bức ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sẽ phải q u a thân nhìn xem t r ê n trận ba tên tiên đ ế còn có đại lục bên này ba tên c ổ chi đ ạ i đ ế vẫn là không có kiếm phản ứng khi bọn hắn á n h mắt nhìn đến lý trường sinh về sau lập tức s ắ c mặt m ộ t h u n g chuyện l ú c trước bọn hắn tự nhiên biết lúc đầu tại bọn hắn t h ế l ự c cũng là có dòng dã ba tên t h á n h tử mà bây giờ bởi vì lý trường sinh viên phần mình chết đi một tên bọn hắn mặc dù lẫn nhau không chào đón mặc dù là yếu nhất t h á n h tử nhưng là dù sao cũng là chính mình trong t h ế l ự c người hiện tại có kiểu b á o kiểu lấy hoàn bao án bọn hắn tưởng dàng tiên nhóm mắt bọn họ ra để bọn hắn đối phói trường sinh cho nên dết ra ngoài sáu người liếp nh hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng lý trường sinh sáu người trên mặt có ngon sắc sáu người trên thân đều tách ra kinh khủng thánh quang thánh quang che trời bảo quang như hoa đây là thánh thể sáu loại khác biệt thánh thể lại cái này thánh thể chi uy là đại thành thánh thể kinh khủng thánh uy không thua đại đế cấp bậc tồn tại để m ạ n g lại chúng ta sáu người thế nhưng là đại thành thánh thể hôm nay át chủ bài đã b ó c ra ngươi phải chết ba tên tiên đế vừa mới chuẩn bị nói cái gì cái này sáu cái ngu ngốc liền đã xung ra sắc mặt đại biến hiếm thấy hiện lên bối rối đây là bọn hắn trong thế lực sáu tên thánh thể a một tên cũng không thể t ổ thất trước đó cái k i a thánh tử chết cũng liền chết rồi không phải thánh thể mà bây giờ cái này sáu tên đều là a chín mươi sáu chương chín mươi bảy sáu đại thánh thể chiến lý trường sinh động động ngón tay nghiền ép nhân tộc không đại đế sáu đại thánh thể chiến thương cung đặt cái này chơi sáo lộ đây làm ta là vai phụ nghĩ coi ta là bột u đ i ê n soát lý trường sinh nhìn thấy một màn này s ư ơ n g sở rất quen thuộc sáo lộ mở đầu rất quen thuộc phối phương cái này h u y ề n huyễn tiểu thuyết sáo lộ làm sao đến trên người mình tới đại thành thánh thể chiến thương cung đại thành thánh thể có thể chiến đại đế nhưng là vậy cũng vẹn vẹn chỉ là có thể chiến a Ta đạp ngựa thế t ngựa đạp nhưng là sáu n h Đế A. Tìm t vẹn vẹn người người loại một s khác biệt thiên địa chi lực hóa thành sáu loại khác biệt dị tượng thẳng hướng lý trường sinh hòa tinh thánh thể hiện hóa ra to lớn tinh cầu màu đỏ bảo luân thánh thể sau lưng ngậm lấy to lớn màu vàng kim vòng ánh sáng xoay tròn diễn ra còn lại các loại bốn đại thánh thể đều hiện hóa ra đủ loại thánh thể dị tượng kinh khủng thánh uy đều đánh tới nhìn xem rất mạnh hồ giấy thôi lý trường sinh không kiên nhận h ư ớ n g phía trước vung ra một trường kinh khủng một trường như hoàn vũ che đậy mà xuống thiên k h u n g có ánh sáng chiếu dọi vạn cổ thiên phương v â i anh bầu trời t ố i xuống thiên khung bắt đầu sụp đổ cái này một dấu hiệu như t ậ n thế sáu đại thánh tử cảm thụ được c ố này kinh khủng u y áp thân thể lập tức tại thiên không trì trệ sau lưng mang dị tượng tại thời khắc này đều o a n diệt bảo luôn ả m đạm vô quang thiên đ i ệ dị tượng h ủ bỏ thiên khung che đậy ngạnh sinh bị xóa đi màu đỏ tinh thần một cái c h ớ c mắt bị xóa đi không có bất kỳ cái gì sức phản kháng trên trời kia mở tối thiên địa không có một chỗ hoàn chỉnh bốn phía sáu đại thánh thể dị tượng đúng là bị lý trường sinh một k í c h ma d i ệ t hầu như không còn không một cố cảm giác bất lực trong lòng tự nhiên sinh ra sáu đại thánh tử chỉ cảm thấy tại thời khắc này bọn hắn căn bản cũng không phải là lý trường sinh đối thủ lý trường sinh như kia mênh mông thiên địa mà bọn hắn chỉ là phương thế giới này sâu kiến yếu đáng thương căn bản là vô tâm đấu tranh trên người kinh khủng thánh thể dị tượng ngạnh sinh bị xóa đi mà lại trí mạng nhất là kia phương hắc á m thiên địa còn tại không ngừng hạ lạc thân thể của bọn hắn đã bắt đầu run rẩy lên căn bản là vô tâm phản kháng tại cái này kinh khủng hắc á m dưới trời đất nhỏ bé đáng thương thân thể bắt đầu run rẩy đạo tâm tại thời khắc này cũng bắt đầu vỡ vụn tại sao có thể có mạnh như thế địch nhân tại sao có thể có khủng bố như thế cùng thế hệ người vốn cho là bọn họ tách ra sau cùng át chủ bài đem cái này đại thành thánh thể phóng thích mà ra là được nhưng bây giờ chẳng những không có bất kỳ hiệu quả và lợi ích ngược lại là bị người ta một bàn tay đánh về nguyên hình mắt thấy thiên khung phía trên kinh khủng h ắ cám thiên địa sắc bao phủ xuống từng cái trên mặt tuyệt vọng con ngươi phóng đại kinh thanh la lên không ba tên i thiên địa bị đóng đinh trên bầu trời tại kia kinh khủng hắc cám thiên địa che lậy mà xuống thời điểm thân thể của bọn hắn cũng đang run run dậy trong lòng cũng có bất lực nhìn chăm chú lên trước mắt nam t ử áo trắng thực lực của hắn đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào cảnh giới của hắn lại đến chỗ nào làm sao lại mạnh như thế cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cảnh giới hắn thật là thiên đế sao vẫn là nói nghĩ đến cái này con của bọn hắn co lại thành cây kim hình thân thể bắt đầu run run dậy trên mặt sợ hãi lên tựa h ầ nghĩ đến một loại cực kỳ không thể nào khả năng thành đế không biết tại sao trong lòng bọn họ không khỏi liền nghĩ tới hai chữ này lý trường sinh thực lực hoàn toàn chính là nghiền ép bọn hắn a mà có thể làm được như thế chỉ có thanh đế truyền thuyết kia bên trong cảnh giới kia vạn cổ không gian thứ nhất cảnh giới kia nghe đồn là tại thiên đế phía trên đại đế cuối cảnh giới không ai biết đây là loại cảnh giới nào không ai bước qua loại cảnh giới này cũng không ai được chứng kiến loại cảnh giới này cường thịnh bởi vì cho dù là tại bọn hắn bên kia cho dù là tại tinh không hoàn vũ bên trong cũng chưa từng có người từng thấy sáu người tuyệt vọng đứng trước sức mạnh tuyệt đối bọn hắn mới biết được chính mình là cỡ nào yếu cỡ nào bờ cười kia một mảnh bầu trời màu đen rơi xuống lập tức buộc phát ra hảo quang trói sáng trong t r ư ớ c mắt lóe mù tất cả mọi người mắt giờ khắp này tất cả mọi người đều mù lên thấy không rõ sáu người tình trạng vâng bạch quang chậm rãi tắn đi tất cả mọi người khôi phục ánh mắt nhìn về phía trên trận phát hiện sáu người vậy mà bình yên vô sự sáu tên thánh tử tựa hồ cũng là không thể tưởng tượng nổi mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn biểu lộ n g ố c trệ còn chưa tỉnh táo lại bất chi bất giác sau lưng của bọn hắn sớm đã bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướp thậm chí tại nửa người dưới của bọn họ còn có cái khác dịch nước động đây là sợ tệ ra quần sinh tử trước mặt không ai có thể nhìn thắm được sáu người mở mắt không hiểu vì sao tại cái này kinh khủng một kích phía dưới bọn hắn sẽ sống sót chẳng lẽ bọn hắn là đang nằm mơ hay sao sáu người chỉ cảm thấy như m ộ n g như ảo nhưng là phía sau bọn họ kêu ba trăm tên đế cảnh cựu trọng tiên tại cái này kinh khủng một kích phía dưới hóa thành hết u y vụ tan thành mây khói cái này ba trăm tên đế cảnh cựu trọng tiên trên người hết u y sát chi khí nồng đậm dùng cái mông nhìn cũng có thể nhìn ra bọn hắn giết không ít đại lục người cho nên không cần lưu thủ làm t h i ệ t chính là mà sáu người có thể sống tự nhiên là lý trường sinh cố ý gây nên chất dọa bọn hắn một chút để bọn hắn nhìn xem sáu người yếu bao nhiêu cho dù là đại thành thánh thể đối với mình mà nói trong nháy mắt có thể diệt mà thôi cũng coi như được là lý trường sinh ác thú vị đi mà lại hắn cần phải làm một chuyện quan trọng nhất là thẩm phán bọn hắn là bị giết vẫn là bị phế đều nhìn hồng liên nghiệp hỏa làm ra quyết định chỗ thẩm phán kết quả lý trường sinh ngay từ đầu liền không có dự định bung tha sáu người bởi vì bọn hắn tiên triều chính mình đánh tới mà sáu người trên người huyết tinh chi khí hắn tạm thời còn không có nhìn ra có thể là bị thánh thể bản nguyên chỗ che lấp cần hồng liên nghiệp hỏa đến thẩm phán kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết mặc dù bọn hắn yếu cùng sâu kiến đồng dạng thiên k u n g phía trên m ộ ư ơ i hai cánh hồng liên nghiệp hỏa vẫn đang chậm rãi thiếu đốt vô hình xiềng xích lại một lần nữa kéo dài mà ra rơi vào sáu người trên thân lý trường sinh ánh mắt không thay đổi đạp mạc giật giật ngón tay theo ngón tay hướng về phía trước dẫn ra thiên khung phía trên lập tức kêu một mảnh hắc cám thiên địa lại quỷ dị xuất hiện hướng phía phía dưới che đ ợ i mà xuống lần này lý trường sinh không có nương tay không không không sáu người hoảng sợ kêu to sáu tên thánh tử vừa mới sống sót sau tai nạn từ trong quỷ môn quan đi tới mà bây giờ kia khí tức kinh khủng lại một lần nữa tới gần bọn hắn hồn đều sắp bị dọa tản làm cái gì vậy muốn hủ chết bọn hắn sao ba tên tiên đế đồng dạng cũng là như thế muốn rách cả mí mắt con người đều nhanh nổ tung nhìn xem nhà mình thiên kiêu ngạnh s i n h s i n h bị lý trường sinh cho đùa bỡn mà chết bọn hắn vừa mới không có nhìn ra lý trường sinh trên thân có sắc ý mà bây giờ lý trường sinh trên thân nhiều một cô vô hình sắc ý lần này bọn hắn biết nhà mình thiên kiêu khả năng hẳn phải chết không nghi ngờ cuối cùng tiếp xuống liền có thể luân đến bọn hắn v ơ i anh tùy ý sáu người như thế nào kêu thảm ha cám thiên địa che đậy mà xuống bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng thiên địa yên tĩnh thế giới a tĩnh không có trôi quá、à. thử một chút liền trôi qua trôi qua kiếp sau chú ý một chút sáu người thân ảnh ngạnh sinh sinh bị lý trường sinh cho xóa đi phía trên vùng thế giới này lại không sáu đại thánh tử thiên địa hiệu hiệu t i n h không thế lực nửa trước khắc còn năng lượng sau một khắc đâu chết chỉ còn lại ba tên t i ê n đế mà bọn hắn càng thêm thống khổ trơ mắt lấy thấy mình đệ tử tử vong đây cũng là lý trường sinh dù ý đau không chính là muốn để ngươi đau nhất ca cùng chục tỷ trăm tỷ máu chạy thành sông so ra cùng những cái kia thê ly tử tán cửa nát nhà tan âm dương lượng cách tiên dân cũng tốt hiện thế đại lục cư dân cũng tốt những này đau nhức không có ý nghĩa huyết h ậ n còn chưa còn xong nợ máu vẫn còn tiếp tục chín mươi bảy chương chín mươi tám tay xé ba thiên đế tinh không nhân mãn đều vẫn lạc sáu tên thánh tử xuất hiện đột nhiên chết cũng đột nhiên đối với lý trường sinh tới nói vẹn vẹn chỉ là động động tay ngoắc ngoắc ngón tay sự t ì n h thậm chí hắn c có thể dùng đơn giản hơn phương thức lấy thánh đế chi tức đem bọn hắn nghiền thành huyết vụ nhưng lý trường sinh cũng không có làm như thế ngay từ đầu xem như một loại đe dọa dọa một chút là gan của bọn hắn nhìn xem thân thể này phải chăng như hắn nhìn thấy tiểu thuyết như thế có hay không thánh thể khí khái mà bây giờ xem ra thất vọng vì cái gì vì cái gì n g ư ơ i làm sao dám n g ư ơ i làm sao dám n g ư ơ i có biết ngươi giết bọn hắn sẽ có hậu quả như thế nào bên ta thế lực tuyệt đối sẽ phái ra mạnh hơn tồn tại đến giết ngươi đến giết ngươi ha ha ngươi tuyệt đối chết không yên lành chết không yên lành coi là giết chúng ta liền hữu dụng không ba tên i t i ê n đế tại thời khắc này hoàn toàn thất thố như điên như điên thanh âm gào thét gào thét nếu như ánh mắt có thể ăn g ư ờ lý trường sinh đã sớm chết trước ngàn vạn lần t i n h không thế lực trả thù để cho bọn họ tới chính là làm sao các ngươi cũng sẽ đau lòng các ngươi cũng sẽ đau không trăm vạn năm trước mấy chục vạn năm trước các ngươi không phải nói yếu chính là nguyên tội thế giới không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng giết một người cũng là giết giết trăm vạn người cũng là giết hôm nay giết thương khoái nếu như trả thù vậy các ngươi cứ tới là được lý trường sinh cười to đột nhiên quay đầu cùng ba tên thiên đế vừa ý trong mắt băng lánh tới cực điểm một bước phóng ra xuất hiện ở một tên thiên đế trước mặt đại thủ r ố i ra trực tiếp kiểm chế ở một tên thiên đế cổ dùng sứt bót hướng phía hư không có chút nhấc lên thân thể của hắn mạnh sinh sinh bị lý trường sinh nhấc lên hai chân tại thiên địa bên trong bay nhảy sắc mặt lập tức đỏ lên yếu chính là nguyên tội đây chính là tội của ngươi nợ máu phải có máu đến trả như thế các ngươi lần này đến đây tất cả mọi người ở nơi này đi chết cũng đều không sai b i ệ t lắm chỉ còn lại ba người các ngươi lão gia này cũng không cần t h i ế t mệnh đi cùng bọn họ đi lý trường sinh mục đích đã đạt tới hôm nay hắn đến đây chỉ vì giết người vốn cho rằng sẽ có một người trên tay không dính vào đại lục chi huyết nhưng nhìn tới là hắn suy nghĩ nhiều là hắn tướng tinh không thực lực thật nghĩ đến quá mức mỹ hảo mặt khác hai tên tiên đế bị đóng đinh ở trong hư không lý trường sinh không có lần nữa lưu thủ kinh khủng nhục thân lực lượng đều phát ra trên tay phải cơ bắp như cầu long bạo khởi ken két vê anh một cái c h ư ớ c mắt lý trường sinh nhục thân chi lực nạnh sinh sinh đem tên này thiên đế cái cổ bóc nát đầu của hắn cùng thân thể t á c h rời thiên đế nhục thân tử vong cũng có thể trùng sinh chỉ cần thần hồn không chết như vậy thiên đế liền không chết lý trường sinh tự nhiên biết điều này sẽ không để cho bọn hắn có cơ hội đào tẩu một cỗ kinh khủng kiếm y quét sạch mà ra kiếm mục giam vẫn còn đem ba người báo khỏa tên này thiên đế thần hồn vừa mới chuẩn bị trốn thoát đi mở nhục thân hiện tại trực tiếp mấy ngàn vạn trôi tiểu kiếm thẳng tắp xuyên qua thần hồn của hắn giờ phút này t h ầ n hồn giết hết l ụ c thân giết hết đại đạo giết hết chết không thể chết lại không không ta không muốn chết ta ta không muốn chết ta hai tên thiên đế sắc mặt hoảng sợ bọn hắn cũng là người bọn hắn cũng sợ chết bọn hắn là cao cao tại thượng thiên đế tại trong tinh thần thế nhưng là hưởng thụ lấy vô tận tôn sùng địa vị cùng tài nguyên có người càng tốt hơn sinh chờ lấy bọn hắn làm sao có thể liền hiện tại tử vong bọn hắn không cam lòng ho hét gào thét nhưng là trên thân sáu thanh trường kiếm gắt gao đinh trụ ở thần hồn của bọn hắn đại đạo không cho bọn hắn thoát thân. lý trường sinh p h i ế t qua thân thể mang trên mặt cười nhìn xem hai người mà nụ cười này rơi vào trong mắt của hai người đó chính là ma quỷ tiêu d u n g kia là t ử thần tiêu d u n g muốn tới thu mạng của bọn hắn cùng. lại quân một cái ta xem một chút trước đó các ngươi không phải nói đồ ta đại lục người như là sâu kiến sao hiện tại thân phận này trái ngược vừa mới không phải thần khí sao mà bây giờ đâu lý trường sinh trên mặt có đồ cận tay trái tay phải riêng phần mình k è m ở cổ hai người đem hai người tự định ở hư không vị trí nhấc lên lấy giống nhau thủ pháp lấy bạo lực nhất thủ pháp ngạnh sinh bóp nát hai người cổ đánh nát bọn hắn nụ thân b ảnh hai đạo nhục thân trực tiếp bị lý trường sinh cho bốc nát vô tận huyết vụ bộc phát tung tòe lý trường sinh một thân máu tại thời khắc này tia trắng loãng như tuyết bạch bảo cũng yêu diễm phía trên điểm điểm vết máu ơn khắc ở trên như lâm đông máu mai có ba phần yêu tả trốn m a u trốn hai người t h ầ n hồn từ nhục thân bên trong trốn xa mà ra t h ầ n hồn thanh â m bén nhọn lập tức liền muốn quay người chạy trốn thoát ra phương thế giới này một phương này đại lục bọn hắn là cũng không tiếp tục nghĩ đến đơn giản muốn cái mạng giả của bọn hắn nơi xa kiếm vô hình ánh sáng đã tới sơn hà là lý trường sinh kiếm trong tay thiên địa là lý trường sinh kiếm trong tay cho dù là chung quanh thời gian không gian cũng đều vì bọn họ kiếm trong tay bọn hắn vừa mới cất bước thoát ra nơi xa vạn g i m xa nơi này tựa hồ trước thời gian đã trôn xong thời gian chi kiếm trôi này thời gian chi kiếm trong tương lai thời điểm liền đã chém ứng ra dự phán đến bọn hắn sẽ chạy trốn hiện tại bọn hắn đến nơi này thời gian chi kiếm rơi xuống xuyên qua mi tâm của bọn họ hai đạo thần hồn con mắt chừng lão đại trong mắt có mọi loại không cam lòng đồng dạng còn có mê hoặc không rõ bọn hắn rõ ràng đều đã t r ố tới vì sao sẽ còn chết tại lý trường sinh một kiếm này phía d lý trường sinh là lúc nào xảy ra một kiếm này ba tên thiên đế vong mà một đám tinh thần thế lực mang đến đệ tử cũng tốt ngay cả bọn hắn chín tên đại đế tại thời khắc này đều tử vong một người không giữ thừa làm xong đây hết thể về sau lý trường sinh đập vỗ tay xoay người nhìn ba tên cổ chi đại đế biểu tình k i ế p sợ không khỏi cười một tiếng tốt cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi tiếp xuống tinh thần thế lực hoặc là phái người đến đây hoặc là lại phong chúng ta trăm vạn năm thời gian nhưng đoán chừng cái sau cũng sẽ không xuất hiện bởi vì có ta ở đây một thế mệnh tức vạn thế mệnh cái này thiên hoang đại lục đại đế chính quả cái này xông phá thiên hoang đại lục lồng giam trách nhiệm ta lý trường sinh gánh chịu lý trường sinh vung tay lên phóng khoáng cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía đế lộ nơi nào đó nơi đó có một viên màu tím trái tim tại phanh phanh nhảy lên t h á n h điệu một phương các đệ tử đều đang đổi u lấy cái này không ngừng bay động màu tím trái tim s u ấ t ruột hỏng cũng chính là ở chỗ vào thời khắc này lý trường sinh nói ra câu nói này thời điểm k i ê m màu tím trái tim vậy mà chủ động đế lộ bên trong bay ra bắn về phía lý trường sinh dung nhập vào lý trường sinh thể nội thằng đến cuối cùng hoàn toàn cùng hắn trái tim hỏa làm một thể phương này đại lục t i ê n mệnh chỉ có thể xuất hiện tại lý trường sinh trên thân bởi vì lý trường sinh xuất hiện phá vơ trăm vạn năm đến bị phong tỏa khả năng là vị thứ nhất tại cái này ba mươi vạn năm qua chủ động thẳng hướng thiên ngoại thế lực người cũng là đầu một cái cho nên phương này đại lục thiên mệnh thừa nhận lý trường sinh đại đế chính quả sẽ chủ động bay ra rơi vào lý trường sinh trên thân lần đầu tiên lần đầu gặp lại là chúng thiên tiêu tranh thiên mệnh ngược lại là thiên mệnh từ người hiện tại lý trường sinh trên thân có hai cái đại đế chính quả một thiên đế chính quả một tên thánh đế chính quả ba chính quả đều ra thân lại giết đại đế thiên đế hắn cũng không biết chính mình mạnh đến loại trình độ nào trên bờ vai đế sát khí càng thêm nồng đậm đã hóa thành đen nhánh tiểu lòng ở trên người hắn nga o du mà thể nội thánh địa chi môn lại một lần nữa mở nửa bước còn có nửa bước chưa mở giết thiên đế còn chưa đủ nhiều nha về sau sẽ có cơ hội lý trường sinh chú ý tới mình thể nội dị trạng tự lẩm bẩm thanh âm cực nhẹ chín mươi tám chương chín mươi chín thiên hoang thiên mệnh gia thân lòng người chỗ hướng ta sát đại đế chính quả chạy làm sao có thể đại đế chính quả hẳn là có linh trí hay sao hắn chạy thế nào rồi tại đế lộ bên trong một đám thiên hoang đại lục thiên kêu nhóm đều trận tròn mắt vừa mới bọn hắn đuổi theo đại đế chính quả chạy bay đang ở trước mắt dạng này không có lúc đầu những cái kia tinh thần thế lực yêu nghiệt nhóm cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực nhưng là từ khi kia g i ả thiên một trưởng chống rông xuất hiện đem bọn hắn mang đi về sau trên người bọn họ không có bất kỳ áp lực mà bây giờ ngược lại tốt không đơn thuần là địch nhân biến mất không thấy hiện tại ngay cả đại đế chính quả đều biến mất không thấy như vậy bọn hắn còn chơi c ọ p lông từng cái ủ rũ sau đó từng cái cùng như là phát điên tìm kiếm đại đế chính quả bây giờ không có địch nhân vẹn vẹn nội bộ người ở giữa tranh đoạt con mẹ nó là đại đế chính quả ai cầm tới ai liền chứng đạo đạo đ ạ không có người nào sẽ bỏ qua này thiên đại cơ duyên từng cái con mắt sung huyết như phát t ỉ n h châu đực tại đế lộ bên trong bay tư tung tìm kiếm khắp nơi nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này đại đế chính quả chủ động đi tìm lên lý trường sinh chủ động dung nhập vào lý trường sinh sinh trên thân phía đại lục này thiên mệnh chỉ thừa nhận một người đó chính là lý trường sinh ba tên cổ chi đại đế chứng kiến một màn này còn không có từ lý trường sinh vừa mới lời nói bên trong tỉnh táo lại lý trường sinh trước một câu ngược lại là tốt giải tinh không thế lực dám đến đây lý trường sinh khẳng định sẽ phản xát trở về mà kêu phong tỏa là có ý gì phía đại lục này muốn lại thấy ánh mặt trời cùng ngoại giới giáp giới sao lý trường sinh tìm tới ra ngoài đường sao thế nhưng là ra ngoài đường không chỉ là chỉ có tinh không cổ lộ sao bị tinh không thế lực nắm giữ ngoại trừ cái này còn có những phương pháp khác cổ chi đại đế nhóm tựa hồ là nghĩ đến lý trường sinh thế giới kiến một có thể dẫn bọn hắn ra ngoài sắc mặt lập tức có di động ở chỗ này vây được quá lâu quá lâu giống cổ tùng lao tổ tại cái này vây lại dòng g ã trăm vạn năm a đều không có tìm được cách đi ra ngoài mà bây giờ có thể ra ngoài hắn cũng muốn gặp hiểu biết biết ngoại giới tinh không rộng lớn vô ngần muốn nhìn một chút kêu bao là không thôi tinh không chư thiên là loại nào bộ dáng bọn hắn là đại đế là cổ chi đại đế có so sánh thiên đế thực lực nghĩ tại đại đạo cuối cùng lại hướng phía trước bước một bước bọn hắn muốn nhìn một chút tinh không thế lực võ đạo phôn hoa muốn cùng bên trong chư thiên cộng đồng tranh bá cho dù là bọn họ người đã g i ả nhưng là tâm c h ư a lão cho dù là bọn họ thực lực đã không còn đ n h p h o n g nhưng là máu vẫn đang thiêu đốt một lời nhị ý ba nữ nhìn xem lý trường sinh bộ dáng này vậy mà trong lúc nhất thời nhìn thất thần vừa mới lý trường sinh bá đạo bộ dáng như là ma thần đem ba tên thiên đế cường thế c h ấ n sát đem trên trận tất cả mọi người tàn sát hoàn tất các nàng cũng không cảm thấy bất kỳ huyết t ì n h ngược lại cảm thấy lý trường thắng tại thời khắc này nam tử khí khái hiện thị rõ lại nói đây là đệ đệ của các nàng đừng nói là lý trường sinh giết mười vạn người coi như giết trăm vạn người ngàn vạn người ước vạn người thì tính sao lý trường sinh từ đầu đến cuối đều là đệ đệ của bọn hắn chỉ cần các nàng tại một ngày này không ai có thể khi dễ lý trường sinh nếu như nói có người muốn để lý trường sinh chết trước hết từ các nàng thi cốt phía trên bước qua đi không phân đúng sai chỉ để ý lý trường sinh đây chính là ba nữ ý nghĩ đây chính là ba nữ quyết tuyệt tiểu hữu vừa mới nói tới chi ý chẳng lẽ chúng ta thật có thể đi ra thật có thể rời đi phiến tinh không này rồi cổ tùng lao tổ cùng thiên nguyệt lao tổ hai người thân thể run r ậ y bọn hắn đến năm này tuổi đã có rất ít đồ vật có thể đả động bọn hắn nhưng là nghe được có thể rời đi cái này phong tỏa thế giới tin tức vẫn là để bọn hắn phân chấn không thôi lý trường sinh gật đầu cười đúng vậy muốn đi ra ngoài cũng không khó hết thảy hai đầu phương pháp thứ nhất tinh không cổ lộ bị nắm giữ tại tinh thần thế lực trong tay trong h hai ứ c t đó lấy bắc nguyên nam hoàng tây châu ba cái địa khu cư dân tịnh nhất từ khi cái này ba cái địa khu bị tinh không thế lực chiếm lĩnh về sau bọn hắn liền không có qua qua một ngày ngày tốt lành bị bọn hắn nghiên ép trải qua đều là heo chó sinh hoạt mà bây giờ chiếm lĩnh gia viên người vậy mà chết rồi bị lý trường sinh cho giết chết một khắc này như chút được gánh nặng vô lực quỳ xuống trên mặt thanh lệ chảy ngang nhớ tới trong khoảng thời gian này trôi qua khổ từng cái cũng nhịn không được nữa hướng phía lý trường sinh phương hướng quỳ lạy hô to lý trường sinh danh tự trường sinh tiên đế và t u ế trường sinh tiên đế và t u ế từng tiếng ca tụng từng tiếng hoan định càng có một ít gia tộc cổ lão tồn tại mặc dù bọn hắn không có đến đại đế cảnh giới vẹn vẹn chỉ là đế cảnh nhất trọng tiên nhị trọng tiên khí huyết suy bại trên thân d á n g vẻ dán mua càng sâu nhưng là từ kia vạn năm trước thời gian phong tỏa đến bây giờ từ mười mấy vạn năm trước thời gian một mực ngủ say vì chính là đợi đến một ngày này đợi đến có người có thể chủ động thẳng hướng tinh không thế lực vì bọn họ báo thủ kia mấy vạn năm trước mấy chục vạn năm huyết cựu huyết hận rõ mồn một trước mắt còn tại trước mắt những kinh nghiệm này thời đại hắc ám các lao giả đục ngầu nước mắt cũng không dừng được nữa từ cái này một trường tràn ngập nếp nhăn tràn đầy t u ế nguyện điêu khắc trên mặt chảy xuống thiên đế và t u ế thiên đế và t u ế ta hải a tôn a các ngươi nhìn thấy không trường sinh thiên đế cho chúng ta báo thủ tại a ta chết đi bọn nhỏ, ta chết nhỏ, đi đi đồng bọn b n n các g ư ơ nhìn thấy không? Kiều kiều, trường sinh thiên ấ y không? t u kiêu, t r ư ờ g s i n h tiên rốt đế cục b á o thủ cho n g ư ơ i đại á giá m kia sinh lũ lớn. xuất trả thật t nên thiên hoang đại lục các nơi những cái kia đang ngủ say các láo giả khí huyết dù là suy bại tới cực điểm dù là tiếp theo khẩu khí liền sẽ tắt thở nhưng là bọn hắn vẫn như đứa bé kia gào khóc quá khứ tuế nguyệt thảm trạng phản phất tại trước mà lý trường sinh hôm nay làm ra không thể nghi ngờ là khai hỏa phản xắt bầu trời thế lực thương thứ nhất van dội hắn thiên hoàng đại lục phản kháng thương thứ nhất lý trường sinh vừa mới lời nói như thiên đ i ệ thanh em truyền khắp toàn bộ thiên hoàng đại lục bọn hắn tiến về ngôi sao không đại lục không còn phong tỏa cái này khiến bọn hắn càng thêm phân chấn nếu như không phải khí huyết suy bại cảnh giới thấp kém chỉ có ngàn năm tuổi thọ bọn hắn cũng muốn đi theo lý lớn chinh phạt chư thiên cộng đồng xuất lực cộng đồng giết người là đã chết đi đại lục người lấy một cái công đạo vì bọn họ chết đi thân nhân các bằng hữu tử tôn hậu bối các trưởng b ố i lấy một cái công đạo tại thiên hoang đại lục phía dưới vô tận tiếng hoan hô rơi lệ thanh âm cực kỳ bi ai âm thanh đan sen kẽ lý trường sinh xúc động nhẹ nhàng thở dài nhắm mắt lại không tiếp tục nói thứ gì loại này h ư n ấ n loại này khoái hoạt hẳn là cũng chỉ có kia một chút người đời trước thể nghiệm s â u nhất cho nên hắn nói tiên dân nhóm cửu hận hắn không có tư cách vì bọn họ tuyển chọn tha thứ càng không có tư cách lựa chọn đi quên quên chẳng khác nào phản bội như cùng hắn gây nên xuyên qua trước đó tại kia lam tinh bên trên sở đãi lấy quốc gia đồng dạng chín mươi chín trên một trăm linh vạn điểm công đức chu tiên tử kiếm đại dự ngôn thuật ba tên cổ chi đại đế nhìn phía dưới dị t r ạ n g thở dài v â n tiêm lưng từ thiên tuyết lạc thanh ly gặp trước mắt một màn này lớn thụ rung động giờ khác này toàn bộ đại lục đều đang hoan hô toàn bộ đại lục đều tại phân chấn thiên địa cũng tự hồ là cùng đại lục ở bên trên tất cả cư dân sinh ra cộng minh vậy mà tại diễn gì, là kia trăm vạn năm trước thê thảm đau đớn kinh lịch thương xót là lý trường sinh đem bọn hắn toàn giết chết một cử động kia mà phân chấn giờ k h ắ c này lý trường sinh không thể nghi ngờ chính là toàn bộ thiên hoang đại lục anh hùng chân chính anh hùng trăm vạn năm đến nay bị tinh không thế lực chỗ thống trị làm trăm vạn năm heo chó hiện tại vang dội thương thứ nhất đại lục đều đứng lên hắn là anh hùng lý trường sinh nhìn thấy một màn này chưa hề nói thứ gì hắn biết còn có một số thủ còn có một số máu chưa từng thanh toán những cái kia đều trong tính không đợi đến hắn tiến về tinh không bên trong chỗ thiếu sổ sách từng cái đều muốn đòi lại nghĩ đến cái này lý trường sinh trong mắt nhiều một cỗ phong mang cổ tùng lao tổ cất bước đi đến lý trường sinh trước mặt nhìn xem lý trường sinh trong mắt phong mang biết những chuyện này có thể sẽ không đơn giản thăm dò tính hỏi một chút trường sinh tiểu hữu là muốn lựa chọn loại phương pháp nào rời đi phiến đại lục này cái này hỏi một chút có cực sâu tâm h ý nếu như lý trường sinh là cái sau giống như bọn hắn rời đi tự nhiên hữu kinh vô hiểm có thể an toàn đến tinh không bên trong nếu như là loại thứ nhất lại phải nhắc lên vô số gió tanh mưa máu mà lại đến lúc đó chặn giết lý trường sinh người liền không đơn thuần là đại đế dù là không có đại đế bọn hắn cũng sẽ để ngụy đế đến góp dù là thiên đế không có cũng sẽ để ngụy thiên đế đến góp cứ việc những ngày ngụy cảnh chỉ có chân chính đại đế thiên đế thực lực một phần trăm nhưng cũng xa so với bình thường đế cảnh muốn tới mạnh hơn nhiều cho dù là dung pháp cảnh giới nói không chừng cũng sẽ thức tỉnh nhằm vào lý trường sinh vẹn vẹn vì để cho lý trường sinh bóp chết trong trứng nước cũng không thể nói bóp chết tại trong trứng nước hắn đã trưởng thành năm gần m ư ơ i tám liền đã phát triển đến thiên đế vị trong mắt của hắn càng có thâm ý hắn cảm thấy lý trường sinh tuyệt đối không phải thiên đế vị tựa hồ bước đến kia vạn cổ không người chỗ đạt tới cực cảnh thánh vị bên trong hiện tại nhiều người phức tạp hắn không hỏi ra vấn đề này tâm tư kín áo dù sao sống trăm vạn năm lý trường sinh lắc đầu cười thần bí hỏi ngược lại lão tổ cho là thế nào ta nên lấy loại nào đường tiến v ề tinh không bên trong cổ t u n g lao tổ gặp lý trường sinh không có trực tiếp trả lời chỗ nào vẫn không rõ lý trường sinh lựa chọn tự nhiên là cái trước chủ động thẳng hướng tinh không thế lực giết ra một đường máu giết ra một đầu tươi sáng càng côn tại tinh không cổ lộ phía trên bọn hắn đến ngăn trở mình phái ra người càng nhiều như vậy hắn giết liền sẽ càng thêm thông khoái đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ lấy được đại đế chính quả thiên đế chính quả hệ thống ban thưởng cấp cho bên trong hệ thống ban thưởng cấp cho hoàn tất chúc mừng túc chủ thu hoạch được bốn chuôi tuyệt thế tiên kiếm lục tiên hãng tiên tuyệt tiên chu tiên đồng thời thu hoạch được chu tiên kiếm trận đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được m ộ ư ơ i vạn điểm công đức đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được vô thượng thần thuật đại dự môn thuật nhưng thăm dò tương lai phát triển đ ộ n g tính các hung đi hướng cũng có thể là túc chủ tìm kiếm lớn nhất cơ duyên chỗ một vệ thần quang truyền vào đến lý trường sinh trong óc nương theo lấy tới còn có bốn chuôi tiểu kiếm cùng một bộ hoàn trình kiếm trận đồ đây chính là trong truyền thuyết chu tiên tư kiếm còn có chu tiên kiếm đồ có thể sát tiên tồn tại mặc dù không biết thế giới này có tiên hay không nhưng là tuyệt đối có thể bổ sung thực lực của mình mà lại bất luận là kia đại vận mệnh thuật cũng tốt vẫn là mười vạn điểm công đức cũng tốt đều đủ lý trường sinh dễ chịu một trận chủ yếu nhất hệ thống nói tới một trăm vạn điểm công đức dòng giá một trăm vạn a trực tiếp d i à u lên vị này đạo hữu nếu như ngươi muốn lấy tinh không cổ lộ tiến về tinh không lời nói nhưng đến ta trung ương hoàng t r i ề u nhìn qua hiên viên hoàng chủ chờ đợi tiểu hữu đã đã lâu lặng chờ đạo hữu đại giá quang lâm che t r ở t ử thiên tuyết cổ c h i đại đế đi lên trước đối lý trường sinh con người hắn xưng hô không phải tiểu hữu mà là đạo hữu đã bị lý trường sinh cái này thực lực khủng bố cho tin phục hắn nói ra đạo hữu một câu nói kia thời điểm đều có một ít hổ thẹn vốn là n g h ĩ xưng lý trường sinh là tiền bối dù sao đặt giả vi tiên nhưng là nghĩ đến lý trường sinh chỉ có mười tám năm tuổi làm sao cũng nói không ra miệm lý trường sinh lông mày nhớ lên không nghĩ tới trung ương hoàng triều lại có sự tỉnh tìm chính mình mà lại hiên viên cái này dòng họ cũng không phải bình thường họ a lý trường sinh nghĩ nghĩ nhìn một chút từ t h i ê n tuyết nàng đuối lý trường sinh nhẹ gật đầu lý trường sinh lúc này mới nhẹ gật đầu hắn nhìn về phía vân tiêm ngưng còn có lạc thanh ly hai người trên mặt của các nàng cực kỳ ghen ghét phản phất tại nói ngươi làm sao như thế nghe ngươi thất tỷ lý trường sinh cười ha ha một tiếng cổ t u n g lao tổ cùng tiên h nguyệt lao tổ thấy hai người bộ dáng như thế lắc đầu chưa hề nói thứ gì bọn hắn tự nhiên biết lý ra thất tỉ mỗi cố sự trong đó bốn chị em không biết loại thủ đoạn nào vậy mà đi theo lý trường sinh phụ mẫu q u ỷ dị rời đi phiến đại lục này bên trong lưu lại ba cái tỉ bội tại đại lục này phía trên thủ hộ lấy lý trường sinh nhìn xem có hay không những phương pháp khác là lý trường sinh tìm tới kéo dài tính mạng khôi phục thể chất chi pháp nhưng là bọn hắn cái này thất tỉ bội tựa hồ mười phân bất hòa có cực sâu mâu thuẫn nhưng chỉ cần liên quan đến lý trường sinh các nàng liền sẽ đoàn kết lại đầu mâu nhất trí đối ngoại hai người cũng không phải kia không nói đạo lý người vẹn vẹn hiếu thắng tính tranh giành một câu danh tiếng cũng không có nói gì nhiều lý trường sinh đối hai người cười một tiếng ngũ tỷ lục tỷ ta đi một chút liền trở lại đến lúc đó lại đi thánh địa tìm các ngươi nha nghe được lý trường sinh một câu nói kia hai người trên mặt thư hoan xuống tới nhẹ gật đầu thần s á c chăm chú đồng thời mở miệng nói nhất định phải tới trước tìm ta sắc mặt hai người biến đổi trở nên nhanh chóng ngay cả lý trường sinh đều không nghĩ tới vừa mới còn có ghen ghét sau một khắc vậy mà trở nên n g ọ t nào g mà hai người tự hồ là nghe được đối phương nói lập tức sắc mặt lại lạnh liếc nhau quay đầu từ h lạnh một tiếng trung ương hoàng triều cổ chi Tri đại đế đối lý trường sinh nhẹ gật đầu mang theo cái lý trường sinh biến mất tại một phương này đế lộ phía trên không được bao lâu cái này đế lộ liền sẽ biến mất đã dù sao đại đế chính quả đã rời đi mà tại đế lộ bên trong tranh đoạt đại đế chính quả tìm kiếm lấy đại đế chính quả một đám thiên kêu nhóm cũng sẽ phát hiện đại đế chính quả sớm đã bị người đ o ạ t đi bọn hắn bây giờ tại đế lộ bên trong phát điên tìm kiếm căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì trận này thủ truyền kiếp ở giữa chiến đấu đã bắt đầu theo lý t r ư ở n g sinh sau đó phải bước vào tinh không bên trong kéo ra m à n tre tinh không thế lực phân bố cũng sẽ nên đón một trận lớn t ẩ y bài cổ t u n g lao tổ còn có thiên nguyệt lao tổ hai người cũng không cùng đi mang theo vân tiêm ngưng còn có lạc thanh l y về tới trong thánh địa dọn dẹp tiếp xuống tàn cuộc mà lại mấu chốt nhất là kêu ba thanh thiên đế binh hiện tại liền khảm vào đến bên trong lòng đất lý trường sinh không có đem bọn hắn vỡ nát mà cái này ba thanh thiên đế khí đã mất đi chủ nhân về sau phản phất giống như cũng thay đổi thành p h ổ thông đế khí một mực đắm chìm trong đây cổ t u n g lao tổ đối với cái này ngược lại là không quan trọng nhưng thiên nguyệt lao tổ lập tức liền đến chút xúc động đừng quên thiên nguyệt lao tổ thế nhưng là một tên đế cấp luyện khí sư h ắ n có thể đem cái này đại đế chi binh hòa tan lại rèn đúc ba đỉnh ra. mà ở trong đó cũng là lý lớn cố ý gây nên xem như trước đó ngoặt chạy thiên nguyệt thánh địa ba thanh đế binh đền bù ngoặt ba thanh đại đế chi binh trả lại ngươi hai thanh thiên đế chi binh hợp lý vậy phần nên luyện hóa làm như thế nào nấu lại t r ù n g tạo liền phải nhìn thiên nguyệt lão tổ thủ đoạn lý lớn đi theo tên này cổ chi đại đế đi tới trung ương hoàng triều trung ương hoàng triều ở vào toàn bộ trung thổ tiên châu vị trí trung tâm nhất cũng là khu vực phồn hoa nhất có được vô số thành trì vô số đất hai toàn bộ trung thổ tiên châu đều là trung ương vương triều địa bàn cho dù là hai đại thánh địa tam đại thiên cung còn có tứ đại trưởng sinh thế ra trên danh nghĩa đều là về trung ương hoàng triều quản lý nhưng trên thực tế lại là độc lập bên ngoài đám người biết điểm này cũng không có đi giải thích cái gì trung ương hoàng triều nội tình tuyệt đối thâm bất khả chắc trong đó từng đi ra cầu người hoàng thực lực cường đại không biết bao nhiêu một tòa giường cột chạm trổ rẽ cung điện vàng son lộng lẫy liếp nhìn lại lít nha lít nhít mỗi tòa vàng rẽ cung điện thể là xa hoa lãng phí không một không hiện lộ rõ ràng hoàng g i a xa hoa làm lý trường sinh g á n g lâm đến phương thiên điện à y bên trên thời điểm trên người hắn kia kinh khủng thánh đế uy đã che lấp đi lên nhưng là thay vào đó là thánh đế uy không phải thiên đế uy t h á n h đế uy vẫn là sẽ cho những người khác mang đến cực sâu cảm giác g ác bách mới xuất hiện phía trên vùng trời này trung ương hoàng t r i ề u một đám đại thần còn có các quý tộc biểu lộ cảm xúc nâng lên đầu nhìn xem phía trên nam tử trẻ tuổi kia thân ảnh như trên trời trích tiên trên đế lộ chiến đấu bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy đôi ly trường sinh sùng bái không thôi con nhỏ tuổi năm gần mười tám liền đã có như thế thực lực nếu như tương lai tuế nguyện để hắn trưởng thành hắn sẽ tới đạt loại trình độ nào mọi người đã không dám nghĩ tất cả mọi người tại thời khắc này cùng nhau nửa quỷ mà xuống mười phần cùng kính chúng ta gặp qua trường sinh thiên đế bọn hắn thanh âm hạ o đảng c h ấ n thiên động địa khắp khuôn mặt l à c cổng nhiệt cùng thành kính lý trường sinh tại trên phiến đại lục này đã là nhất đại truyền thuyết tại về sau ngàn năm v à n ă m trăm v à n ă m ngàn v à n ă m thậm chí sẽ vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới lý trường sinh nhìn phía dưới đám người cười gật đầu xem như đ á p lại cổ chi đại đế mang theo lý trường sinh đi tới một tòa cự đại trên đại điện nơi này cũng là hoàng triều nghị sự đại điện trên đại điện đã có một nam chờ đợi ở đây đã lâu xoay người ánh mắt lấp lánh nhìn xem cửa đại điện vị trí lý trường sinh cổ chi đại đế còn có tử thiên tuyết ba người chậm rãi đi đến nam tử trung niên gặp cổ chi đại đế trở về cười cười vất vả nguyên lão cổ chi đại đế vẹn vẹn lắc đầu không nói thứ gì liền biến mất ở tại chỗ toàn bộ trên đại điện m ộ ư ơ i phần rộng lớn dòng r ã m ộ ư ơ i tám cây to lớn màu vàng kim long trụ đem cái này toàn bộ đại điện cho trống lên cho dù là đại điện đ ỉ n h chót cũng văn khắc lấy chín đầu vàng n ó n g ánh thần long lý trường sinh có thể cảm thụ được cái này trung ương hoàng t r i ề u tựa hồ cực kỳ không đơn giản tại bọn hắn kia tổ địa vị trí cũng chính là hoàng gia nghĩa trang vị trí vị trí có mấy đạo khí tức hết sức khủng bố mỗi một đạo so với mình chỉ yếu hơn như vậy một chút nhưng là cái này cái gọi là yếu cũng không phải là đại đế bên trên yếu là trên thực lực yếu giống như là bước ra một bước tựa hồ là d u n g phát cảnh mình có thể nói đã nửa bước bước vào cực cảnh chúng tất cả chiến lực đã sớm có thể trôn dấu cổ lão tồn tại ngươi lễ phép sao đạo hữu chờ đã lâu h i ê n viên hoàng chủ đầu tiên là đối lý trường sinh thi lễ t h ầ n s ắ c bình tĩnh không có bất kỳ cái gì kiệt ngạo c h i sắc cũng không có thân là trung ương hoàng triều hoàng chủ liền mang theo bất kỳ ngạo mạng ngược lại khiêm khiêm hữu lễ hoàn toàn không giống như là một tên hoàng chủ có lý trường sinh gặp hiến viên hoàng chủ như thế vội vàng đáp lễ hiến viên hoàng chủ đối tử thiên tuyết cực kỳ chiều cố thu làm nghĩa nữ những năm này một mực tại đại lục ở bên trên tìm có thể khôi phục lý trường sinh thể chất thiên tài địa bảo nói như vậy hắn còn nhận hiên viên hoàng chủ tình những năm này thất tỷ nhận được hoàng chủ chiêu cố lý trường sinh một câu nói kia phát ra từ phế phủ một nửa cung đạo h ư u nói gì vậy chứ thiên tuyết có thể có hôm nay đều là thông minh của nàng tài trí hiên viên hoàng chủ nói một câu nói kia thời điểm cưng chiều nhìn thoáng qua từ t h i ê n tuyết k h ắ p khuôn mặt là từ phụ tiêu dung dưới ngôi không có nữ nghĩa nữ cũng liền một người sau một khắc hắn liền trở về lên chính đề tại a biết đ o hưu khả năng không h năng ể u vì sao hôm nay hôm ta sẽ để cho đạo hưu đến cho hưu trung ương hoàng t r i ề u đỉnh đầu ngay phía trên tia tinh không cổ lộ chỉ cần thiên đế khí tức dẫn động liền có thể rơi xuống nhưng là tinh không cổ lộ phía trên muốn bước qua đi cũng không khó đặc biệt là lấy đạo hưu thực lực hôm nay tới nói nhưng là tinh không cổ lộ cuối cùng có dòng dã ba đại thế lực chấn giữ thậm chí còn có cái khác tinh không thế lực tinh không thế lực độ mạnh xa không phải chúng ta tưởng tượng thiên đế cảnh bọn hắn mặc dù không nhiều khả năng lần này liền t h ư ơ n g cân động cốt nhưng ngụy đế ngụy thiên đế không ít ngụy đế liền như là cảnh giới của chúng ta mặc dù nói thiên mệnh không thể được nhưng là vì trên đại đạo tìm kiếm bước vào cảnh giới càng cao hơn vẫn có thể thông qua tài nguyên trồng chất ra số lượng như cá giết xa sông chỉ cần là cái người cũng có thể thông qua đại lượng tài nguyên đập mạnh đem hắn nện thành ngụy đế thậm chí ngụy thiên đế lý trường sinh lẳng lặng nghe tinh không xác thực rộng lớn tài nguyên vô số số lượng này khả năng viễn siêu đạo h ư u tưởng tượng nếu như mấy tên hơn mười người đạo h ư u còn có thể đối phó đến lúc đó vạn nhất là trăm tên ngàn tên vạn nhất ngụy đế số lượng thêm nữa nhỉ hiên viên hoàng chủ nói đến đây trên mặt có nặng nghề những n à y còn chưa đủ hắn gây nên như thế kiên kỵ hắn càng thêm kiên kỵ chính là khác lý trường sinh còn tưởng rằng là cái gì vẹn vẹn mấy ngàn tên ngụy đế mà thôi cho dù là đại đế hắn đều có thể dùng nhục thân tay xé chớ nói chi là ngụy đế thanh đế khi tức chắn ra đem bọn hắn toàn bộ ép thành huyết vụ không là vấn đề mà ngụy thiên đế vậy cũng không khó một kiếm chém chết một m ạ n g lớn lý trường sinh trên mặt có thần bí nếu như ta nói ta tay thiện nghệ xé đại đế giết thiên đế như giết gà đâu hoàng chủ còn sẽ như thế chi nghĩ Hiên viên Hoàng chủ nghe sinh thầm, thiên mạnh hơn nhiều thiên thể phải hắn bước vào đến cảnh Nghĩ hắn viên nói, người lại, nói tới Giết giết, giới cái môi bên trường con trong lòng tưởng tượng trong còn muốn loạn còn đến trong truyền thuyết? Nghĩ đến cái này, môi của hắn trong vậy vào co so à. được tức có chút phát run, trong mắt có bước của xem đệ đệ đế đều lý lập l rụt tuyết ta tuyết? ra có thể nghĩ lý trường sinh lời nói này ẩn chứa tin tức nguyên lớn đến bao nhiêu xin hỏi đạo hưu thế nhưng là bước vào đến cảnh giới kia hiên viên hoàng chủ nhìn chòng chọc vào lý trường sinh mặt chờ mong một đáp án một trăm linh một chương một trăm linh hai huyết chú pha loãng nhân hoàng máu đơn giản hóa nhân hoàng huyết mạch lý trường sinh nhẹ gật đầu lại lắc đầu có thể nói bước vào một nửa nhưng là còn kém một nửa mà cái này một nửa cần máu tươi đến khích lệ cần đầy đủ thiên đế đến giết cho nên tinh không cổ lộ cũng là ta một lần kỳ ngộ nếu như vẹn vẹn chỉ là những này hoàng chủ cũng không tất lo lắng cái này tinh không cổ lộ ta chắc chắn cho hắn d t xuyên hiên viên hoặc là nghe được lý trường sinh nói trong mắt may mắn lại chờ mong đây chính là vạn cổ đến nay cái thứ nhất cực cảnh a không tính là cái khắc cảnh giới bên trên cực cảnh cái này mẹ nó thế nhưng là đại đế bên trên cực cảnh ai có thể bước vào trong đó cho dù là cổ người hoàng cũng không làm được như thế cũng không phải là dạng này đạo hữu có chỗ không biết cái này trăm vạn năm đến tinh không thế lực tại tinh luyện huyết mạch của chúng ta lúc này mới sẽ mỗi mười vạn năm liền tạo thành một lần đại đồ sát bởi vì tại máu của chúng ta bên trong lưu truyền nhân hoàng chi huyết hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được h i ê n viên hoàng chủ mở miệng sách đạo nhân hoàng không tệ chúng ta đều là nhân hoàng hậu duệ mà nhân hoàng từ ngàn vạn năm trước kia cũng đã tồn tại là đại lục chân chính kẻ khai thác phía sau liền đi ra phiến đại lục này cũng không có trở lại nữa chúng ta tự thân có trí cường thể chất cùng trí cường huyết mạch mà huyết mạch này dĩ nhiên chính là nhân hoàng huyết mạch đạo hưu trước đó chém giết sáu tên thánh tử thể chất của bọn hắn là đại thành thánh thể mà này nhân hoàng máu xa so với thánh thể còn muốn tới mạnh hơn nhiều thậm chí là có được này nhân hoàng huyết mạch sau khi giác tỉnh liền có thể có so sánh đại đế chiến lực càng có cái khác diệu dụng so sánh đại đại đế chiến lực, vẹn vẹn tức t không, như như không, không cũng không phải là dạng này từ khi nhân hoàng rời đi về sau mõ của chúng ta đã sớm pha loãng không biết gấp bao nhiêu lần cả đại lục người có thể thức tỉnh một người cũng đã mười phần khó lường sự tỉnh mà lại tại cái này trăm vạn năm đến không một người thức tỉnh a cho dù là trong cơ thể ta nhân hoàng máu nồng độ vẫn chưa tới một phần vạn h i ê n viên hoàng chủ chậm rãi lắc đầu lại một lần nữa mở miệng mà đúng là như thế tinh không t h ế lực tựa hồ đối với lấy nhân hoàng huyết mạch cảm giác lên hứng thú vậy mà tinh luyện lên nhân hoàng huyết mạch bắt đầu nhằm vào lên chúng ta bọn hắn bây giờ nói không chắc chắn lấy nhất định nhân hoàng huyết mạch nơi tay có thể thông qua vu t ộ huyết chú thông qua huyết mạch đối có được loại này huyết dịch người hạ chú đến lúc đó sợ bọn họ làm ra một ít chuyện khác ảnh hưởng đến đạo hữu người a hiên viên hoàng chủ nói ra hắn sầu lo huyết chú lý trường sinh nghe hai chữ này mặt mày ngược lại là nhữ lại nếu thật là như vậy thế thì có chút tác động sau m ộ t k h ắ c hắn liền toàn ném xó hắn đối máu này chú không có chút nào quan tâm hạ liền xuống thôi đến lúc đó để hệ thống đem máu của mình đều cho giản hóa cùng lắm thì này nhân hoàng huyết mạch hắn từ bỏ trực tiếp bỏ đi dù sao hệ thống bên trong trong tương thành độ tốt một đồng lớn muốn cái gì máu không có cho dù là chân long huyết mạch hắn đều có thể làm đến còn kém này nhân hoàng huyết mạch a không đúng lý trường sinh tự hồ là nghĩ tới điều gì chính mình có nhân hoàng huyết mạch kia vì sao tại chính mình đơn giản hóa tạp huyết thời điểm đơn giản hóa đế huyết thời điểm hệ thống không có đề kỳ lý trường sinh ở trong lòng bắt đầu hỏi một chút hệ thống a trên người của ta thật sự có nhân hoàng huyết mạch sao ngày đó ta nói đơn giản hóa đế huyết thời điểm ngươi sẽ không cũng đã đem nhân hoàng huyết mạch xem như tạp huyết bỏ đi a hồi túc chủ cũng không có túc chủ chỗ, chỗ chỗ vẹn vẹn đơn giản hóa còn lại tạp huyết không có gì ngoài đế huyết bên ngoài nhưng nhân hoàng huyết mạch lại áp đảo đế huyết phía trên không thuộc về tạp huyết phạm chủ cho nên cũng không có loại bỏ rơi khá lắm đặt cái này nghiền ngâm từng chữ một đây lý trường sinh trong lòng âm thầm n h ả dành một câu k i ế hệ thống a này nhân hoàng huyết mạch có cụ thể giới thiệu vắn tắt tin tức sao liệt một cái ra ta xem một chút chứ sao nhân hoàng huyết mạch truyền lại từ cầu người hoàng nhân hoàng cụ thể cảnh giới không rõ tập nhân đạo tín ngưỡng ngưng nhân tộc đại thế càng mạnh thu nạp nhân tộc tín ngưỡng c h i lực càng mạnh nhân đạo càng mạnh có thể không xem cảnh giới chẳng đ ị c h thức tỉnh nhân hoàng huyết mạch cảm nhận được tỉnh nhân hoàng p h á p thân cùng đại đế thần thống phát thân có được vô tận uy năng lý trường sinh nhìn xem hệ thống cụ thể giới thiệu lập tức một được xem ra này nhân hoàng huyết mạch vẫn là rất điều lại có thể không nhìn cảnh giới trảm định nhà đây chẳng phải là nói thật sự có thể có người từ phạm nhân làm được một kiếm trạm đại đế đây là có thể đi đến thông vẫn là tồn tại lý trường sinh nằm chắc trong lòng đã như vậy dứt khoát cũng là người ta hoàng huyết mạch thức tính tốt hệ thống ta muốn biết trên người ta huyết mạch ngoại trừ kia đế huyết còn có cái khác cái gì huyết mạch sao muốn nói liền một hơi nói một chút rõ ràng không phải đến lúc đó lại nhiều mấy loại khác cho tới bây giờ mới biết được lý trường sinh nghĩ tới điều gì trực tiếp mở miệng đinh kiểm tra bên trong có còn có một loại ẩ n tàng huyết mạch trong đó có viêm hoàng huyền hoàng khí huyết mạch không biết nơi phát ra không biết đến từ cao cấp hơn t h i ê n địa tạm thời không có quyền hạn viếng thăm ta dựa vào ta liền biết quả nhiên còn có may mắn chính mình vừa mới hỏi một tiếng mà lại cái này viêm hoàng hai chữ hắn cực kỳ quen thuộc chính mình chuyển thế tới đã từng không phải liền là con cháu viêm hoàng sao chẳng lẽ huyết dịch này huyết mạch còn cùng hắn xuyên qua có quan hệ lý trường sinh có chút không hiểu nhưng là không có suy nghĩ nhiều đã chính mình không có quyền hạn viếng thăm chờ sau khi thực lực cường đại có quyền hạn sẽ chậm chậm thăm dò cái này rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp thế giới chi đặc sắc đang chờ hắn hệ thống đơn giản hóa đi Đã nhân hoàng h u y ế trước mạch khó mà đem tại ngoại thức khó tỉnh, như vậy hiện t liền vậy ừ nhân hoàng huyết mạch bên ngoài đơn giản huyết mạch khác huyết dịch đều đơn giản hóa, đều cái đ ơ đơn n nhiên Đinh, giản hóa bên trong. g giữ huyết hóa lại. đế t r ư mắt hệ thống bảng bên trên hiện ra tiến độ lý trường sinh trên thân tựa hồ có cái gì đang t h ứ c tỉnh một đầu ngủ say hùng sư tại thời khắc này đứng lên mở mắt ra vô tận đế hoàng chi vi tại thời khắc này lan tràn ra phong mang vô tận t ử thiên tuyết còn có h i ê n viên hoàng chủ hai người còn không biết chuyện gì xảy ra vừa mới vẹn vẹn lý trường sinh n g ẩ n người một nháy mắt lập tức lý trường sinh khí tức trên thân biến đổi trên người hắn kinh khủng huyết dịch vậy mà tại s ô i trào lại làm hắn tim đập nhanh khí tức bắt đầu xuất hiện lý trường sinh khuôn mặt tại thời khắc này lập tức uy nghiêm phảng phất giống như kia thái cổ nhân hoàng sau lưng hắn buộc phát ra vô tận nhân đạo chi uy một c ỗ kinh khủng hoàng đạo hào quang ngút trời mà lên dội thẳng chân trời kia là một đạo đình thiên lập địa vĩ nạn thân ảnh người mặc cửu long hoàng bảo đầu đội kỹ quan cực kỳ uy nghiêm làm bóng người này xuất hiện tất cả trung ương hoàng Triều người đều có cảm giác nhận rõ tấm lưng kia là ai tại thời khắc này tất cả trung ương hoàng t r i ề u n h â n tộc đều nửa quỳ mà xuống giờ khắc này tất cả thiên h o a n g đại lục người cũng tận số nửa quỳ mà xuống tại huyết mạch của bọn hắn bên trong có một thanh â m vang lên như hồng trung văn vọng cầu ngươi hoàng nhân tộc l i n h tụ thái cổ nhân hoàng một trăm linh hai x một trăm linh ba thiếu niên nhân hoàng nhân hoàng kiếm nhận chủ lý trường sinh thân ảnh nhất thời biến mất tại đại điện bên trong tử thiên tầm còn có h i ê n viên hoàng trụ sắc mặt đột nhiên biến đổi hiện lên ở trong thiên địa nhìn xem lý trường sinh sau lưng to lớn nhân hoàng hư ảnh ngờ h i ê n viên hoàng chủ chỉ cảm thấy hôm nay mẹ nhà hắn cũng giống như nằm mơ vừa mới hắn giải thích nhất chú để đầy miệng nhân hoàng huyết mạch hiện tại lý trường sinh lập tức liền đã t h ứ c tỉnh ở ngay trước mặt chính mình lập tức liền đã t h ứ c tỉnh làm sao cùng g i ả đồng dạng lý trường sinh đặt mình vào trên bầu trời có vô tận đế hoàng chi khí một bộ bạch bào l ạ g yên cải biến hóa thành một đạo c ử u lòng kim bảo đế quan g i á thân đứng chắc tay mày kiếm nhập tấn thiêu sơ hiên ân chấm tính như thần tại thời khắc này toàn bộ thiên hoàng đại lục người đều gặp được lý trường sinh dáng vẻ cũng nhìn thấy lý tiên sinh người sau lưng hoàng hư ảnh tất cả mọi người ngẩn ngơ trong óc đều xuất hiện bốn chữ lớn thiếu niên nhân hoàng cũng chính là giờ khắc này lý lớn trên người huyết mạch tựa hồ tại dẫn dắt đến trên trận tất cả nhân tộc tất cả thiên hoang đại lục cư dân bọn hắn vậy mà không tự chủ đưa tay ra lấy đại biểu đối lý trường sinh thần phục một c ố vô hình tín ngưỡng chi lực tại trên người của bọn hắn chuyển ra liên tục không ngừng hội tụ đến lý trường sinh thể nội tan đặt vào lý trường sinh thể nội giờ khắc này sắc mặt của hắn càng lộ vẻ uy nghiêm nghiêm nhiên có đế vương tướng Các nàng tại ự n n trung ương hoàng t r i ề u chỗ một thanh phủ đùi đã lâu vết dị loang lổ kiếm sắt tại lúc này phóng lên tận trời thẳng tắp thẳng hướng lý trường sinh kiếm sắt phía trên tràn đầy dị sắt hiện lên ám hát sắc đang phi hành quá trình bên trong dị sắt một chút xíu run run mà xuống lộ ra trôi này tiểu kiếm chân chính diện mạo đây là một thanh dài năm thức trường kiếm trôi kiếm toàn thân hiện lên màu vàng kim trên thân kiếm càng là hoa văn một đầu gào thét cựu trào kim long như ẩn như hiện ẩn ẩn có thể nghe được từng tiếng long hống mà thân kiếm vị trí càng là một con rồng đầu trận mắt tròn xoe làm lý trường sinh kịp phản ứng thời điểm trôi này long kiếm đã nắm vào đến trong tay của mình từ hắn trên bàn tay một giọt một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trôi này long kiếm kiếm thủ vị trí một giọt một giọt máu tươi nhỏ vào đến long kiếm tri thân tiêm một đầu màu sáng thần long tại lúc này như c u n g sống gầm thép thân thể phát ra một đạo trùng thiên kiếm minh phảng phất giống như kinh thiên long hống giống đây là nhân hoàng kiếm hắn vậy mà chủ động nhận chủ hiên viên hoàng chủ nhìn thấy một màn này con ngươi co g ụ ù lại kinh hãi lên tiếng nhân hoàng kiếm là hắn trung ương hoàng triều át chủ bài một trong đồng dạng là một thanh vô danh thiên đế chi binh cấp bậc ở đâu không biết thực lực cực mạnh không có chém không đứt đ ị khí chém sắc như chém bùn các thiên đế chi binh giống như rát hoa chặt đồ ăn đây cũng là bọn hắn trung ương hoàng triều nội tính chỗ mà bây giờ vậy mà chủ động nhận chủ xem bộ dáng là muốn theo lý trường sinh chạy xa xa thiên nguyệt lao tổ thấy cảnh ấy khỏe miệng bất thẳng tới xúc sắc mặt lập tức liền cổ quái trước đó hắn cũng là dạng này còn lại ba tên đế binh liền theo lý trường sinh chạy hiện tại xem ra trung ương hoàng triệu bên này cũng là như thế quả nhiên đây chính là cái nhỏ thai h o a nha lý trường sinh trên người long khí cùng tín ngưỡng chi lực đan x e n kẽ thể nội kia nửa phiến thiên đế chi môn cũng lại một lần nữa bị t h ô i động một hai khoảng cách hoàn toàn đầy ra còn có một bốn thể nội hỗn độn thanh niên bên trong m ư ơ i hai k h ỏ hạ sen một trong cũng xuất hiện một mảnh màu vàng kim quốc gia kia là đế hoàng quốc gia lý trường sinh chính là cái này đ ế vương quốc gia quốc chủ hiện tại có cái gì diệu dụng lý trường sinh tạm thời không biết như thế dị trạng hiện ra dòng g ã nửa canh giờ mới chậm rãi tiêu tán khi tất cả thiên hoàng đại lục nhân dân lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện không biết đang nhìn thứ gì vậy mà đều nhìn phía chân trời một cái phương hướng a ta vừa mới đã làm gì không biết ta làm sao quỳ xuống ta cũng không biết chuyện gì xảy ra cổ quái như vậy từng cái không hiểu lên tiếng chỉ có những cái kia tu v i cao người giống đế cảnh phía trên mới không có lãng quên đoạn này ký ức lý trường sinh hiến viên hoàng chủ tử thiên t u y ế t ba người về tới trên đại điện h i ê n viên hoàng chủ lắc đầu cởi khổ không nghĩ tới đạo h ư u vẹn vẹn nghe ta vừa mới nói nhân hoàng huyết mạch sau một khắc liền đã đã thức tỉnh nhân hoàng huyết mạch có vô tận diệu dụng cụ thể còn cần chính mình thăm dò kia một cái bóng mờ tuyệt đối là nhân hoàng hư ảnh không sai tương lai đối đạo h ư u có đại dụng mà đạo h ư u hiện tại nhân hoàng kiếm gia thân còn đã thức tỉnh nhân hoàng huyết mạch tăng thêm kia thực lực khủng bố cho dù là huyết chú đối đạo h ư u cũng không có tác dụng hiến viên hoàng chủ đối lý trường sinh một lời thân xác cực kỳ chăm chú máu này chú chỉ nhằm vào thể nội có nhân hoàng huyết mạch lại chưa rất tỉnh mà lý trường sinh thức tỉnh lúc này liền đã cùng hắn hoàn toàn không liên quan vậy cái này nhân hoàng kiếm ta mang đi đối trung ương hoàng triều tới nói có tổn thất trọng đại đạo hữu có năng lực có thể mang đi vậy liền mang đi tốt t h ú n g chi đạo hữu đã thức tỉnh nhân hoàng huyết mạch tương lai tiềm lực đã không thể tưởng tượng lần này vốn là muốn đem nhân hoàng kiếm giao cho đạo hữu trong tay mà bây giờ cũng coi là như nguyện đi trước đó hắn nghĩ là để lý trường sinh mang theo nhân hoàng kiếm tiến về tinh không bên trong có cái bảo hộ vẹn vẹn chỉ là thuê đi ra tác dụng để lý trường sinh cùng bọn hắn trung ương hoàng triều giao hảo cũng không phải là hoàn toàn cho a mà bây giờ ngược lại tốt nhân hoàng kiếm chủ động nhận chủ hiện tại là hoàn toàn quy về lý trường sinh lý trường sinh tự hồ là minh bạch h i ê n viên hoàng chủ trong mắt đau lòng giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu c ư ờ i dân nói đã hoàng chủ mặc cho như thế hào phóng như vậy tại hạ cũng không khắc khí nói xong hắn liền đem cái này long kiếm thu vào hóa thành một đạo mini tiểu long tan vào hắn huyết mạch bên trong lúc này máu của hắn bên trong lần lận nhưng nghe được từng tiếng l o n g hống huyết dịch hướng chạy vậy mà hiện lên hình rồng có một đầu màu vàng kim tiểu l o n g tại huyết dịch bên trong du đãng này nhân hoàng máu quả nhiên có ý tứ lý trường sinh quan sát bên trong bản thân m ụ c thân cũng bị một màn này cho kinh đến máu của mình phía trên chẳng những có thần bí bi văn còn có một đầu màu vàng kim thần t u ấ n tiểu l o n g tại huyết dịch bên trong du đãng máu của hắn tại thời khắc này cũng bắt đầu hiện lên lấy màu vàng kim nhạt một trăm linh ba c h ư ơ n một trăm linh bốn thân hóa thai âm thái dương giao phó hậu sự khởi hành tinh không